được đế tân mở miệng đánh gãy cơ xương vẫn muốn nghĩ mở miệng nói chuyện dáng vẻ không thể nghi ngờ nói ngươi trung tâm cô chỉ muốn xem không muốn nghe hậu thiên con trai của ngươi sẽ đến này để cô nhìn ngươi là chung cùng cô chung cùng nhân tộc hay là chung cùng dạ tâm vung tay phải lên một vệt kim quang nhảy vào cơ xương trong cơ thể giải trong cơ thể hắn một nửa phong ấn lâu không gặp quen thuộc lực lượng như thao thao bất tuyệt dòng nước lũ tuân ra chạy khắp toàn thân Nhưng Cơ Dương nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng, càng không có một chút nào ấm áp tâm ý, có chỉ là băng lãnh. Đế Tân Hư ảnh lóe lên, biến mất không còn tâm tích, thật giống chưa bao giờ xuất hiện quá. Cơ Dương không lúc đích, không thể phát hiện Đế Tân đã đi một dạng, vẫn là duy trì hành lễ dáng vẻ, toàn thân như cứng ngắc, không thể động đậy một chút nào. Một khắc nhiều thời gian trôi qua, mới chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt giãn ra, hai mắt thất thần, lăng lăng đi trở về bàn trà về sau, vô lực ngồi xuống, tiếp tục rơi vào trầm mặc toàn thân thật giống đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên già yếu lên nhân đế điện hậu điện đế tân chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt là một không giống như nhân loại nên có ánh mắt lãnh đạm đến mức tận cùng băng lãnh đến mức tận cùng lặng lặng nhìn hát bên trong nhìn trúc úc không biết qua bao lâu ra lệnh truyền chỉ bá ước hảo hậu thiên đồng ý hắn đi vào vấn an cơ sương. vâng ngoài điện trịnh hòa thanh em lập tức vang lên lễ nghĩa rất nhiều đưa đi truyền chỉ nội thị Bá ấp khảo trở lại trong phòng, cao mày suy tư lên đế tân dụng ý. Lúc này để hắn đi thấy phụ thân, đến tột cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ là để ta theo phụ thân điện thoại cho? Muốn rất nhiều, cũng không thế nào xác định. Không khỏi có chút hoài niệm quách phụng hiếu, nếu là phụng hiếu ở đây, nhất định có thể đoán ra đế tân dụng ý thực sự. Vừa tối từ suy tư một lúc, đệ xuống nghi hoặc, bắt đầu chuẩn bị lên. Thấy phụ thân cơ xương, cùng với cứu hắn đi ra, cũng không phải đơn giản, cần chuẩn bị một chuyện. Chiều ca trong thành, có hay không thả ra cơ xương việc, nghị luận càng ngày càng náo nhiệt. Ngăn ngắn hai ngày thời gian nhanh chóng mà qua. Bá ấp khảo không có mang bất luận người nào, hướng về. Hát đi vào trong đi, cơ phát đây. Hát bên trong không ít lần, quy củ hắn tự nhiên là hiểu được, không thể mang những người khác. Cùng thời khắp đó, nhân đế điện hậu điện, đế tân đứng lên, bước chân một bước biến mất không còn tâm tích. Không người phát hiện tình huống, một cái bóng mở theo sát ra nhân đế cùng chạy tới. Hát bên trong trong ngáy mắt, đế tân thân ảnh xuất hiện ở trong đại trận, đứng chắp tay, mặt không hề cảm xúc nhìn trong đại trận tòa kia trong nhà trước. không lâu lắm, một đạo cả người bị hắc bảo bao phủ, nhìn qua mềm mại thân ảnh đi tới đế tân phía sau, thiên kiều bách mị giống như âm thanh vang lên, vậy hạ, ngài cũng không mang tới người ta, đều sắp mệt chết. nói, một cánh tay ngọc từ hắc bảo bên trong dò ra, lấy xuống trên đầu cái mũ, lộ ra cái kia phong tình vạn trùng, tuyệt thế vu vật nét mặt. có thể như vậy theo đế tân nói chuyện, cũng chỉ có một người. Chính là như bóng với hình giống như, gần như không xuất hiện ở trước mặt người ngoài triệu cơ. Nhiều năm qua đi, nàng vẫn mỹ lệ, cũng vẫn, không, là càng thêm yêu nhiều. Hoặc là nói, là ở đế tân trong miệng tìm đường chết. Đôi mắt đẹp mắt nhìn trúc Úc, có chút nghi ngờ nói, vậy hạ, tới đây xem, cơ xương làm cái gì. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt xéo qua chăm chú nhìn chầm chầm đế tân vẻ mặt. Bất cứ lúc nào làm tốt vừa có không đúng, lập tức chịu thừa chuẩn bị. Đế tân thần sắc bình tĩnh. Hiếm thấy không có cho Triệu Cơ lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, cũng càng hiếm thấy giải thích một câu, ngươi có thể thưởng thức một màn kịch. Triệu Cơ cả người lạnh lẽo, trên mặt phẳng phất thời khắc mang theo nụ cười, đều là cứng đờ. Ánh mắt xéo qua ở Đế Tân thân ảnh cứng đờ. Đế Tân không có cho nàng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, trả lại cho nàng giải thích. Không có chút nào làm cho nàng cảm thấy vinh hạnh cao hứng, trái lại có đều là ý lạnh. Không tầm thường. Nàng dám xác định, lúc này Đế Tân tuyệt đối không tầm thường. Bản năng thành thật hạ xuống. Nụ cười ít, cung kính nhiều, khẽ cười nói, cái gì hì a? Nhìn. Đế tân bình Tinh nói. Triệu cơ ngoan ngoãn điểm xuống vầng trán, không nói thêm lời. Chăm chú nhìn về phía trúc Úc, chỉ cảm thấy trong nhà trúc cơ sương, là hứa nhiều. Hơn nữa, cũng có chút không tầm thường. Không đến bao lâu, bá ấp khảo xuất hiện, thông qua đặc thù lệnh bài, đi tới trúc viên trước, vẻ mặt bao hàm kích động. Đồng thời, thiên đình, Dung hạo thiên kính dám xem bá ấp khảo hạo thiên nhăn dưới lông mày. Hạo Thiên Kính bị đại trận kia ngăn trở, không nhìn thấy đại trận Trung Đông Tây. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn dám xem bá ớp khảo, cũng chỉ là vì là để người vạn nhất bảo hộ hắn, dù sao đây là tại chiều ca. Ai biết có cái gì bất ngờ. Những này qua hắn cũng không phải thời khắc đô dám nhìn, phần lớn là thông qua Hạo Thiên Kính cảm ứng bá ớp khảo có hay không nguy hiểm. Đối với lúc trước làm ước định, Đế Tân đáp ứng hắn không làm thương hại bá ớp khảo ước định, hắn còn là rất tin tưởng. Húng chi hiện tại song phương lại có tân ước nhất định phải, đối phương còn muốn để cơ sương chết tình huống, lại càng không sẽ đối với bá ấp khảo có cái gì bất lợi. Thả xuống hạo thiên kính, đi xử lý việc của mình. Phụ thân. Kích động trong thanh âm, bá ấp khảo bước nhanh đi vào trúc viên, lại mở ra cái kia trúc cửa, bước vào trúc úp, vẻ mặt vô cùng kích động nhìn, cái kia ngồi ở bàn trà mặt sau láo giả. Phụ thân thật giống. Một ít dị dạng ở trong lòng thăng lên, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng vài bước tiến lên ngã quỷ ở mặt đất, hai mắt hồng, phụ thân, hài nhi bái kiến phụ thân, hài nhi bất hiếu, nhiều năm chưa từng tới gặp phụ thân, mong rằng phụ thân chuộc tội. Ngắn ngắn hai ngày thời gian, khuôn mặt tựa hồ lập tức lão nhị mười tuổi cơ xương, ánh mắt hoàn hồn, từ trong thất thần trở nên bình tĩnh, bình tĩnh cao thường. như là hạ quyết định cái gì quyết tâm. đứng dậy từ bàn trà sau đi ra, tiến lên đem bá ấp khảo tự mình kéo lên, con ta mau đứng lên, bá ấp khảo theo lực lượng đứng lên, mục đích dưng dưng chỉ nhìn cơ xương. Cơ sương hai mắt thăng lên sâu sắc, vô pháp nói tố tình cảm, chăm chú nhìn bá ấp khảo. Để bá ấp khảo đều có chút không thích đứng lên. Không trách con ta, để là cha ngắm nghĩa cẩn thận con ta. Cơ sương ngữ khí có chút không bình tĩnh nói. Bá ấp khảo gật đầu liên tục, dáng vẻ vô cùng kích động. Mấy hơi thở về sau, song phương tâm tình như là lắng lại rất nhiều. Cơ sương nhìn bá ấp khảo hai mắt, bình tĩnh nói, con ta khỏe không? Tu luyện tới trình độ nào? Bá ấp khảo ngẩn ra trước một vấn đề còn tốt, sau một vấn đề lại làm cho hắn cảm giác thấy hơi dị dạng, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời, phụ thân, hải nhi hết thề đều tốt, trong nhà mẫu thân các đệ đệ muội muội cũng đều được, chỉ là thời khắc mong nhớ phụ thân. Ngưng lại, tiếp tục nói, hải nhi tu hành không dám thất lễ, đã đạt chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ. chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, cơ xương ánh mắt biến dưới, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, đối với đế tân quy hoạch loại cấp độ thực lực này, hắn cũng là biết rõ, trong lòng tối sầm lại. Tầng thứ này, ngữ khí trở nên hơi ngưng trọng nói, con ta, đại đạo đi làm sao? Bá ấp khảo trong lòng dị dạng càng đồng, nhăn dưới lông mày nói, đại đạo vẫn tính thuận lợi, không biết phụ thân hỏi mấy cái này, có gì dụng ý? Cơ sương không hề trả lời. Trong miệng tiếp tục hỏi, người sư tôn bọn họ, gần nhất có thể liên hệ ngươi. Bá ấp khảo sương sở, kinh ngạc nhìn cơ sương, đây là nơi nào? Há có thể hỏi cái này loại nói? Khó chịu nghi hoặc, vẫn phải là trả lời, không? Sư tôn bọn họ đã rất lâu không có liên lạc qua Hải Nhi. Cơ xương sâu sắc nhìn bá ấp khảo, giống như là muốn nhìn thấu cái gì giống như, bá ấp khảo bị hắn nhìn không khỏi cao mày không ớt, trong lòng đều là nghi hoặc. Một lát, cơ xương thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác, nhẹ nhàng nhắm lại, con ta, là cha, có lỗi với ngươi. Phụ thân đây là ý gì? Bá ấp khảo không khỏi có chút phiền muộn, chỉ cảm thấy từ khi bước vào cái này chút ước về sau, liền đều là dị dạng. Trong lòng cũng có chút cảnh giác. Chương 3, rốt cuộc xem như bù đắp một trường, ta biết tiếp tục cố gắng. Chương 471, hắn muốn giết. Cơ sương vẫn là nhắm hai mắt, không hề trả lời bá ấp khảo. Trên mặt mũi giàn ua, nhiều lời không ra bi thường, là cha sinh ngươi, nhưng chưa bao giờ cẩn thận dạy ngươi, chính là cha sai. Phụ thân, là hài nhi không được, khiến phụ thân ngài thất vọng. Bá ấp khảo liền vội vàng lắc đầu, thử thăm dò nói. Cơ sương tiếp tục lẩm bẩm nói, ngươi sinh làm nhân tộc sinh trưởng ở nhân tộc, khả tâm cũng không ở nhân tộc. Bá ấp khảo vẻ mặt đại biến, phụ, phụ thân, ngài, người đây là ý gì? Là cha là nhân tộc nhất tổ, sinh ở nhân tộc, khéo nhân tộc, làm nhân tộc mà tồn. Nhất định phải không thể cho phép bất kỳ hoắc loạn ta nhân tộc chi tồn tại. Cơ xương như là chìm vào thế giới của mình, trong bình tĩnh mang theo bi thương thanh âm, để Bá ấp khảo cả người đều mát, tâm tình bất biến, chưa bao giờ có hỗn loạn. Phụ thân, hải nhi, hải nhi. Ngươi là con trai của ta, nhưng ta cũng quyết không thể nhìn thấy, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày loạn ta nhân tộc. Cơ sương chậm rãi mở hai mắt ra, một mảnh kiên định. Phụ thân, Hải nhi, Hải nhi không, Hải nhi không biết ta. Bá ấp khảo hoảng luận nói. Từ khi thực lực của hắn đạt đến chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, thỉnh thoảng, là có một ít hình ảnh muốn tìm, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới hoác loạn nhân tộc, như vậy xa xôi sự tình. Hắn không phải là cơ sương nói vậy chút nói ý tứ. Nhưng hắn đã cảm giác được trước nay chưa từng có nguy hiểm khí tức. Ngươi không nên đi tu người khác chi đạo. Cơ sương sâu sắc nhìn bá ấp khảo, giống như là muốn đem vĩnh viễn khắc vào tâm lý, ngựa khí thê lương, vừa thường xót thích. Phụ thân, bá ấp khảo có chút ngậu. Là cha có lỗi với ngươi, nhưng là cha, nhất định phải làm. Cơ sương đưa tay ra, khoác lên bá ấp khảo trên thân. Bá ấp khảo trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, sợ hãi, không rõ, mở mịn, không thể tin được. Sướng sờ nhìn cơ sương. Cơ sương không nói, chỉ là hai mắt có chút hồng. ầm, Vô hình lực lượng nhất thời chấn động chu vi hư không. Trong trước mắt, há to mồm muốn nói gì, nhưng không nói ra được bá ấp khảo. Thân thể do thực hóa hư, lại từ hư hoa không, thật giống chưa từng từng xuất hiện. Sau một khắc, cơ sương cả người lực lượng thu hồi đi. Trong nhà trúc, lần thứ hai chỉ còn dư lại hắn một người. Tay vẫn dơ lên, phảng phất còn đặt ở cái gì trên một dạng. Bất chi bất giác, lưng không rất nhiều càng già yếu mấy chục tuổi, thất hồn lạc phách, đại trận, đế tân đứng chắp tay, từ đầu tới cuối liền không có có động tới mảy may, giống như điêu khắc, nhìn trong nhà trúc từng hình ảnh cũng là dường như không thấy. một bên phía sau triệu cơ tử lâu sửng sốt, trên ngọc dung ý cười biến mất, khẽ những mày chăm chú nhìn trong nhà trúc, vốn là từ đế tân trên thân cảm giác được một luồng không khỏi hàn ý nàng lặng yên, chỉ cảm thấy lạnh hơn, cơ xương giết hắn con ruột bá ấp hảo, cha giết con. Giết chết cha. Chuyện như thế nhìn như đạo trời không tha, nhưng thiên hạ từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu hụt quá. Triệu cơ lại càng là thấy tận mắt không ít, chưa bao giờ cảm thấy có gì dị dạng. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, lợi ích trước tiên, cha con lại có thể thế nào. Không nói cơ sương cũng coi như nhất đại kiêu hùng, muốn khai sáng một phen vương đỉnh, đế nghiệp. Hắn giết con ở triệu cơ trong mắt, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Có thể một mực, nàng chính là cảm giác được thấy lạnh cả người. Không rét mà run. Mắt nhìn đế tân, muốn mở miệng hỏi, lại nhắm lại. ngươi muốn hỏi cái gì? Đế tân cảm giác được, cực kỳ hiếm thấy, hờ hứng chủ động hỏi. Ở triệu cơ trong mắt, hôm nay đế tân, từ vừa mới bắt đầu sẽ không tầm thường. Làm cho nàng tới nơi này, làm cho nàng xem của vui, cho nàng giải thích, không chừng nàng, lúc này còn chủ động hỏi nàng. Hàn ý càng lớn, có chút câu thúc nói, cơ xưng hắn. Giết bá ấp hảo, Cô để hắn giết. Đế tân nói thẳng vì là tại sao triệu cơ tâm tư có chút hỗn loạn nói xong liền hối hận cái này lại nơi nào có nhiều như vậy tại sao bình tĩnh tâm tư mở miệng nói cơ xương cứ như vậy giết bá ấp khảo bá ấp khảo thế nhưng là chuyện rất quan trọng hắn cơ xương giết bá ấp khảo ở trong mắt nàng không thể nghi ngờ là cùng hạ thiên, câu trần hai vị đại đế cắt đứt mặc dù là đế tân để hắn hoặc là ép hắn làm hắn cứ làm như vậy đế tân dừng lại một hồi đạm mạc nói. Bởi vì, hắn muốn giết triệu cơ sướng sở, có chút nghi hoặc nhìn đế tân. Đế tân không nhanh không chậm nói, bá ấp khảo thân phận, cơ sương vừa bắt đầu liền biết, hạ thiên, câu trần muốn lợi dụng hắn, hắn cũng ở lợi dụng hai người. Vì lẽ đó, cho dù biết rõ bá ấp khảo thân phận, biết rõ ba người lén lút động tác, cơ sương cũng chưa bao giờ lý biết. Đây là cơ sương thất bại trước, mà bây giờ, cô đại thế từ lâu thành, nhân tộc tổ đỉnh với cô, còn dân cửu châu cũng với cô. Cơ xương dám cùng cả người tộc đối kháng sao. Hắn không dám, cũng không biết. Là như vậy, hắn tử sẽ không lại khoan dung bá ấp khảo cùng hạo thiên câu trần liên hệ. Hắn là nhân tộc tổ cảnh, một chút kiên trì vẫn có. Cô không nói, hắn cũng nhất định biết có hành động, đây là hắn hướng về cô, hướng về tổ đỉnh, hướng về cả người tộc tỏ thái độ duy nhất thời cơ. Đế tân thanh âm tham thảm, thật nhiều quỷ dị khó lường, cô, chỉ là cho hắn một cái cớ, một cái lý do, hắn dùng cô cho hắn cớ lý do đi bức bách chính mình, làm hắn muốn làm sự tình. Triệu cơ nhíu mày, chờ đế tân thanh âm hạ xuống, bản năng hạ đầu xuống, cả người dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là kéo tới ý lệnh. Ánh mắt nhìn mắt Trúc Úc, cái kia như cũ thất hồn lạc phách cơ xương, trong lòng có chút tin tưởng, lại có chút không dám tin tưởng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu như đế tân không cho cơ sương giết, cho dù cơ xương đi ra ngoài, biết có hành động, hắn sẽ dùng tự mình ra tay. Loại này kịch liệt nhất thủ đoạn sao. Nên, không thể nào. Biết rõ cô, tại sao sẽ cùng ngươi nói những này sao? Đồng nhiên, đế tân mở miệng lần nữa nói. Triệu cơ lại là sương sở, nhìn đế tân, đàng hoàng mà lắc đầu một cái. Nhưng trong lòng là điên cuồng tuôn ra lên dự cảm không tốt. Nàng vẫn luôn hiểu rõ một chút, biết rõ càng nhiều, chết càng nhanh. Đặc biệt là, là đối với đế vương mà nói. Đế tân xoay người nhìn về phía triệu cơ, ánh mắt lánh đạm không giống nhân loại. Triệu Cơ hai mắt lập tức buông xuống, không dám đối diện cặp kia ánh mắt. Đầy đủ mấy hơi thở, Đế Tân vừa mới yên lặng xoay qua chỗ khác, khẽ miệng lặng yên câu lên một vệt cười nhạt ý. Ngừng đầu nhìn trời, từng kia từng kia lạnh lùng nghiêm nghị nẹt qua. Hạo Thiên, Câu Trần, để cô nhìn, các ngươi còn có cái gì hậu chiêu? Ngay tại bá ấp khảo chết đi sau một khắc, vô tận tinh không cùng lăng tiêu điện. Mỗi người có một luồng khí thế, như là tích lũy ngàn và năm, bạo phát đêm trước núi lửa, cực kỳ bất ổn. Tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn bạo phát đi ra. Đế tân. Cơ xương Vô cùng băng lãnh, phẫn nộ cùng cực thanh âm ở hai nơi địa phương vang lên, ép hư không rung rảy. Hạo thiên ánh mắt lên cơn giận dữ, gắt gao trừng mắt hạo thiên kính, bá ấp khảo chết. Bá ấp khảo lại chết. Đế tân. Tuy nhiên hắn không biết bá ấp khảo là thế nào chết, chết ở trong tay ai. Nhưng hắn chỉ biết một chút, tuyệt đối theo đế tân có quan hệ. Vô liêm sỉ, sao dám phá hỏng đại sự của ta một cái tát vỗ vào trên tay vị Hạo Thiên giận dữ ánh mắt âm trầm cùng cực hắn không nghĩ tới chuyện đến nước này càng xảy ra ý này ở ngoài đáng chết phía xa trong trời sao Đế Tân người đáng chết Câu Trần băng lãnh thanh âm phẫn nộ phá toái mấy ngàn dặm tinh không đột nhiên một đạo nhàn nhạt thở dài vang lên Câu Trần vẻ mặt biến đổi vội vã trịnh trọng nói mẫu thân mẫu thân yên tâm nhi tử định vì nhị đệ đòi lại một cái công đạo trong tinh không Vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Một lát, cái kia tiếng thở dài âm lại lên. Thôi, đây là các ngươi mình lựa chọn, ta còn không. Tử vi khư khư cố chấp, hắn thất bại, cũng là chính hắn gieo xuống. Người tùy ý đi. Câu trần cả kinh, mẫu thân. Đại kiếp sẽ tới, ta muốn đi bê quan. Ta chỉ nói thêm nữa câu cuối cùng. Tử vi, hắn cuối cùng là đệ đệ ngươi. Thanh âm kia tựa hồ có hơi vẻ vải, thở dài, dần dần đi xa. Câu trần đồng tử co rụt lại. Ánh mắt nơi sâu xa biến hóa một chút, một lát mới khôi phục lạnh lùng nghiêm nghị lửa giận, trừng mắt phía dưới cửu châu phương hướng, xem xong chính mình một tay dẫn đến đại hí, đế tân thân ảnh trở về nhân đế cung. Phi thường có kiên trì chờ đợi, sau một ngày, lấy tay đánh ra một cái không gian thông đạo, hai đạo lật lên quang mang hư ảnh, đi vào người này đế điện bên trong, đều là trên người mặc đế vương áo bào, uy nghiêm lại băng lãnh, tựa hồ mang theo căm giận ngút trời. Chính là hạo thiên cùng câu trần liên thủ mà tới. Đế tân. Câu trần gắt gao trừng mắt đế tân, trong thanh âm đều giống như lộ ra hỏa diễm. Đế tân, ngươi lại dám vi phạm chúng ta ước định. Hạo thiên quát lệnh, rất nhiều một lời không hợp, lúc này giao thủ dáng vẻ. Đế tân vẻ mặt bất biến, như là căn bản không thèm để ý hai người lửa giận, thản nhiên nói, cô làm sao vi phạm. Bá ấp khảo chết. Câu trần lạnh như băng nói. Không muốn là đại kiếp buông xuống, không muốn là đế tân là nhân đế, nhân tộc cường đại, hắn đến đây liền không phải hư ảnh, mà là chân thân. Cô cũng không có có giết bá ấp hảo, hắn là chết ở cơ xương trong tay. Đế tân tùy ý lời nói, như là hoàn toàn không thèm để ý hắn chết sống. Hạo thiên, câu trần cả kinh, lập tức liền tin tưởng. Bởi vì chuyện như vậy cũng giấu không bọn họ, trong lòng đều là giận dữ. Bọn họ từ lâu thỏa thuận về sau, chờ mượn dùng cơ xương danh nghĩa, để bá ấp khảo danh chính nôn thuận về sau, liền lập tức để cơ xương đi chết. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là nhân tổ, bọn họ căn bản không thể tin được cơ xương lại trợ giúp ngoại nhân Đối phó nhân tộc, có thể không nghĩ tới, vẫn để cho cơ xương xấu đại sự, giết bá ấp khảo. Bất quá trong nháy mắt, lửa giận không giảm mà lại tăng. Bất kể như thế nào, bá ấp khảo cái chết, tuyệt đối theo đế tân có quan hệ. Thậm chí nhất định là hắn tự mình thúc đẩy. Đế tân, bá ấp khảo chết, ngươi không cho chúng ta một cái công đạo. Hạo thiên lạnh lùng nói, gắt gao trừng mắt đế tân. Trừng 472, nhân cơ hội bước ra. Trong mắt băng lãnh cùng lửa giận, tựa hồ có thể hủy diệt tất cả. Đế Tân hai mắt híp lại, đối diện đi qua, ánh liệt lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống, giao cho. Cô cần cho các ngươi giao cho. Cút. Hạo Thiên, Câu Trần hai mắt bất chợt tới trường lớn, khá có chút không dám tin tưởng. Đế Tân, ngươi. Hạo Thiên nắm chặt hai nắm đấm, hư ảnh tỏa ra tia sáng chói mắt. Cút. Đế Tân ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, không cho chút nào thể diện. Hạo Thiên nhẹ hít một hơi, kéo lại thật giống liền muốn bạo phát Câu Trần, giận dữ cười, hay Hay một cái đế tân, được lắm nhân đế, chấm liền nhìn, ngươi có thể cản rỡ đến lúc đó. Nói xong, mắt nhìn Câu Trần, hướng về phía sau còn chưa biến mất không gian thông đạo đi đến. Câu Trần âm thầm cắn răng, thành đế tới nay, lần thứ nhất như vậy phẫn nộ. Cũng là lần đầu tiên như vậy bị người nhục nhã. Cái nhục ngày hôm nay, chấm ghi nhớ. Vung một cái tay áo, xoay người rời đi. Chớp mắt, không gian thông đạo biến mất. Đế Tân khẽ miệng hiện ra lên một chút cười gần cùng xem thường, từ vừa mới bắt đầu khiến hắn biết Làm bá ấp khảo chết đi, hắn cùng với Hạo Thiên đại biểu đoàn thể giao dịch, sẽ chính thức đến đây là kết thúc. Từ lúc trước vậy có chút hiểu ngầm quan hệ, chết để chuyển hóa thành tử địch. Đã như vậy, cái kia từ không cần lại lưu trước mặt mũi nào. Hơn nữa, Hạo Thiên cùng câu trần hai người liên hợp, theo bá ấp khảo chết đi, cùng với hắn suy đoán việc, còn có thể tiếp tục nữa. Không thể lại đem hai người quá để ở trong lòng, tuy nhiên thượng cổ lục ngự bên trong, ngoại trừ quá mức được trời cao chăm sóc hậu thổ ra, hai người này là đáng sợ nhất. Nhưng đại kiếp bên trong, nhân tộc cùng tam giáo mới là trung tâm. Hạo thiên bọn họ, chẳng qua là không dám tùy tiện liên quan đến đại kiếp, rồi lại muốn thông qua các loại thủ đoạn khống chế đại kiếp biên giới người. Nhìn như lợi hại, kỳ thực không đỡ nổi một đòn. Càng quan trọng là, bọn họ không có thực lực đó. Mênh ngông trong hồng hoang, trừ hồng quân, chỉ có nhân tộc cùng tam giáo, mới có thực lực đó, để lẫn nhau chính thức như gặp đại địch. Cũng chỉ có song Vương mới thật sự là kỳ thủ. Lăng tiêu điện. Hạo Thiên cùng Câu Trần mở hai mắt ra, tương tự giống như thực chất tức giận, khá lắm ngông cuồng nhân đế, chớm trước đây thật sự là coi thường hắn. Câu Trần cả giận nói, trong đôi mắt ý lạnh lưu chuyển. như vậy cuồng vọng tự đại, trong đại kiếp nhất định phải biết rơi cái thân tử đạo tiêu cảnh giới. Hạo Thiên trầm giọng nói, Câu Trần mắt nhìn Hạo Thiên, miễn cưỡng ngăn chặn phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, tử vi chuyển thế thất bại, bây giờ làm sao bây giờ? Khó nói tùy ý chúng ta trả giá hưởng phí, tùy ý đế tân can dỡ. Hạo thiên âm thầm có chút đau đầu, câu trần hiển nhiên nộ đến mức tận cùng. Bá ấp khảo chết đi, trả lại đế tân nhiều như vậy chỗ tốt, một mực còn không dám động thủ cầm về. Dù sao hắn không chiếm lý, càng quan trọng là một lòng động thủ, không nói có thể thành công hay không. Bọn họ phỏng trừng trước tiên liền muốn tiến vào đại kiếp, đây là tuyệt đối không thể làm. Như vậy, thân là đại đế tôn sư, lại vừa bị đế tân nhục nhã câu trần, làm sao biết không ngất ức. Nhíu mày lên, một bộ suy tư dáng vẻ. Đồng nhiên. Câu Trần sâu sắc nhìn Hạo Thiên, ý vị thâm trường nói, chuyện đến nước này, Hạo Thiên, ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Hạo Thiên lông mày càng nhăn, có chút không rõ nhìn câu Trần, có chút cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Hừ, chấm nhận thức ngươi lâu như vậy, há biết không biết ngươi tính cách. Ngươi thật không có hậu thủ. Đem hết thể đều đặt ở tử vi trên thân. Câu Trần hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ chắc chắn nói. Không đợi Hạo Thiên nói cái gì, lại tiếp tục gâm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi nếu không nói. Vậy thì đừng trách ta trực tiếp bế quan, không nữa lý biết việc này. Một chút tổn thất, có lớn hay không cấp về sau lại nói. Hạo Thiên trong lòng tối lạnh, quả nhiên, hắn còn là không dễ như vậy tin tưởng chấm. Trước kia nghĩ ra chỉ hoãn kế hoạch đệ xuống. Thôi, lúc này nói ra, dù sao cũng hơn ngày sau hắn mượn cơ hội làm khó dễ tốt. Mặt ngoài vẻ mặt do dự một phen, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đã như vậy, chấm cũng không cần giấu ngươi, vì là để người vấp nhất, chấm xác thực lưu một con trai. Miệng nhất động, Một cái tên tiến vào câu trần trong hai. Câu trần khuôn mặt biến, tràn ngập lửa giận nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên không hề bị lay động, chân thành nói, tử vi chuyển thế đã thất bại. Chúng ta chỉ còn giữ lại cái này một cái thời cơ. Đế tân làm nhục ta như vậy nhóm, lần này nhất định làm cho hắn thân tử đạo tiêu. Ha ha. Câu trần cười, cười lửa giận càng lớn, lạnh lùng trừng mắt Hạo Thiên. Được lắm Hạo Thiên, quả nhiên, chấm không có nhìn lầm ngươi, lưu lại như thế một con trai, chấm nhìn ngươi không phải là để người ngừa v Mà là bất cứ lúc nào thay thế tử vi đi. Chấm chưa bao giờ có nảy niệm. Hạo Thiên lập tức kiên định nói. Đủ, còn muốn lừa gạt chấm, muốn cho chấm vì ngươi sử dụng, đi rơi vào đại kiếp đối phó đế tân. Hà hà à, Hạo Thiên, ngươi thật sự là đánh một tay ý kiến hay. Câu trần giận quá mà cười, cả người từng luồng từng luồng khí thế chập trùng, như là bất cứ lúc nào có thể bạo phát đi ra. Mặc kệ ngươi tin còn là không tin, chấm đều là một phòng người vào nhất. Hạo Thiên vẻ mặt vẫn là kiên định nói. a. Đại kiếp sẽ tới, việc này chúng ta ngày sau lại tính toán. Hạo Thiên, chấm ghi nhớ. Câu Trần vung một cái tay áo, lạnh giọng rời đi. Hạo Thiên không có giữ lại, làm Câu Trần vừa hỏi hắn hậu chiêu lúc, hắn liền minh bạch, bá ấp khảo vừa chết, Câu Trần chính là muốn thừa cơ bước ra, không liên quan đến đại kiếp. Sinh hoạt vô số năm Câu Trần, liền thiên địa đại kiếp cũng trải qua mấy lần, quả đoán khiến thường nhân vô pháp tưởng tượng. Cái gì đế tân nhục nhã, cái gì trả giá thật lớn, ở không có càng to lớn hơn lợi ích trước mặt. Cũng không đáng kể chút nào, sống tiếp mới là quan trọng nhất. Hắn có thể xác thực phẫn nộ chính mình hậu triều, nhưng càng đều có thể hơn có thể, là đã sớm đoán được rất nhiều. Chỉ bất quá vẫn nhẫn nhịn, dù sao khi đó song phương vẫn là tại hợp tác, chỉ là trong bóng tối đề phòng. Trước tiên cùng một nơi hoàn thành phía trước, cuối cùng, liền xem hai người bọn họ từng người bản lĩnh. Bây giờ bá ấp khảo chết đi, tử vi chuyển thế thất bại, câu trần lập tức không còn nhẫn, hung hãn bạo phát, mượn cơ hội bước ra. Âm thầm. Tâm tình không khỏi có chút buồn bực. Hậu chiêu cuối cùng là hậu chiêu, là nguyên bản đến thời khắc cuối cùng mới chuẩn bị lấy ra tới. Bây giờ bá ấp khảo chết đi, hậu chiêu không thể không sớm, không nói đắc tội mất đi câu Trần Vị này cường lực trợ thủ, còn để hắn càng thêm trực diện đại kiếp, hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Rất nhiều chuyện đều muốn một lần nữa kế hoạch sắp xếp. Đế Tân, đáng hận. Đếm rõ số lượng tức, bình phục lại tâm tình, vừa nhìn về phía tinh không. Thử vi chuyển thế thất bại chuyển thế chi thân trực tiếp chết đi nếu như suy đoán không tệ cái này cũng hẳn là câu trần thời cơ hắn như vậy quả đoán bức ra có thể thì có nguyên nhân ở trong như vậy cái kia một con trai cũng có thể hạ xuống để người vẩn nhất tiên lặng suy tư rất nhiều liên quan với câu trần việc không thể không nói được gọi là thượng cổ lục nữ còn lại năm vị tồn tại chứ không nên theo lẽ thường đối xử hậu thổ ra hắn chính thức kiêng kỵ nhất coi trọng chính là vị này câu trần đại đế suy tư hảo kế hoạch Lại sẽ toàn bộ tâm tư cũng vùi đầu vào trong đại kiếp. Mục quang lánh lệ cực kỳ. Đây là chấm duy nhất thời cơ, tuyệt không thể, ra bất kỳ sai lầm nào. Một bên khác, trở lại phía xa trong trời sao, câu trần trên mặt, lại không có bất kỳ cái gì tức giận. Có chỉ là một loại ngưng trọng. Hạo thiên, đến tột cùng đang nưu đồ cái gì, thật sự là 365 đường chân thần cùng nhân vương vị trí. Thôi, mặc kệ hạo thiên đang nưu đồ cái gì, tam thanh cùng nhân tộc cũng không biết dễ dàng như vậy để hắn thành công. Bây giờ tử vi chuyển thế thất bại. Đây là trong thời cơ. Đại kiếp sẽ tới, chấm vừa vặn bước ra, chỉ cần đột phá đến hoàn cảnh. Đại kiếp, chấm lại nhất nhất kết toán. Một vệ ý lạnh nẹ qua. Đế tân, hạo thiên. Chiều ca, ở trong mắt rất nhiều người, bá ấp khảo đột nhiên, liền mất tích, Đi một chuyến. Hát bên trong về sau, sẽ không thấy trở về. Thậm chí có không ít người suy đoán, là đồng dạng bị đế tân giam cầm. Đương nhiên, mặc kệ có cái gì suy đoán cùng khả năng. Đều không người dám nói thêm cái gì Mà ở bá ấp khảo tiến vào, Hát bên trong đệ tứ thiên Một phong ý chỉ khiếp sợ triều đình, Cơ sương đi ra Hát bên trong, ở vô số người dưới ánh mắt Đi vào triều ca thành Đi vào nhân đế cung, tiếp thu đế tân triệu kiến Rất nhiều quan viên cùng vô số dân chúng Cũng cảm giác có chút khó tin Bậy hạ, dĩ nhiên thật muốn thả cơ sương sao Đông đảo tấu trương lúc này chuẩn bị Muốn lên rán đế tân Không thể thả cơ sương Đế Tân không để ý tới biết bên ngoài sóng gió, chờ giải yếu cơ xương sau khi hành lễ, Bình Tĩnh nói: Bình thân, tạ bệ hạ. Cơ xương khí chất so với di vãng trở nên hơi vắng lặng, sự hòa hợp khí tức cũng yếu bất không ít. Bình Tĩnh trầm ổn, mang theo vài phần cung kính, không thiếu một chút nào thân là thần tử, hẳn có lê nghi. Đế Tân lặng lặng nhìn hắn, không có bất kỳ cái gì dị dạng, dường như đối xử tầm thường lao thần giống như nói: Ngươi trung tâm, cô nhìn thấy, rất tốt, không hổ là ta đại thương thần tử nhân tộc tổ cảnh, thân tạ bệ hạ khích lệ, thân vạn vạn không dám chịu đựng. Cơ Dương lập tức mở miệng nói: "Cô nói ngươi có thể, ngươi là có thể, chuẩn bị một chút, về Tây Kỳ đi thôi, tốt tốt quản lý Tây Kỳ, chờ đợi cô hợp nhật tờ." Đế Tân lạnh nhạt nói, vẫn tự nhiên mà thành, làm người ta sợ hãi cường thế, không thể nghi ngờ. "Vâng, thần tuân chỉ, thân tạ bệ hạ long ân." Cơ Dương vẻ mặt thăng lên một ít kích động, hành lễ cảm kích nói: "Chương 473, gọi nhau huynh đệ liền có thể." Đế tân mắt nhìn cơ sương, một chút phất tay. Thần xin cáo lui. Cơ sương thi lễ một cái nói. lui ra nhân đế điện, lại đang vô số ánh mắt phía dưới, thản nhiên đi đến tây bá hầu phủ trong đội ngũ. Chiêu ca thành, nguyên bản vô số nghị luận, yếu hơn nữa, không nhịn được đưa ánh mắt về phía cơ sương, lẳng lặng nhìn. Cơ sương dường như không thấy, làm chính mình nên làm việc, dần dần những người khác cũng đều muốn tìm bá ấp khảo. Cơ sương cũng đã bị thả ra, cái kia bá ấp khảo lại đi nơi nào. Mà đế tân cùng cơ sương đều không có nói, phảng phất đã quên có bá ấp khảo vị này nhân vật. Thế vậy, vô số người trong lòng có đủ loại suy nghĩ suy đoán, nhưng là từ từ, không ai còn dám nhắc tới lên bá ấp khảo. Tại chiều ca chờ nửa tháng, đế tân hạ chỉ, cho phép cơ sương trở về Tây Kỳ. Đến đây chiều ca Tây Kỳ đội ngũ, bắt đầu trở về, mấy lượng một cái không nhiều, không thiếu một cái, chỉ có người cầm đầu, từ bá ấp khảo đổi thành cơ sương. Làm cơ sương trở về Tây Kỳ về sau. Toàn bộ Tây Kỳ ầm ầm chấn động. Hầu như không có mấy người có thể muốn lấy được, Cơ Sương rõ ràng còn có có thể trở về Tây Kỳ thời điểm. Kỳ trước, Cơ Sương cũng đã phái người truyền quay lại quá tin tức, chấn động Tây Kỳ cao tầng, nhưng khi hắn chính thức trở về lúc, hay là không có mấy người có thể bình tĩnh lại. Đồng thời, Bá ấp Khảo vô thanh vô tức biến mất, cũng là dẫn lên hoành động to lớn. Dù sao cái này ngàn năm qua, Cơ Sương không ở, Bá ấp Khảo đã thật sự nắm giữ hầu như toàn bộ Tây Kỳ, hắn vừa biến mất Tất nhiên là ảnh hưởng rất lớn. Nhưng ở cơ xương đứng ra dưới, cũng ra không loạn gì. Quân thần gặp lại, người nhà đoàn tụ, Tây Kỳ cao tầng ở bề ngoài trò chuyện vui vẻ, sung sướng không nớt. Trở lại Tây Kỳ tháng thứ nhất, cơ xương chẳng hề làm gì, chỉ là quen thuộc Tây Kỳ bây giờ tình huống. Tháng thứ hai, trước sau đơn độc triệu kiến một vị lại một vị Tây Kỳ trọng thần. Một mực đến tháng thứ ba, chỉ có hai cái khá là trọng yếu người, không có bị hắn đơn độc triệu kiến. Một cái là cơ phát, một cái thì là Mà lúc này Tây Kỳ, so với ban đầu lạng yên thay đổi không ít, bá ấp khảo sức ảnh hưởng, ở lấy cực nhanh tốc độ trên diện rộng giảm xuống. Cái này một ngày, xử lý xong công vụ quách ra, dường như vô sự liền chuẩn bị hồi phủ. Dọc theo đường đi, lại không có ngày xưa rất nhiều quan viên nhiệt tình cung kính lấy lòng trắng cảnh, dù sao Tây bá hậu phủ chi chủ cơ xương trở về, đại công tử bá ấp khảo cũng biến mất không còn tâm hơi. Quách ra vị này bá ấp khảo thủ hạ đệ nhất tâm phúc đại thần, tự nhiên cũng là thất thế đương nhiên Quách gia thật giống cũng không để ý, nên làm cái gì thì làm cái đó, dường như vô sự, chỉ là vẻ mặt so với di vãng, nương trọng không ít, để không ít người xem cười gần không nớt. Quách đại nhân, hầu gia có, còn chưa đi ra bao xa, một người bước nhanh đi tới trước mặt hắn, bình tĩnh nói. Quách gia sững sờ, thần sắc nghiêm túc một chút, trong đôi mắt hiện lên một vẻ căng thẳng cùng thở dài tâm ý. Khách khí một câu, tùy tùng đối phương hướng tây bá hầu phủ trung tâm đi đến, dù cho mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy hắn trịnh trọng, nghiêm nghị. Không lâu lắm, người kia lui xuống đi, quách ra một mình đi tới hậu phủ đại đường. Thần tham kiến hầu gia. Quách phụng hiếu đối đầu phương mang theo ôn hòa ý cười nhìn mình cơ sương hành lễ nói. Phụng hiếu không cần đa lễ. Cơ sương vội vã đưa tay hư đỡ, thái độ phi thường ôn hòa. Tạ hầu gia. Quách gia đúng mực bên trong lại mang theo vài phần cung kính nói. Nhìn quách gia, cơ sương ánh mắt tràn đầy tán thưởng, gật đầu liên tục cười nói.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 Quách gia hơi thì lễ nói, cơ xương vung vung tay, cười nói, những này, gia tâm có nắm chắc, thả tay xuống, nụ cười dần dần biến mất, lộ ra một vẻ bi thương. Khảo Nhi bây giờ đã, Quách gia hai mắt đống nhiên trừng lớn, vẻ mặt đúng là thật không thể tin, không nhịn được cả kinh nói, hầu gia, đại công tử hắn, cơ xương lắc đầu một cái, tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ nói, chính hắn đi nhầm đường, ai cũng cứu không hắn. Quách gia như là có chút không dám tin tưởng, lông mày chăm chú nhăn. Thở dài, bi thương, nghi hoặc chờ chút tâm tình đều có, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nhẹ hít một hơi, thu lên bi thương, cơ sương nhìn Quách Gia trịnh trọng nói, ta đã lao, tây bá hầu phủ một mạch, sau đó muốn xem các ngươi người trẻ tuổi, phụ trợ khảo nhi lúc, Phùng hiếu ngươi làm rất tốt. Ta, có thể hay không lại xin nhờ Phùng hiếu ngươi một chuyện. Quách Gia lấy lại tinh thần, đối mặt cơ sương cái này hoàn toàn thả xuống tư thái, vẻ mặt kinh hãi, vội vã làm một lễ thật sâu nói, hầu gia nói quá lời tuyệt đối không thể như vậy chết sát thần hầu ra có gì phân phó thần tất toàn lực đi làm không cần nghiêm túc như vậy cơ xương mỉm cười nói lập tức mắt nhìn một bên phát nhi đi ra đi theo thân ảnh từ sau trong nội đường đi ra một bóng người chính là tây kỳ nhị công tử cơ phát không giống với di vãng tóc thay bù sù lúc này cơ phát tóc sắp xếp chỉnh tề châm lên tuy nhiên khuôn mặt vẫn có vẻ hơi trung hậu nhưng khí chất cũng có vẻ trầm ổn khá là bất phàm hải nhi tham kiến phụ thân gặp qua quách đại nhân cơ phát đi tới đại đường quay về cơ phát cùng quách gia từng người thi lễ nói Thần gặp qua nhị công tử quách gia lập tức trở về lễ nói cơ xương mang theo thỏa mãn nhìn phía dưới hai người rồi hướng quách gia nói phùng hiếu ta cũng không biết lúc đó liền biết tan mất tây bá hầu trước đến lúc đó liền muốn nhờ ngươi phụ trợ phát nhi bảo hộ tây kỳ một mạch vì bách tính ngưu phúc phụ thân cơ phát cả kinh muốn nói cái gì đã bị cơ xương giơ tay ngừng lại khá là nghiêm khắc nhìn hắn, nhanh hướng về phụng hiếu hành lễ, yêu cầu hắn phụ trợ cùng ngươi. Vâng, phụ thân. Cơ phát chỉnh trọng nói, chuyển hướng quách gia, vẻ mặt tràn đầy chân thành, liền muốn hành lễ. Nhị công tử tuyệt đối không thể. Quách gia lập tức giơ tay ngăn cản, thần sắc nghiêm túc lại ẩn giấu cảm kích nói, thần tự nhiên nghe lệnh, lại có thể nào để nhị công tử hướng về thần hành lễ. Hầu gia, tuyệt đối không thể. Phụng hiếu không cần, phát nhi hắn thật sự có rất nhiều nơi đều cần hướng về ngươi học tập. Cũng càng cần ngươi phụ trợ, chỉ là thi lễ, thì thế nào? Cơ xương trịnh trọng nói. Đúng là như thế, Quách Đại Nhân tuyệt đối đừng kiêm tốn. Cơ Phát chân Thành nói. Nói xong, cũng không cho kỳ phản ứng, trực tiếp làm một lễ thật sâu cong xuống. Quách gia bất đắc dĩ, thần sắc cảm kích càng ngày càng nồng nặng, đưa tay đi đỡ, không có gì để nói. Hà hà à, như vậy rất tốt, phùng Hiếu, Phát Nhi, các ngươi đều là người trẻ tuổi, lấy gọi nhau huynh đệ là đủ. Cơ xương vui vẻ cười nói. vâng phụ thân, cơ phát cũng rất là cao hứng, lại đối quách gia cười nói, phụng hiếu huynh, quách gia lại càng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm quyền nói, nhị công tử, Ừm ơn, tốt, có các ngươi, ta cũng yên lòng. cơ xương vuốt râu, thoải mái mà cười nói, lắng lại hạ cảm xúc, hoa ái nói, phụng hiếu, ngươi trước về phủ đi, chuẩn bị cẩn thận, sau đó phát nhi liền muốn giao cho ngươi, thần xin cáo lui. quách gia vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về cơ xương hành lễ nói. Rồi hướng cơ phát ôm quyền bán lễ, lui ra đại đường. Nhìn theo rời đi, cơ xương tử ái nhìn cơ phát, hơi thở dài, có chút ảy náy nói, Phát nhi, những năm này, khổ ngươi, chính là cha có lỗi với ngươi. Cơ phát vẻ mặt kiên định, khẽ mìm cười nói, phụ thân ngàn vạn không thể nói như thế, phụ thân gây nên, hết thảy đều chính là hài nhi tốt. Cơ xương thở dài một tiếng, vẻ mặt trên ái náy không giảm mà lại tăng, chầm rãi nói, năm đó đại ca ngươi xuất thế, là cha đạo mặc dù còn xa chưa thành. Nhưng là cảm giác được không thích hợp. Phát hiện chân tướng về sau, là cha nhất thời mê tâm trí, đúng là đánh lên ngoại nhân lực lượng. Vì bảo vệ ngươi, chỉ có thể để tuổi nhỏ ngươi thao quang mịt mờ, hóa trang ngu rốt hùng hậu giáng dấp. Cái này một hóa trang, ngay tại lúc này. Thật sự là khổ ngươi. Phụ thân, hài nhi không khổ, khổ cực là phụ thân mới đúng. Hơn nữa đúng là như thế, hài nhi có thể học tập được rất nhiều đồ vật. Cơ phát chân thành nói, cơ xương lắc đầu, thở dài, là cha sai. Là cha biết rõ, ngươi cũng không cần an ủi là cha. Bây giờ đại ca ngươi đi nhầm đường đã qua, ngươi cũng không cần đẩn tảng, chờ qua chút năm, là cha liền đem tây bá hầu vị trí, chuyển cho ngươi. Ngươi muốn cẩn thận làm việc, bản phận làm người. Phụ thân, ngài chính là cường thịnh thời gian, vì sao cơ phát cao mày, có chút kinh hoàng nói. Chúng ta tây kỳ tình huống, ngươi cũng biết, bệ hạ nhìn như tin tưởng ta, để ta trở về, nhưng chính thức làm sao, người nào lại biết rõ. Tiên vương Cuối cùng là chết ở là cha trong tay, không muốn là tổ đỉnh, là cha. Cơ sương nghiêm nghị nói. Nhìn về phía cơ phát, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, chờ trải qua năm, là cha liền biết tử, tây bá Hầu phủ liền giao cho ngươi. Không được ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bệ hạ lòng dạ, vẫn có thể chứa được ngươi cùng tây bá Hầu phủ một mạch. Hơn nữa là cha đến lúc đó biết tiến vào tổ đỉnh, có vì cha, chỉ có ngươi nhóm bản phận làm việc, sẽ không biết có chuyện gì. Cơ phát có chút bi thương và bất đắc dĩ. Hành lễ nói, "Vâng, phụ thân." "Ừm." Cơ Dương gật đầu, lại nói, "Quách Phụng Hiếu người này, ta đã hiểu biết quá, lai lịch trong sạch, là một cực kỳ xuất sắc đại tài. Tuy nhiên trước đây phụ trợ đại ca ngươi, nhưng ngươi đại ca bây giờ đã qua, hắn lại là chính thức nhân tộc, chỉ cần ngươi chiêu hiền đại sĩ, chịu trọng dụng hắn, tín nhiệm hắn, nhất định có thể phụ trợ ngươi bảo hộ Tây Bá hầu phủ một mạch." "Vâng, Hải Nhi ghi nhớ phụ thân giáo huấn, nhất định phải tốt tốt trọng dụng tín nhiệm Quách đại nhân." Cơ phát trọng trọng gật đầu, nghiêm túc nói. Được, đón lấy ngươi hay cùng đàng vi phụ bên người, chậm rãi quen thuộc, tiếp trưởng tây kỳ cơ nghiệp đi. Cơ xương lần thứ hai thở dài một tiếng, có chút cô đơn cùng khôn kể thất lạc. Cơ phát lần thứ hai xác nhận, tâm tình cũng không cao bao nhiêu, chỉ bất quá càng kiên định, để cơ xương cũng thả rất nhiều tâm. Một bên khác, một đường vẻ mặt nghiêm nghị trở lại phủ bên trong. Làm tốt tầng tầng phong bị, quét ra trên mặt nghiêm nghị tâm tình hóa đi, biến thành một chút quái lạ. Dường như ngoài dự liệu kinh hỉ hoặc là nói, quá mức thuận lợi về sau một chút nghi hoặc. Chương 474, không chiếm được, mới là tốt nhất. Quá mức thuận lợi. Khẽ tao mày, thuận lợi để hắn trái lại sản sinh nghi ngờ. Bá ấp khảo chết đi việc, hắn đã từng nghĩ tới, bởi vì đế tân từng để hắn chú ý cơ phát, còn có còn lại các loại manh mối, để hắn đoán được lần này triều ca chuyến đi, đế tân có thể giết chết bá ấp khảo. Nhưng cũng không thể xác định, chỉ là để ngừa vắng nhất, vì thế làm một ít chuẩn bị bây giờ bá ấp khảo chết thật hắn cũng không nội vã chỉ cần cơ xương không hồ đồ liền nhất định sẽ không đem hắn như thế nào mà chỉ cần hắn thể hiện ra mình mới có thể cũng nhất định phải sẽ nhận được trọng dụng dù sao hắn lai lịch trong sạch năng lực xuất chúng lại từng là bá ấp khảo thủ hạ đệ nhất tâm phúc đại thần nắm giữ rất nhiều đồ vật đối với bây giờ hình thức cũng không nhiều tốt tây kỳ tới nói mặc kệ từ đâu phương diện cũng không sẽ đối với hắn thế nào trái lại biết từ từ tiếp tục dùng hắn sau đó Hắn có tự tin, một lần nữa leo đến tây kỳ hạch tâm cao tầng. Nhưng vừa việc, thuận lợi có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Cơ sương, thật thả xuống hùng tâm. Nhàn nhạt nghi hoặc thăng lên, hắn cũng không dám xác định, bất quá đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân. Chỉ có thả xuống hùng tâm, cơ sương mới sẽ như thế, như là hủy thác giống như. Hơn nữa không có tìm tán nghi sinh bực này tâm phúc đại thần, lại là tìm hắn cái này tuổi trẻ có năng lực, không có tham dự năm đó trận chiến đó, không thuộc về mình thân cận thần tử Hắn như vậy người, mới sẽ không dẫn lên đại thương bên kia quá mức coi trọng cùng phản cảm. Lẳng lặng suy tư một lúc, trong bóng tối làm tốt các loại chuẩn bị. Bất kể như thế nào, cũng không thể có bất kỳ khinh thường nào. Cơ xương đa mưu túc trí, cơ phát thẩn nhận thâm tàng bất lộ, còn có Tây Kỳ quần thần trí tuệ, cũng cho không được hắn có chút bất cẩn. Tạm thời thả xuống việc này, ánh mắt nhìn nhìn đông vương chính thức vẻ suy tư lưu truyền. Giết chết ba ấp hảo, thả cơ xương về Tây Kỳ hạ Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì đây? Cựu Châu, đối với Đế Tân Vương tha cơ sườn, mặc kệ trở về Tây Kỳ việc, cũng dẫn lên cự đại chấn động. Phổ thông người dân còn tốt, những cái còn lại dư chư hầu, hầu như đều là kinh ngạc phi thường. Trong kinh ngạc, cũng hầu như cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Tây Kỳ, muốn nhìn một chút đón lấy biết có chuyện gì phát sinh. Mà bản thân, tự nhiên là một bộ theo cơ sườn, theo Tây Kỳ cả đời không qua lại với nhau, không có bất cứ quan hệ gì dáng vẻ. Nhân tộc tổ đỉnh cao tầng cũng bị kinh động, thậm chí vì thế tiến hành một hồi long trọng thương nghị. Đế tân buông tha cơ xương việc, Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ loại người, không có một cái nào cho rằng Đế tân thật tha thứ cơ xương. bọn họ nguyên bản cũng đã làm tốt, cơ xương bị Đế tân giam cầm mấy chục cái vạn năm chuẩn bị, lần này bỗng nhiên thả ra, bọn họ không thể không sản sinh nghi ngờ. đương nhiên, đối với điều này sự tình cũng khẳng định không thể trực tiếp đi hỏi Đế tân. vậy cũng là chuyện tốt, thương nghị một phen, cuối cùng quyết định theo cơ xương thương nghị làm hết sức nhanh tan mất Tây Bá hầu một vị, tiến vào nhân tộc tổ đình. Chỉ cần tiến vào nhân tộc tổ đình, bọn họ chú ý chút, Đế Tân cùng cơ sương hai người mâu thuẫn cho dù hóa giải không, cũng sẽ không mãnh liệt bạo phát, ảnh hưởng quá lớn. Mấy ngày về sau, Thương Hiệt liền làm đại biểu, tìm tới cơ sương. Song Vương cùng chung Chí hướng, đàm luận rất thuận lợi, quyết định cẩn thận cơ sương hắn mau chóng tiến vào nhân tộc tổ đình. Vội vã, chính là mấy năm trôi qua. Ngay hôm đó, hai bóng người đi tới Tây Kì khu vực hai bóng người, cái kia hắc đạo bào màu xám trung niên đạo nhân thân ảnh dừng lại, như là cảm giác được cái gì, trong ánh mắt có chút vẻ kinh dị, mở miệng hỏi, sư huynh, nơi này là tây kỳ khu vực, sư huynh có thể có làm gì cản lộ? tên còn lại trên người mặc đạo bào màu vàng nhạt láo giả, hơi hạ đầu xuống, vẻ mặt ngưng trọng thở dài nói, sư huynh xấu hổ, làm phiền sư đệ theo ta mấy năm, sư huynh ta vẫn là không biết làm sao làm. sư huynh lời này cũng quá mức khách khí, trung niên đạo nhân một mặt vô tình nói. Lập tức, có chút nghiêm nghị nói, không dối gạt sư minh, chẳng biết vì sao. Đi tới nơi này tây kỳ khu vực về sau, sư đệ bông nhiên cũng cảm giác, nơi này tựa hồ có duyên với ta. Ta tu đạo cơ hội, có thể, liền ở ngay đây. lão giả thần sắc cứng lại, nhìn về phía trung niên đạo nhân, sư đệ lời nói nhưng là thật. Trung niên đạo nhân gật gù vẻ mặt trên cũng có chút nghi hoặc. lão giả nhẹ nhàng nhăn dưới lông mày, lại lúc này khẽ cười nói, đây là chuyện tốt, nếu sư đệ có này cảm giác. Ngươi và ta liền đi kiểm tra một phen. Cái này biết sẽ không làm lỡ sư vinh. Trung niên đạo nhân có chút xấu hổ nói. Sư đệ lời này cũng quá khách khí, đi, hơn nữa ta bây giờ cũng là một thân đúng dung. Lão giả cười nói, trước tiên cất bước hướng về phía trước đi đến. Sâu trong nội tâm, thăng lên một vệt nghi hoặc. Sư đệ, lại cũng có nảy cảm giác. Trung niên đạo nhân không nói thêm lời, cất bước đổi tới, nhìn về phía phương xa, ánh mắt xéo qua mắt nhìn lão giả. Vì sao ta sẽ ở Tây Kỳ có này cảm giác? Sư huynh hắn, thật cái gì cũng không có cảm giác được sao. triều ca nhân đế điện. Theo cơ sương trở về Tây Kỳ, 10 năm kỳ hạn càng ngày càng tới gần, đế tân tìm đến phía Tây Kỳ ánh mắt, cũng từ từ tăng nhanh. Nhưng hắn cũng không có gấp, càng không có dục hạo thiên. Không nói hạo thiên lời thề, nếu như hắn muốn tiếp tục đem bản cờ này đi xuống, vậy hắn liền có thể so với hắn càng muốn ngoại trừ cơ sương. Có nhân tộc tổ định, còn lớn hơn tình hình thị trường hôm dưới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 Bồi dưỡng nhân tài, cũng ở âm thầm giấy lửa. Chính thức đại cục, nhanh. Lại là thời gian 3 năm trôi qua, Tây Bá hồi phủ. Cơ Phát cùng Quách Gia cùng đi ngoài thành dò xét một phen quân đội, trên đường trở về, Cơ Phát đột nhiên tựa hồ vô ý cười nói, "Phùng Hiếu, nghe nói ta Tây Kỳ xuất hiện hai vị đại hiền, không biết ngươi có thể hay không nghe nói qua." Quách Gia trên mặt có chút nghi hoặc, thần không từng nghe nói, không biết là làm gì đại hiền? Có thể kinh động công tử. Thời gian mấy năm đi qua, Hai người quan hệ tăng nhanh như gió kéo vào, tuy nhiên Quách ra hay là tự sưng thần, nhưng những phương diện khác lại đều khá là thân cận. Kỳ thực điều này cũng không kỳ quái, hai người đều có ý hết sức phía dưới, quan hệ đương nhiên tốt rất nhanh. Ha ha, ta cũng là nghe những người khác nói, nói vậy hai người là sư huynh đệ, thực lực cao thâm mặt chắc, trí tuệ thông thiên, liền ẩn cư ở ta Tây Kỳ. Cơ Phát khá là sang sảng cười nói, cùng trước đây trung hậu thành thật dáng dấp càng ngày càng bất tương cùng. Tràn ngập một loại tầm nhìn Cùng sự hòa hợp, khiến người ta như gió xuân ấm áp lòng sinh khâm phục cảm giác. Lại có nhân vật như vậy. Thế thì thật là làm cho thần có chút ngạc nhiên. Quách gia mắt nhìn cơ phát, cũng cười nói. Ta cũng vậy, không bằng ngày nào đó hai người chúng ta đi vào vừa nhìn làm sao. Cơ phát gật đầu nói. Công tử mời, thần đương nhiên không thể cự tuyệt Quách gia nói, mình cũng cười, nhưng trong lòng xuất hiện một vệ nghi hoặc. Được, vậy thì như thế nhất định phải, qua mấy ngày, ngươi và ta liền đi nếu thật là đại hiền, liền mời trở về cũng tốt vì phụ thân phân ưu. Cơ Phát cười nói, hy vọng thật sự là như vậy. Quách Gia gật đầu phù hợp, Cơ Phát mắt nhìn hắn, lại nói, kỳ thực ta cũng không phải quá ôm hy vọng, phố phường đồn đại có bao nhiêu khuyết đại, nhưng chỉ cần có phụng hiếu ngươi một phần mười bản lĩnh, ta liền phi thường thỏa mãn. Ha ha, công tử, ngươi quá quá khen. Quách Gia liền vội vàng lắc đầu nói, bất quá tiếng cười ngược lại là rất sáng sảng. Phùng Hiếu bản lĩnh đâu còn cần ta qua khen. Chân tâm lời nói thật thôi cơ phát cười nói, vẻ mặt thái độ cũng lại là hết sức chăm chú. Không có bất kỳ cái gì khuyết đại ý tứ, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Hai người tuy nhiên thâm giao mười mấy năm, bất quá trước đây hai người liền đã từng cùng đi qua triều ca mấy lần, cho dù giao lưu cũng không nhiều, cũng không sâu, hắn cũng rất rõ ràng người trước mặt năng lực. Mấy năm qua này, lại càng là triệt để thuyết phục hắn. Để hắn cam tâm tình nguyện chiêu hiền đại sĩ, khiêm tốn nhưng hắn cũng phát hiện một điểm, tựa hồ cuối cùng là trước đây từng theo hầu đại ca, vì lẽ đó Quách Phụng Hiếu có trô khúc mắt. Dù cho cũng có ý theo chính mình giao hảo, nhưng Thủy Trung cũng cách như vậy một tầng, cũng chưa xong hoàn toàn toàn vì hắn hiệu lực, trở thành hắn tâm phúc. Mà điểm này, cũng không để cho hắn cảm giác phẫn nộ, trái lại càng thêm muốn chinh phục hắn. Bực này không quên cựu chủ phẩm hạnh, tuy có chút khiến người ta khó chịu, nhưng là càng khiến người ta yêu thích. Bởi vậy hắn từng nói, thật là lời nói thật lòng. Quách Gia lắc đầu một cái không nói, không tiếp tục quá nhiều đáp lại, trong đôi mắt còn ra hiện một tia thở dài, như là nghĩ đến cái gì. Cơ Phát cũng không còn nói vậy cái, đổi đề tài, nói lên một ít công vụ. Quách Gia đáp lại, trong lòng thở dài trong lòng, không chiếm được, mới thật sự là tốt nhất. Còn có dù rẻ. Nửa tháng sau, Cơ Phát quả nhiên mời Quách Gia đi vào xem hai vị kia ẩn cư đại hiền. Công tử kỳ thực không bằng tử thần đi một chuyến, nếu thật là đại hiền, công tử lại tự thân xuất mã cũng không muộn a đưa đường, quách ra như là vô ý nói. Đợi ết, các thư hiếu, ta là tinh thần mưa, đề cử một cái miễn phí tiểu thuyết ác, nghe sách, linh quảng cáo, nhiều loại xem hình thức. Ngài quan tâm hệ chặt công chúng hảo, dù ai rục e đọc các thư hiếu nhanh quan tâm đứng lên đi. Chương 475, hai vị đại hiển. Việc này sao có thể để phụng hiếu ngươi đơn độc chạy một lần. Cơ phát nở nụ cười, ta ngày gần đây vừa vặn vô sự, để phụng hiếu ngươi cùng đi, đã là làm phiền. Công tử khách khí. Quách Gia khẽ cười nói, nói đến, nếu thật là đại hiển, nói không chắc liền muốn kinh động phụ thân. Cơ Phát nhìn Quách Gia nói, Quách Gia hơi suy nghĩ một chút, khá là tán đồng địa điểm phía dưới. Nếu như thật là lớn hiển, hầu gia tự mình đứng ra, vừa mới thích hợp nhất. Trong miệng nói, nhưng trong lòng thì né qua vô số suy nghĩ. Đại hiển, hơn nữa còn là hai vị, cái này thời điểm nơi nào đến, còn bị Cơ Phát biết được. Từng tier từng tier nghi hoặc không khỏi thăng lên. Hắn không cho là cơ phát là tùy ý. Đương nhiên, hắn sẽ không biểu lộ ra. Tuy nhiên kỳ thực hắn đã cho rằng Tây Kỳ không tiếp tục để hắn ẩn núp xuống giá trị, nhưng đế tân không nói gì trước, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Đây cũng là hắn tại sao suy tư đế tân đến tột cùng muốn làm cái gì nguyên nhân. Giết bá ấp hảo, thả cơ xương, cơ xương cũng đã không có cái gì hùng tâm, hắn tiếp tục lưu lại nơi này, lại có gì dùng. Tâm lý nghi hoặc, mặt ngoài không hề dị dạng, tùy tùng cơ phát mang theo mấy cái người làm hướng về xa xa bay đi. Sang sảng đàm tiếu âm thanh, thỉnh thoảng vang lên. Mấy canh giờ sau, đoàn người đi tới một chỗ sơn cốc bên ngoài, dòng sông xuyên qua, non xanh nước biếc, một bộ ẩn cư địa phương tốt. Mà đang ở dòng sông bên, hai bóng người đang tại thả câu. Một thân mặc đạo bào màu vàng nhạt, một thân mặc hắc đạo bào màu xám. Cơ phát ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn hai người, lại mắt nhìn quách ra, trong mắt hương phấn kích động chờ mong không hề che giấu chút nào. Quách ra thì là lộ ra kinh ngạc cùng từng kia từng kia hưng phấn, cùng cơ phát liếc mắt nhìn nhau. Quả thật là đại hiển. Trí tuệ tạm thời không nói đến, cái này một thân thực lực liền đều bị bọn họ cảm giác được thâm bất khả chắc. Phải, nên biết liền ngay cả cơ phát cũng có được đại la kim tiên thực lực, bởi vì tiếp xúc cường giả không ít, nhãn giới phi thường bất phàm. Hơn nữa cái kia dùng ngôn ngữ khó có thể miêu tả khí chất phi phàm, càng làm cho người biết rõ, hai vị này tuyệt đối không phải phàm nhân. Quách ra tâm lý có chút nghi ngờ không thôi, ánh mắt xéo qua sâu sắc mắt nhìn cơ phát. Thật sự có. Có thể, vẫn còn có chút coi thường vị này Tây kỳ nhị công tử. Hai vị tiền bối, vãn bối lưu lễ. Cơ phát tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, đối với hai người kia mang theo ý cười nói. Hai người kia ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra đối phương nghi hoặc cùng cao mày. Lập tức, hiểu ngầm lựa chọn trầm mặc, cũng không nói gì. Cơ phát thấy vậy cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Vãn bối nghe nói nơi này có hai vị đại hiền ẩn cư, cho nên rất cùng bằng hưu đến bái phỏng, mong rằng hai vị tiền bối chớ trách vãn bối loại người quay dối. Thanh âm hạ xuống, hai người vẫn là trầm mặc, cơ phát cùng quách ra lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, thật giống có chút nghi hoặc. Đồng nhiên, đạo bào màu vàng nhạt người mở miệng nói, các ngươi là người phương nào. Trầm tĩnh thanh âm, hơi có chút cự người cùng bên ngoài ngàn giảm cảm giác. Cơ phát chỉ hơi trầm ngâm, cũng không ẩn dấu nói, vãn bối cơ phát. Đây là tại dưới hảo hữu Quách Phụng Hiếu cùng mấy vị người làm Cơ Tây bá hầu cơ sương là gì của ngươi Hắc đạo bào màu xám mắt nhìn cơ phát nói Thái độ tuy nhiên ôn hòa rất nhiều Nhưng vẫn là không có thân cận tâm ý Là vãn bối phụ thân Cơ phát nói thẳng Bờ sông hai người vẻ mặt cả kinh Lại có chút nhưng mà Bọn họ đã cũng nhìn ra một, hai Liếc mắt nhìn nhau Đều có nghi ngờ không thôi tâm ý thăng lên Hắc đạo bào màu xám người lộ ra một chút ý Cười mở miệng nói Nguyên lai là tây bá hầu công tử, không biết này đến để làm gì. Không dối gạt hai vị tiền bối, cơ phát chỉ là muốn bái phỏng một hồi hai vị tiền bối, không có ý khác. Cơ phát sự hòa hợp mà cười nói. Công tử hay là đi thôi, ta hai người cũng không hy vọng người khác quấy rối. Đồng nhiên, đạo bào màu vàng nhạt người nghiêm nghị nói. hắc đạo bào màu xám người lại như mày, mắt nhìn hắn, nhưng là không có nói nói chuyện. Cơ phát ngần ra, có chút không biết nên nói cái gì. Quách ra đúng lúc tiến lên một bước, kéo xuống cơ phát một chút lắc đầu, Cơ Phát có chút thất vọng. Lần thứ hai ôm Quyền nói, đã như vậy, vạn bối loại người cáo tử, quấy rối tiền bối. Nói xong, theo Quách Gia mấy người cùng một nơi hướng về đường cũ trở về. Rời đi xa xa, Cơ Phát thở dài nói, quả thật là hai vị đại hiền, đáng tiếc, tựa hồ không muốn xuống núi. Quách Gia chỉ hơi trầm ngâm, mỉm cười nói, công tử chớ vội, hai vị này đại hiền nếu ở ta Tây Kỳ ẩn cư, liền nói rõ cái này trong cõi u minh tự có thiên ý. Không ngại đem việc này nói cùng hầu gia Cũng tốt, ta đang có ý này. Cơ phát gật đầu, mỉm cười nói, nếu như phụ thân tự mình đứng ra, có thể thật có thể đem hai vị đại hiền vào ta Tây Kỳ bên trong. Đến lúc đó ta Tây Kỳ nhất định phải biết càng thêm hương thịnh, phụng hiếu, ngươi nghĩ sao? Tràn ngập ý cười sự hòa hợp ánh mắt nhìn về phía quách gia Quách gia tâm thần căng thẳng, hơi có chút mất tự nhiên gật đầu. Cơ phát nếu như không thấy, chuyển qua ánh mắt. Tham dò ta sao? Quách ra trong lòng kích gió bắt đầu thổi sóng, hắn đúng là vẫn còn coi thường vị này nhị công tử. Tây kỳ càng thêm hung thịnh, bây giờ đại thương hợp nhờ tờ cựu châu tư thế đã thành, nói vậy câu nói rõ ràng có càng to lớn hơn dạ tâm. Câu nói kia cũng đích thị là hết sức đơn giản thăm dò. Quả nhiên vị này nhị công tử không đơn giản, chỉ bất quá đây chỉ là hắn, hay là cơ xương cũng có. Nếu chỉ là hắn, hắn nơi nào đến tự tin? Còn có hai vị này đại hiển, chẳng lẽ là? Công tử, hai vị kia đại hiển, ngươi xem là gì lai lịch. Trầm Mặc mấy hơi thở, Quách Gia chủ động mở miệng nói. Nhìn bọn họ thân mang đạo bào, tu vi cao thâm, có lẽ là tam giáo môn hạ đi. Cơ phát có ý riêng nói. Quách Gia gật đầu, thần cũng cho rằng như vậy. Ngưng lại, một chút do dự, lập tức lại như hạ quyết định cái gì quyết tâm, tiếp tục nói, không dối gạt công tử. Mấy năm trước, thần tuy tùng đại công tử từ lúc, từng chú ý tới một người, tên là Khương Tử Nha, đến từ xỉa giáo. Nghe đại công tử nói, người này phi thường bất phàm, nắm giữ tài năng kinh thiên động địa, có thể hai người kia, thì có một người là. Cơ phát vẻ mặt cả kinh, vội vang nói, còn có việc này. Phụng hiếu có thể hay không nói tỉ mỉ. Tự nhiên, quách Gia sửa sang lại tâm tư, đem hắn biết rõ, cẩn thận nói ra, không có cái gì ẩn dấu. Cơ phát vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, một lát, như là có chút do dự, quay về quách Gia nói, thật sự là nhờ có phụng hiếu ngươi, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nếu đắc tội đại thường, chúng ta muốn cân nhắc một, hai. Quách gia nháy dưới mắt nói, công tử, đây chỉ là thần suy đoán, hay là trước xác định bọn họ thân phận đi. Phụng Hiếu nói rất đúng, vậy thì để cho ta tới đi. Cơ phát gật đầu nghiêm nghị nói. Quách gia xác nhận. Không lâu lắm, hai người nói sang chuyện khác, nhìn như không có cái gì dị thường. Nhưng giữa hai người quan hệ, dường như càng thân cận mấy phần. Bờ sông. Thả câu hai người, chính là khương tử nha sư huynh đệ hai người.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 Bây giờ đại kiếp kiếp khí cũng đã trăng ngập, bói toán một đạo, hiệu quả giảm nhiều, coi như tây bá hầu mạnh hơn, thật biết coi bói đến bọn họ cả hai cái không quá quan trọng, không có quan hệ người sao. Lập tức, hiện trường rơi vào trong trầm mặc, hai người lông mày đều là nhăn, như là đang suy nghĩ cái gì. Một lát, trung nhiên đạo nhân mắt lộ ra do dự, mấy hơi thở về sau, phảng phất quyết định, nhìn về phía khương tử Nha trầm giọng nói, Sư Hinh, lúc trước ta có cảm giác tu đạo cơ hội ở nơi này tây Kỳ. Sư Minh ngươi theo ta tìm hai năm, không thu hoạch được gì, vì lẽ đó liền ở đây ổn cư, chờ đợi khả năng có cơ hội. Không dối gả sư Minh, sư đệ ta, ngay tại vừa, cảm giác được thời cơ. Khương Tử Nha ánh mắt chấn động, nhìn về phía trung niên đạo nhân, ngưng âm thanh nói, chính là cái kia cơ phát. Đúng vậy, tuy nhiên có chút khó tin, nhưng ta xác thực cảm giác được. Trung niên đạo nhân nghiêm nghị gật đầu. Khương Tử Nha trầm mặc một hồi, nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, tức là như vậy.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 vào cướp lại là tam giáo cùng nhân tộc. Ngươi và ta ở đây cảm giác được tu đạo cơ hội, hậu quả thì như thế nào? Khó có thể dự liệu, vì lẽ đó ta vẫn đối với sư đệ có chỗ ân giấu, bồi sư đệ lưu lại, cũng chỉ là muốn xác nhận một, hai, không nghĩ tới. Sư huynh không cần chú ý, ngươi nói rất hay. Trung niên đạo nhân lắc đầu nói, bây giờ hình thức dường như mê vụ, ngươi sư huynh đệ ta hai người là nên cẩn thận hành sự. Ngưng lại, lại nói, sư huynh, ngươi và ta vừa đều là như vậy,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 trực tiếp đứng lên. Trung niên đạo nhân cũng không chậm trễ, lúc này hai người cùng hướng về phía đông bay đi. Tây bá hầu phủ. Trở lại hầu phủ ngay lập tức, cơ phát đi gặp cơ sương, đem chuyện hôm nay đầu đuôi nói ra. Quách ra lời nói cũng không có bảo lưu. Khương tử nha, xiển giáo bên trong người. Phùng hiếu khả năng chắc chắn chứ. Cơ sương có chút cau mày, chăm chú nhìn cơ phát. Phùng hiếu chưa có xác định. Cơ phát lắc đầu. Phùng hiếu đã nói như vậy, đích thị là có hơn nửa năm chắc. Cơ xương vẻ mặt đăm chiêu, thở dài nói: Không nghĩ tới đại ca ngươi càng sẽ đi như vậy sai, lại muốn theo ngoại nhân liên thủ đối phó ta nhân tộc, chính là cha không có dạy tốt hắn à? Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn Cơ Phát nghiêm túc nói: Phát Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể như vậy. Chương 476, Khương Tử Nha hai người hiểu ra. Vâng, Hải Nhi ghi nhớ phụ thân giáo huấn. Cơ Phát lập tức trịnh trọng nói: Hừm, như vậy là tốt rồi, Cơ xương khá là thỏa mãn. Trong lòng cũng xác thực yên tâm. Mặc dù không bằng bá ấp khảo từ nhỏ đã như vậy xuất sắc, nhưng tính tình chi thận trọng cứng cỏi gần nhẫn, tuyệt đối thế gian ít có, đủ khiến hắn yên tâm tây bá hầu phủ một mạch giao cho hắn. Lại như hiện tại, không có manh động, mà là đem sự tình đầu đuôi cũng nói cho hắn biết. Phụ thân, vậy này hai người nên làm gì đối xử?" Cơ Phát hỏi. Cơ xương trầm ngâm một hồi, nghiêm nghị nói, "Trước tiên không cần để ý biết, chờ là cha bói toán một lần, nếu thật là, coi như không có phát hiện." Nếu như không phải, điều tra rõ lai lịch thân phận, nói nữa nó. Vâng, phụ thân. Cơ phát gật đầu. Trầm mặc suy tư một hồi, cơ sương mở miệng nói, phát nhi là cha đã cùng tổ đỉnh thương nghị được. Lại quá mấy năm, đối với ngươi hoàn toàn tiếp nhận tây kỳ sự vụ, là cha liền biết tiến vào tổ địa. Đến lúc đó, ta tây bá hầu một mạch, phải nhờ vào ngươi. Phụ thân, vì sao vội vã như vậy? Cơ phát kinh hãi, vội vàng nói, tao mày không ngớt. Thời gian quá ngắn khó nói hắn căn bản không nghĩ tới. tuy nhiên còn kém chút, nhưng ngươi cũng có thể tiếp nhận Tây kỳ trọng trách, là cha lưu ở Cựu Châu. đối với ngươi đối với Tây kỳ ngược lại là thay hại vô lợi. Cơ sương an ủi nói, Cơ Phát vẻ mặt có chút không muốn, nhưng cũng minh bạch đây là sự thực. lại thương nghị một hồi, hai cha con không tiếp tục nhiều lời. Cơ Phát tối lui, Cơ sương trầm tư một hồi, nương âm thanh mở miệng nói, đi thăm dò nhị công tử là làm thế nào biết? Vâng. trong bóng tối một đạo theo tiếng vang lên. Sau đó, cơ sương trở về trong phòng tu luyện, bắt đầu bòi toán. Một lát, sâu sắc nhữ mày tới. Kiếp khí càng ngày càng dày đặc, trong cơ thể còn có một nửa phong ấn chưa giải, đúng là coi không ra. Thôi, quá chút thời gian, ta liền tự mình đi một chuyến. Mấy canh giờ về sau, một thanh âm ở cơ sương cách đó không xa vang lên. Hồi hầu ra, nhị công tử là từ dân gian nghe được. Sau đó cùng Quách Phụng Hiếu cùng đi vào bái phòng, nhưng đối phương cũng không nhiệt tình, trực tiếp từ chối cùng nhị công tử trò chuyện với nhau. Cơ Dương ánh mắt nhu hòa rất nhiều, triệt để yên tâm, bày xuống tay. Thiên đình lăng tiêu điện. Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, một tia lệnh lùng nghiêm nghị quét qua. Thật không chịu. Đã như vậy, liền đừng trách chẫm. Đông cô lôn. Khương Tử Nha trở về cái này xiển giáo tông bộ, lập tức cầu kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Hư cung, Khương Tử Nha cung cung kính kính sau khi hành lễ nói, "Khởi bẩm sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ, muốn hướng về sư tôn dạy." "Chuyện gì?" Nguyên Thủy thản nhiên nói. Khương Tử Nha vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía trên Trịnh trọng nói: "Sư tôn, đại kiếp sẽ tới, đệ tử cũng tại Tây Kỳ cảm thấy cơ duyên, đệ tử hôm nay kinh hoàng không lứt, chỉ lo phạm vào sai lầm lớn, rất trở về yêu cầu sư tôn chỉ điểm." Nguyên Thủy ánh mắt bình tĩnh, chầm mặc mấy hơi thở, mới nói: "Đại kiếp việc, ngươi đã hiểu?" Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã hiểu." Khương Tử Nha trầm giọng nói: "Vạn sự văn vật, đều có âm dương định lý, thịnh cực mà suy từ xưa cũng có, ta tam giáo cùng nhân tộc cũng giống như thế." Nguyên Thủy chậm rãi nói, thái độ vẫn cứ bình tĩnh. Ta triển giáo vào kiếp đã là không thể tránh khỏi việc, ngươi chi đạo ở Hồng Trần lại càng là ứng kiếp mà ra. Sư phụ không nói cho ngươi, chính là không muốn để cho ngươi có bất kỳ gánh nặng. Đi thôi, theo ngươi bản thân suy nghĩ đi. vào cướp Mặc dù có thể sợ, nhưng cũng không thể sợ, chỉ cần trong lòng tự có kiên trì, bất kỳ kiếp nạn đều biết vượt qua. Khương Tử Nha thân thể chấn động, dĩ nhiên minh bạch chính mình sư tôn ý tứ. Mấy năm qua này trong lòng hắn hơn nửa nghi hoặc cũng ầm ầm mà lên, sư tôn hắn thật nhẹ hít một hơi, trịnh trọng cong xuống đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn tất cẩn thận làm việc giúp ta xuyển giáo vượt qua đại kiếp nguyên thủy nhẹ nhàng vung tay áo nhắm hai mắt lại khương tử nha tâm tình trầm trọng đi ra ngọc hư cùng hắn dị nhiên minh bạch sư tôn chính là để hắn vào kiếp để hắn vào tây kỳ phía tây kỳ làm trung tâm cùng thương đình một đấu đưa thương đình nhân tộc cường giả trên phong thần bảng do đó hóa giải đại kiếp cũng thế chen ép nhân tộc Tuy nhiên trong đó còn có rất nhiều nơi hắn không hiểu. Bây giờ nhìn lại cũng không thể nào làm được, nhưng hắn tin tưởng sư tôn nhất định sớm có kế hoạch. Tâm tình rất phức tạp tràn ngập toàn thân, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ cùng thương địch, sẽ cùng nhân tộc là địch. Bất quá hắn không có lựa chọn nào khác, hắn là xiển giáo đệ tử, là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Hắn chỉ có thể đi làm. Hơn nữa là gánh vác lấy xiển giáo hưng suy trọng trách đi làm. Khẽ khẽ thở dài, hướng Tây Phương đi đến. Ngọc hư cung Nguyên Thủy lại mở hai mắt ra, vô thanh vô tức, khẽ thở dài, một vệ ý xấu hổ nẹ qua. Nếu cũng quyết định, vậy thì không có hối hận chỗ trống. Đột nhiên, ngọc này hư trong cung, một đạo tuổi trẻ ẩn chứa sắc bén âm thanh vang lên. Nhưng cuối cùng là thẹn bọn họ, có thể, bọn họ liền lại chạy không thoát tới. Nguyên Thủy không có chút nào kinh ngạc thanh âm này, thán âm thanh nói. Không nên quá xem thường bọn họ, bọn họ tuy là ứng kiếp mà sinh, nhưng cũng là hiếm thấy kỳ tài, chờ sau đó chân tướng đại ti Bọn họ sẽ đi đi ra. thanh âm kia lại lên, bao hàm kiên định. Có thể đi. Nguyên Thủy nhẹ nhàng thở dài. Gần hai tháng, Khương Tử Nha cùng trung niên đạo nhân một lần nữa trở về thung lũng kia. Nhìn nhau có chút trầm mặc. Một lát, hay là trung niên đạo nhân trước tiên nói, Sư huynh cũng giống như vậy đi. Khương Tử Nha bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, gật đầu, Sư Đệ cũng là như thế. Sư Tôn Dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ, chính là để ta vào Tây Kỳ, mà đối đại hậu sự. Trung Niên Đạo Nhân Túc Câm Thanh nói Khương Tử Nha lần thứ hai chậm rãi gật đầu trong giọng nói không nói ra được trầm trọng Đại kiếp Quả thật là đại kiếp Trung Niên Đạo Nhân không nói thân sắc không có ngày xưa cái kia hào sảng khí chất tương tự là cực kỳ trầm trọng Hai bọn họ đều là trí tuệ nhân vật tuyệt đỉnh Dù cho còn có rất nhiều chuyện không hiểu nhưng chính mình sư tôn lời nói để bọn hắn đối với đại cục cũng đã thấy rõ cũng làm cho bọn họ toàn thân cũng thừa nhận cực kỳ áp lực Chớp mắt lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Toa này bình thường bên trong thung lũng nên đón một vị đại nhân vật, chính là Tây Bá Hầu Cơ Sương. Khi hắn đi vào nơi này, nhìn thấy Khương Tử Nha hai người lúc, ánh mắt chính là ngưng lại. Thật sự là tam giáo bên trong người, chỉ một cái lướt mắt, hắn liền nhìn ra hai người nội tình. Chỉ hơi trầm ngâm, cười khách khí nói, Cơ Sương mạo muội tới chơi, hai vị quấy dối Khương Tử Nha hai người lúc này đứng lên, mang theo một chút tôn kính nói, xin chào Hầu gia. Bất kể như thế nào. Cơ sương hôn nguyên chi cảnh tu vi, để hôn nguyên bên dưới người, đều chỉ có thể duy trì tôn kính. Hai vị khách khí. Cơ sương cười nói, hai vị ở ta Tây Kỳ ẩn cư, ta Tây Kỳ chiêu đại không chú đáo, thật sự là thất lễ. Khương tử nha hai người ánh mắt xéo qua một phát hợp thành, cũng nghe ra một chút không đúng. Đây là sáng tỏ hai người bọn họ ngoại nhân địa vị, nhìn như nhiệt tình, kỳ thực có một chút xa lánh. Hầu gia khách khí, sư huynh đệ ta hai người mới là quấy nhiễu hầu gia mới phải. Trung niên đạo nhân vừa cười vừa nói, "Đâu có đâu có." Cơ Sương hòa ái nói, "Hầu gia không cần để ý biết sư huynh đệ ta hai người, chúng ta chỉ là gặp Tây Kỳ phong cảnh rất tốt, cho nên muốn lưu thêm một ít thời gian, quấy nhiễu chô vẫn xin xem xét." Khương Tử Nha được bán lễ chân thành nói, "Ha ha, đã như vậy, bản hầu cũng sẽ không quấy rầy hai vị đạo trưởng thanh tu, như có sự tình, đều có thể đến ta Tây Bá hội phủ cáo tử." Cơ Sương nở nụ cười, "Dị thường quả đoán, Ôn quyền nói, đa tạ hầu gia, Khương tử nha hai người khách khí nói. Tới cũng nhanh, đi được càng nhanh hơn, cơ sương chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Khương tử nha hai người có chút nghi ngờ không thôi. Xem cơ sương thái độ, bọn họ thật có thể vào tây kỳ. U. Trưng 477, Nghịch tử. Hay là biết có biến cố gì. Hai người suy tư thương nghị một lúc, cũng không có cái gì kết luận, liền tạm thời đem này thả xuống. Liên quan đến hôn nguyên việc, còn không phải là bọn họ bây giờ có thể đủ nhúng tay. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi, vừa vặn, bọn họ cũng cần thời gian dài hơn, đi làm chuẩn bị. Như đổ Tây Kỳ bây giờ cục thế, liên hợp tam giáo chờ chút sự tình, đều cần từng điểm từng điểm tới. Trở về kỳ thành trên đường, cơ xương lông mày lặng yên nhăn lên. Thật sự là tam giáo bên trong người. Như vậy thời điểm đi tới Tây Kỳ đến tổt cùng có gì mục đích? Hắn có thể sẽ không tin tưởng đối phương hai người thật sự là đi ngang qua, bởi vì phong cảnh mà muốn ẩn cư ở Tây Kỳ. Nhưng không hiểu đối phương mục đích trước hắn cũng không có manh động, lựa chọn liền tên cũng không hỏi, cùng đối phương phân rõ quan hệ làm phương pháp. suy tư một lúc, có chút không hảo cảm cảm giác. chẳng lẽ không phải khảo nhi lúc trước cùng đối phương đạt thành ước định? không đúng, bây giờ khảo nhi đã chết, bọn họ không có lý do lưu lại nữa. mang theo nghi hoặc cùng suy tư, trở về tây bá hẩu phủ. ngay lập tức liền ra lệnh cho cơ pháp, không được tiếp xúc hương tử nhà hai người. sau đó, liền từ hắn tự mình trong bóng tối nhìn hai người. thời gian vội vã. Thật giống hết thể đều không có bất kỳ cái gì dị dạng, đế tân 1,1205 ngày mùng ngày 3 tháng 6. Cơ xương phòng bế quan, tầng tầng nghiêm mật trận pháp cấm chế phía dưới, hắn đang tu luyện. Không có đi nỗ lực mở ra trong cơ thể mình nửa kia phong ấn, mà là sửa sang lấy bị tù ngàn năm nhiều đến càng nộ. Trong cơ thể hắn nửa kia phong ấn, rất có hiểu ngầm, cùng đế tân hai người đều không nhắc tới, liền nhân tộc tổ đỉnh đều không nhắc. Chỉ cần hắn vẫn còn ở cửu châu một ngày, cái này phong ấn liền biết vẫn tiếp tục tồn tại xuống. Đây là một phần tam phương hiểu ngầm, cũng là đối với hắn chế hẹn, lại càng là tất nhiên tồn tại. Cẩn thận cảnh giác đối với một vị đế vương tới nói, át không thể thiếu, ai cũng lý giải. Vì lẽ đó cơ xương hắn không có bất kỳ cái gì đi phá giải tâm tư, trừ phi hắn còn muốn phản kháng. Ngược lại hắn vẫn còn ở cửu châu, cho dù bị phong ấn một nửa lực lượng, trừ đế tân ra, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vì không người nào có thể đủ một chiêu miểu sát hắn, mà miểu sát không hắn. Hắn là có thể kinh động nhân đế cùng tổ đỉnh. Đến lúc đó, ở nhân tộc thực lực cường đại dưới, không ai có thể làm sao hắn. Bị tu ngàn năm, trong lúc tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng đối với cơ xương mà nói, cũng chính là một lần lắng động, cảm ngộ thời cơ tốt. Bây giờ về một nửa lực lượng, khoảng thời gian này, thu dọn hấp thu những này cảm ngộ, thực lực của hắn cũng ở từng kia từng kia tăng cường. Lúc nửa đêm, cơ xương còn đang tu luyện, đột nhiên, cái kia lít nha lít nhít cầm chế giày đặc trận pháp, đặng lên một trận gọn sóng trong nháy mắt kinh động cơ xương, đồng thời một cái lối đi hình tròn xuất hiện từ ở ngoài đi vào một người, lập tức thông đạo biến mất, biến trở về cái kia tầng tầng trận pháp cấm chế. Phát Nhi, cơ xương cả kinh, chăm chú cao mày nhìn người đến, một thân áo bào màu đỏ, khí chất bất phàm, chính là Cơ Phát. Ngươi vì sao sẽ đến nơi đây? Ngươi làm sao đi vào? Một luồng tức giận cùng cẩn thận cấp tốc tuôn ra lên, cơ xương trong lòng ầm ầm xuất hiện rất nhiều dự cảm không tốt. Cơ Phát không chút hoang mang. Thì lẽ một cái bình tĩnh nói, phụ thân bị tù ngàn năm, những này trận pháp cấm chế sớm đã bị đại ca phá giải, lưu lại rất nhiều cái hở, vì lẽ đó Hải Nhi liền đi vào. Thấy cơ phát như vậy bình tĩnh, không có sợ hãi dáng vẻ, cơ xương trong lòng tuân ra một luồng cảm giác mát mẻ, tâm tình lại càng lạ như sóng to gió lớn, chập trung bất định. Ánh mắt như kiếm, mạnh mẽ đâm về cơ phát, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi không phải là bản hầu nhi tử. Phụ thân đây là ý gì? Hải Nhi thật là con trai của ngài Cơ Phát. Cơ Phát vẻ mặt vẫn là bình tĩnh, bình tĩnh có loại. Nhân khí tức, không nhanh không chậm nói. Bản hầu nhi tử, tuyệt sẽ không như vậy cùng bản hầu nói chuyện. Cơ xương trong tay pháp lực phun trào, đã bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh lôi đỉnh một kích. Phụ thân chớ vội động thủ, Hải Nhi đến chỉ muốn hỏi phụ thân một chuyện. Cơ Phát nhìn xuống cơ xương hai tay, thanh âm ngưng trọng lên. Cơ xương hai mắt híp lại, trong lòng vẫn là không hề có một chút bình tĩnh su thế nhưng là không có quá mức xuất ruột, đây chính là hắn thân là cường giả tự tin, nói, Hai nhi muốn hỏi phụ thân, phụ thân thật thả xuống hùng tâm trang trí, hoành độ vĩ nghiệp. Bây giờ đại kiếp đến, ta Tây Kỳ vẫn có thời cơ. Cơ Phát trầm giọng nói, ánh mắt không chút nào né tránh nhìn Cơ Sương. Cơ Sương ngẩn ra, thanh âm bỗng nhiên trùng lớn, thật giống trong nháy mắt liền minh bạch rất nhiều, lạnh giọng quát, làm sao ngươi biết đại kiếp? Ngươi theo ngoại nhân có liên hệ? Khương Tử Nha bọn họ cùng ngươi có liên hệ? hay là hạo thiên bọn họ phụ thân trước tiên không cần phải gấp hỏi hay là trước trả lời hài nhi vấn đề đi cơ phát hạ đầu xuống chỉnh trọng nói ngự tử cơ xương hai mắt nhắm lại vẻ ác lạnh như thủy triều khuấy động thủ trưởng lập tức nhấc lên liền muốn đánh ra đột nhiên thân ảnh cứng đờ vẻ mặt trên tràn đầy kinh hãi cả người pháp lực khí tức chớp mắt biến mất hầu như không còn như là bị phong ấn ngươi cơ xương không thể tin nhìn cơ phát làm sao có khả năng hắn chính là hỗn nguyên chi cảnh Đại đạo viên mãn, ai có thể vô thanh vô tức cho hắn lén ra tay, còn chưa bị hắn phát giác. càng trong nháy mắt hạn chế hắn. Để hắn lúc này đại đạo pháp lực, hồn nhiên không bị không chế. Không thể. Cùng lúc đó, như là bị kinh động, triều ca thành nhân đế trong cung, đế tân mở hai mắt ra nhìn phía phía tây. Một tia rất hứng thú cười nhạt ý hiện ra lên, trong đôi mắt nhưng tràn đầy một loại băng lãnh cùng chờ mong. Phụ thân hay là trước trả lời hài nhi vấn đề, sau đó nó nghi hoặc. Hải Nhi tự nhiên sẽ vì phụ thân giải thích nghi hoặc. Cơ phát không có chút nào kinh ngạc, thật giống hết thể đều tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Nghịch tử, nghịch tử. Cơ xương hai tay trống, phản phất không có bất kỳ cái gì lực lượng, hai mắt gắt gao trừng mắt cơ phát. Cơ phát thở dài một tiếng, có chút thất vọng, phụ thân hay là làm ra lựa chọn à. Đáng tiếc. Đột nhiên, cơ xương nghĩ đến cái gì, cắn răng nói, hạo thiên, câu trần. Là hạo thiên cùng câu trần. Bọn họ ở trong cơ thể ta ra tay chân. Mục quang lãnh lệ, gắt gao trừng mắt cơ phát, hắn đã phản ứng lại. Có thể ở trong cơ thể hắn ra tay chân, trừ giam cầm hắn ngàn năm nhiều đế tân ra, chỉ có năm đó chữa thương cho hắn hạo thiên cùng câu trần. Năm đó hắn cùng với đế ớt đại chiến, đế ớt chết, hắn trọng thương. Vì là không cho đại thương thời gian chuẩn bị, hắn lựa chọn hạo thiên hai người chữa thương cho hắn. Chỉ có cái này thời điểm, mới có thể ở hắn không biết tình huống, dưới như vậy tay chân. Mà bây giờ rõ ràng không thể nào là đế tân, hắn sẽ không cùng cơ phát liên hệ, phản chính hắn. Vậy cũng chỉ có thể là hạo thiên hai người. Không đúng. Bất chợt tới, hắn lại lắc đầu, lạnh lùng nói, dù cho hạo thiên hai người mạnh hơn, cũng không thể ở ta tỉnh táo lúc, vô thanh vô tức ở trong cơ thể ta lưu lại tay chân. Tuy là liệu thương, nhưng hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Hắn là hôn nguyên cường giả, lúc đó dù cho trọng thương, có thể lực lượng cảnh giới vẫn còn. Hạo Thiên hai người không thể vô thanh vô tức giẫm xuống tay chân. Cơ Phát lại thở dài một tiếng, tựa hồ vẫn thất lạc cơ xương cái kia rõ ràng lựa chọn, thanh âm bình tĩnh lại nói, tầm thường tình huống phải không có thể, nhưng ngài khi đó bị thương nặng, hơn nữa càng quan trọng, ta cùng đại ca thế nhưng là ngài thân sinh nhi tử. Cơ Xương sững sở, hay là có chút không rõ. Ta cùng đại ca bắt nguồn từ với ngài, trên người có ngài khí tức, huyết mạch, bọn họ vô pháp ở phụ thân ngài trong cơ thể lưu lại tay chân, nhưng thông qua chúng ta là được rồi. Cơ Phát giải thích nói, không có chút nào sốt ruột, làm sao thông qua các ngươi? Cơ Sương vừa nói, một bên âm thầm tập trung tâm thần, tìm kiếm phương pháp phá giải. Chỉ cần có thể vận dụng một ít lực lượng, hắn đã có niềm tin kinh động mấy người. Đại ca là Tử Vi Đại Đế truyền thế, cùng Câu Trần Đại Đế đồng căn đồng nguyên, vì lẽ đó Câu Trần Đại Đế có thể, mà Hạo Thiên Đại Đế thì càng đơn giản, ta vốn là hắn. Cơ Phát bình tĩnh nói, Cơ Sương lại là chấn động, ngươi là hắn truyền thế. Hắn lại có thể giấu giếm được ta cùng Tam Hoàng Ngũ Đế. Luận đến truyền thế, Hồng Hoang từ xưa tới nay, người nào lại hơn được chấm đây? Cơ phát khí chất biến đổi, vô thượng uy nghiêm từ trên người hắn tuôn ra lên, Lãnh Đạm Bá đạo nhìn Cơ Xương, trong lúc mơ hồ cùng Hạo Thiên có mấy phần giống nhau. Cơ Xương xem yên lặng một hồi, một lát, có chút cay đắng, "Vâng, Hạo Thiên truyền thế tu thân chi phương pháp, Hồng Hoang độc nhất vô nhị, không phát hiện được mới là bình thường. Hạo Thiên truyền thế, cũng không phải chết rồi, hoàn toàn truyền thế." mà là tương tự với một ít nguyên thần phân cách chuyển thế. Những này nguyên thần có nhiều có ít, thông thường mà nói đối với hắn bản thể cũng không lo ngại. Một lần chuyển thế, chính là một lần tu hành, một lần kiếp nạn. Đây là vị này thượng cổ lục ngự đứng đầu, đặc biệt phương pháp tu hành. Dĩ vãng chỉ là nghe nói, hôm nay vừa mới nhìn thấy người nào, căn bản không phát hiện được dấu vết nào. Được lắm hạo Thiên, lấy bá ớp khảo đến mê hoặc ta cùng tất cả mọi người tầm mắt, trong bóng tối còn có một cái cơ phát, thật sự là tâm tư cực sâu. Các ngươi đã sớm ăn chắc ta. Cơ xương hơi bề dưới hai mắt, cười lạnh nói. Phụ thân, chấm tuy là hạo tiền, nhưng cũng là con trai của ngài cơ phát, chấm có bản thân độc lập tư duy, có bản thân độc lập nói. Chấm chỉ cần vẫn tồn tại, cũng chỉ là nhân tộc, vì lẽ đó phụ thân không cần căm thù cùng ta, càng không cần đem ta xem là đại ca đối xử. Cơ phát nghiêm nghị nói, ngữ khí chân thành. A cơ xương cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy khả năng. Vì sao không thể? Cơ phát thần sắc nghiêm túc. Phụ thân, chấm yêu cầu ngài, cùng chấm liên thủ lật đổ đế tân, kiến lập ta cơ thị sự nghiệp to lớn. Cơ xương mục quang lánh lệ, ngươi muốn cùng ngoại nhân liên thủ đối phó ta nhân tộc, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công. Chấm nhất định sẽ thành công. Cơ phát kiên định nói. Si tâm vọng tưởng. Cơ xương cười gằn. Phụ thân nếu như không phối hợp, vậy thì đừng trách hải nhi. Cơ phát thở dài nói. Ngươi muốn giết ta. Cơ xương cũng không ý kỵ, ngươi giết ta, cho rằng nhân tộc tổ định sẽ bỏ qua cho ngươi. Dù cho những người kia mạnh mẽ đến đâu, tam hoàng ngũ đế cũng tuyệt không biết giảng hòa, lại càng không biết bỏ qua cho ngươi. Điểm ấy cũng không cần phụ thân lo lắng, chấm tự có giải quyết cách nào. Phụ thân, ngài chớ ép chấm, chấm lại cho ngài một lần cuối cùng thời cơ. Ngài cũng đừng hòng giấy ruột, ngài không thể thời cơ, ngài duy nhất khả năng có cơ hội, ngài cảm thấy hắn sẽ cứu ngài sao. Cơ phát thanh âm từ từ có chút lạnh xuống tới. Cơ xương ánh mắt lấp lẻ, đại đạo cùng trong cơ thể pháp lực hay là vô pháp điều động. Nhìn về phía trong cơ thể đạo phong ấn kia, hắn hiểu được cơ phát ý tứ. Một điểm nhiều hơn. Chậm lại hơn một giờ, website nghiêm chỉnh huyền huyễn cũng bị lan đến, biên tập viên để ta đổi, ta tìm nửa ngày, có ai cảm thấy cái nào chương liên quan đến sắc tình, nhanh lên một chút nói cho ta biết, cứ mạng, viết ở bình luận sách bên trong. Bồn chương tiết nội dung chương mới. Chương 478, hôn nguyên vẫn lạc. Nếu như nói thực sự có người có thể phát hiện lúc này tình huống, vậy cũng chỉ có một vị trong lòng một chút thở dài, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. hắn không muốn chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi khẩn cầu người khác cứu mạng, huống chi chính mình hay là đối phương cửu nhân. ổn định tâm thần, âm thanh lạnh lùng nói, coi như ta hôm nay là người cản trở, các ngươi lại vì sao nhất định phải giết ta? Chết để làm mất lòng nhân tộc, chẳng lẽ còn có nó mục đích? Những này phụ thân liền muốn quái đế tân, nguyên bản hết thể đều tốt được, ai ngờ hắn đột nhiên quật khởi, quấy giày tất cả. thêm vào đại kiếp sẽ tới, giết ngài cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như không giết ngài, chấm thì lại làm sao tiếp quản Tây Kỳ? Làm sao triển khai hoành đồ vĩ nghiệp? Cơ phát vẫn là không đội vã, kiên trì giải thích. Cơ xương cảm giác thấy hơi dị dạng, cũng không quá tin tưởng. Giết chết hắn hậu quả, không phải là đơn giản như vậy. Nhân tộc Tổ đỉnh tuyệt đối biết tức giận, chỉ cần như vậy một cái lý do, hoàn toàn không đủ để gánh chịu. Dù cho hạo thiên cùng tam thanh liên thủ, đều khó mà ngăn cản Tổ đỉnh lửa giận. Đến lúc đó song phương liền cơ hồ là không chết không thôi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng muốn chẳng phải nhiều, chỉ có thể cười gằn a xem ra ngươi thiên đỉnh, phải không muốn. Phụ thân, ngài thật muốn bức hải như sao? Cơ phát thở dài một tiếng, thanh âm càng ngày càng lạnh lùng. Hừ, cơ sương nhắm hai mắt lại, lộ ra một chút tự rêu ý cười, nhớ ta cơ sương anh minh đệ nhất, không nghĩ tới càng biết rơi vào cái kết quả như thế, trả giá tâm huyết to lớn nhất hai đứa con trai, một cái bị ta giết, một cái giết ta. Hôm nay chết đi, ngược lại cũng nên. Một luồng khôn kể bi thương, mộ khí từ trên người hắn phát ra. phảng phất là nhận mệnh. Đã như vậy, chấm sẽ đưa phụ thân ngài một sính. Cơ phát ngữ khí triệt để băng lãnh, giơ tay một chưởng mạnh mẽ đánh vào cơ xương trên thân. Phúc. Cơ xương nhất thời miệng phun máu tươi, cả người không có nửa điểm sức phản kháng. Lửa nóng hừng hực từ cơ phát trên tay thăng lên, thiêu đốt lên cơ xương thân thể. Dù cho không có sức phản kháng, hốn nguyên chi cảnh thân thể cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể dết chết. Phụ thân. Ngài đừng trách Hải nhi, tất cả, đều là ngài tự tìm. Cơ phát nhẹ nhàng nói câu, lạnh lùng nhìn cơ xương thân thể ở cái kia huyền ảo liệt diễm bên trong một chút biến mất. Cơ xương thần, sắc trên không có sợ hãi, thản nhiên tự nhiên. Đột nhiên, hắn cảm giác được một đôi mắt, từ trong cơ thể hắn trong phong ấn nhìn về phía hắn. Ánh mắt lãnh đạm, lại có chút trào phúng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không để ý tới biết. Hắn bại, bại triệt triệt để để, mọi phương diện. Mấy chục giây về sau một cái trong còi u minh thông thiên triệt địa đại đạo xuất hiện ở liệt diễm ầm ầm pha toái ầm trong ngay mắt toàn bộ cựu châu trên khoảng không thiên không mây đen quay cuồng trong đêm tối lôi đình nổ vang dọi sáng tất cả một luồng không khỏi bi thương tràn ngập cựu châu cùng với cựu thiên thập địa sở hữu nhân tộc xoát cựu châu trên khoảng không mưa lớn điên cuồng mà xuống mà cái này mưa lại là huyết sắc như là thiên địa đang khóc thời khắc này hùng hoang sở hữu đại la cùng với trở lên cường giả cũng bị kinh động, vẻ mặt kinh hãi. Hôn nguyên cường giả, vẫn lạc. Trong hư không, đại đạo tiếng rên rỉ âm rõ rõ ràng ràng, thiên địa đều giống như đang tức giận bi thương. Làm sao có khả năng? Đại kiếp đã buông xuống sao? Biết rõ đại kiếp việc cường giả nghi ngờ không thôi, trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối. Đây chính là, hôn nguyên cường giả. Cứ như vậy vẫn lạc. Đồng thời, nhân tộc số mệnh trường hà một trận phung trào, giảm thiểu chút. Bi thương tại đây đêm đen, thức tỉnh mỗi người tộc. Nhân tộc Tổ Điện, 16 đạo vĩ đại thân ảnh hầu như cùng nhau xuất hiện, một luồng tức giận cùng làm người cảm thấy khiếp đảm khí tức, từ bọn họ trên thân tàng ra, như là bị chạm được phòng tuyến cuối cùng. cơ xương vẫn lạc. Người phương nào? Hiên viên đầy mặt lạnh lùng, một tia sát ý hung hãn tuôn ra, không hề che giấu chút nào. Còn lại mọi người sắc mặt âm trầm, ánh mắt xéo qua đối diện, lửa giận phun trào lúc, còn có một tia lo lắng. Nếu như là hơn 10 đạo quang mang từ đằng xa mà đến. Từng cái từng cái vẻ mặt nghi ngờ không thôi nhìn Tam Hoàng Ngũ Đế bọn họ. Hai vị hoàng đệ, theo ta đi kiểm tra, những người còn lại, chuẩn bị chiến đấu. Phục Hy nhẹ hút khẩu khí, trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu hai chữ như bất chu chi sơn, nặng vô cùng. Đúng. Hơn 10 người hoặc gật đầu hoặc hành lễ xác nhận, lạnh lùng nghiêm nghị khí tức từ trên người mỗi một người thăng lên hội tụ, lộ ra một luồng thiết huyết khí thế. Tam Hoàng cất bước cực tốc rời đi, còn lại dư Ngũ Đế bắt tổ cùng đông đảo nhân tộc cường giả nhanh chóng sắp xếp lên để phần đông cường giả đi sắp xếp, ngũ đế bắt tổ trong lòng tức giận càng ngày càng mạnh mẽ, cơ xương vẫn lạc, cái này triệt để chạm được bọn họ phòng tuyến cuối cùng, đại kiếp đều phải bị chuyển đến phía sau. Cùng lúc đó, thủ dương sơn bắt cảnh cung, một đạo thanh tĩnh tự nhiên thân ảnh lặng lặng đi ra, đông côn lôn ngọc hư cung, nguyên thủy khoanh chân thân ảnh biến mất không gặp, kim Ngao đảo bích du cung, thông thiên khòe miệng khẽ nứt, mang theo một chút hứng thú đi ra kim nao đảo, thiên đình, hạo thiên ánh mắt tham thẳm. Hạ lệnh đóng tư thiên môn, mở ra thiên đỉnh sở hữu trận pháp, để ngừa đại địch. Tứ Hải, Cửu Thiên thập địa, không người tìm tới mọi chỗ địa phương, từng đạo thâm bất khả trắc ánh mắt, mang theo đủ loại tâm tình, nhìn phía Cửu Châu. Bọn họ không biết rốt cuộc là vị nào Hỗn Nguyên cường giả vẫn lạc, nhưng cũng cũng có thể cảm nhận được ba động, chính là tại Cửu Châu. Một ít cường giả không kiềm chế nổi, cũng tự mình đi tới, muốn đi kiểm tra. Mà cường giả thì là không hề nhúc nhích, chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Châu phương hướng. Đại kiếp, muốn tới. Cái này năm chữ ra hiện ở trong lòng bọn họ, nhưng dù cho trải qua mấy lần đại kiếp cường giả, cũng cảm giác được từng trận hoảng sợ. Lấy một vị Hỗn Nguyên cường giả vẫn lạc tới mở đại kiếp, bọn họ tựa hồ đã có thể nhìn thấy tương lai không xa lúc, cái kia ngập trời huyết chiến. Ngoại giới, trong khoảnh khắc do dục mây vẩn, luột ngạt khí tức lấy một loại điên cuồng tốc độ lan tràn ra. Ai cũng biết rõ, hồng hoang xảy ra đại sự. Lớn, cũng có thể chọc thủng thiên. Tây Bá hồi phủ. Cơ Phát lẳng lặng nhìn cơ xương thân thể tiêu tan hết sạch, thật giống chỉ là làm một chuyện nhỏ. Liệt diễm biến mất, tại chỗ còn sót lại một đạo hào quang màu vàng, ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng. Còn không đi sao? Cơ Phát nhàn nhạt nh nhịn. Kim quang, giống như có một đôi lãnh đạm uy nghiêm con mắt mở, sâu sắc mắt nhìn Cơ Phát, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cơ Phát xoay người, nhìn phía ngoài phòng tu luyện. Lặng im mấy hơi thở, đi ra ngoài, chờ đợi, vẻ mặt dần dần trở nên bi thường, không thể tin tưởng. Tây bá hầu phủ bên trong, tất cả mọi người đã bị kinh động, vẻ mặt kinh hãi, một ít cao tầng thì là trực tiếp hướng về nơi này tới rồi. Rất nhanh, tầng tầng trận pháp cầm chế phòng tu luyện trước, tràn ngập người, khắp nơi là có chút bối rối thanh âm. Chiêu ca thành nhân đế cung. Đế tân ánh mắt vui vẻ, nhưng lại có một tiêu ngờ vực. Cơ sương, thật sự chết như vậy. Hắn có một vài chỗ khá là nghi hoặc. Nhưng bên ngoài đại đạo dên dị, đầy thiên mưa máu, nhưng không giả được. Cơ sương chết. Ở hắn hùng tâm bị làm hao mòn, thân thủ giết chính mình con trai trưởng về sau, bị chính mình mang nhiều kỳ vọng con thứ hai giết chết. Một vệt nụ cười cùng ung dung lộ ra. Lao đầu tử, cô báo thủ cho ngươi. Cô đã nói, sẽ làm hắn chết so với ngươi thảm. Chờ một chút, cô sẽ làm hắn hậu nhân huyết mạch, không giữ lại ai. Vững vàng tâm tình, đứng lên, hướng đi đại điện ở ngoài. Cơ xương thân tử, hắn vị này nhân đế, đương nhiên phải đứng ra. Lúc này, triều ca trong thành, cũng là doanh động. Tất cả mọi người bị thức tỉnh, nhưng cũng còn tốt biết rõ đây là nơi nào, không người nào dám làm cản. Các đại quan viên thì là động, trung hạ cấp lẫn nhau đi lại dò hỏi, cao cấp quan viên trực tiếp chạy về nhân đế cung cầu kiến đế tân. Dưới mấy cái mạc lệnh, đế tân đơn độc chạy về tây kỳ, tây bá hầu phủ bên trong. Nơi này đã là hỗn loạn một mảnh, tây kỳ cao tầng có thể cảm giác được cơ xương có chuyện, nhưng bọn họ không vào được phòng tu luyện, muốn cường công lại có chút kiến kỵ, nhân số quá nhiều. Chỉ có thể ở nơi này cãi nhau thương nghị. Được. Thấy tiếng ồn ảo càng lúc càng lớn, đang theo tây kỳ các vị cấp cao thương nghị cơ phát vẻ mặt nổi giận, quát lạnh một tiếng, lập tức đè xuống sở hữu thanh âm. Bây giờ tình huống không rõ, ai cũng không được vọng nôn. Cơ phát ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, vô hình uy nghiêm bạo phát, để hầu như không có một người dám cùng đối diện. Web sẽ chỉnh đốn và cải cách, ta cũng không nghĩ tới biết liên quan đến quyển sách này, đã đổi một ít, tỉ như chương, 10, chương tiết tên Còn có một chút nội dung, yêu cầu các thư hữu nói cho ta biết, cái nào chương có dính đến giường còn có miêu tả nữ tính thân thể đường cong, là thân thể đường cong, ở bình luận sách bên trong nói cho ta biết. Chương 479, Sông lên thiên đỉnh. thấy áp chế lại mọi người, hắn tiếp tục cũng nói, nơi này là phụ thân bế con nơi, không nhiều lắm người quẻ rối trừ mẫu thân, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, cùng với tán đại nhân, quá to lớn người, nam cung tướng quân, quách đại nhân ra. Đám người còn lại lập tức trở về, chậm đợi tin tức. Như còn dám có hầu nôn loạn ngữ người, nhất định phải trùng trừng phạt không dung tha. Không khí hiện trường hơi ngưng lại, đại bộ phận đều không có phản đối tâm tư, nhưng là có như vậy mấy người không phục, muốn nói lời phản đối. Loại đại sự này, có thể nào không có chính mình. Bất quá quá tự tiếp theo mở miệng, phát nhi nói không tệ, đám người còn lại lập tức lui ra. Quá tự thân là cơ xương chính thể, còn là ở cơ xương bị tù hơn 1.000 năm sau hiện tại, hy vọng rất lớn. Vốn là muốn mở miệng phản đối cơ phát mấy cái đệ đệ, cũng không dám nói thêm cái gì. Rất nhanh, trừ cơ phát cùng với trong miệng hắn tám người ra, những người còn lại đều chỉ có thể ra bên ngoài thối lui. chín người thoáng thở một hơi, ít người, rất nhiều chuyện cũng là tốt thương lượng lượng. Đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, một cố vô hình nhưng vĩ đại đến cực điểm lực lượng từ trên trời giáng xuống. Trong ngáy mắt, toàn bộ Tây Kỳ Hầu Phủ cũng bị ổn định. Mỗi người cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích chút nào, liền tâm tư cũng đình trệ Thời gian không gian cũng giống như đều đã đọc lại. Ba đạo vĩ đại thân ảnh xuất hiện, không có đi xem bị ổn định cơ phát loại người, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía phòng tu luyện. Vội vã trận pháp cấm chế như vô dụng, tình huống nội bộ bị bọn họ thu hết vào mắt. Lớn thần thông chi hạ, thời gian hồi tưởng, vừa phát sinh đoạn ngắn lấp lẻ. Cơ xương chết đi từng hình ảnh xuất hiện, nhưng từ đầu tới đuôi chỉ có hắn một người, lại không có người thứ hai, hơn nữa đều là cơ xương trầm mặc, không nói lời nào thời điểm. Có người lấy đại pháp lực thanh lý hiện trường. Tam hoàng trong ánh mắt đều là lửa giận cùng ý lệnh, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đến, chính là muốn tra ra trận tướng, vô số năm qua, theo năm đó sự kiện kia về sau, ba người rốt cục cùng một nơi nổ. Lẫn nhau trong lúc đó khí tức đúng là có chút dung hợp xu thế, sau một khắc, Hạo Hãn vô biên lực lượng từ ba người trên thân tuôn ra lên, đem phòng tu luyện bao phủ. Cái kia bị thanh lý quá hiện trường, cứ thế mà bị cái này mênh ngông lực lượng bước ra hình ảnh cùng một ít thanh âm.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 Phong chi hay là đầy đủ ba vị, cửu châu trên khoảng không vốn là thế thoáng hạ xuống chấn động, ầm ầm lại gia tăng. Sấm sét vang dội, thiên địa biến sắc. Trong hừng hoang, rất nhiều tồn tại cũng cảm nhận được này cỗ hoàng giả cơn giận, lại càng là cảm thấy căng thẳng. Hiển nhiên, đây chỉ là cái mới đầu. Sau một khắc, Tam hoàng quay đầu hướng về phía đông nhìn lại, Đế Tân thân ảnh xuất hiện, mắt nhìn bọn họ hơi gật đầu, vừa nhìn về phía phòng tu luyện, mắt lộ ra kim quang, lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống. Tam hoàng ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, từng người đều có một tiêu ngờ vực nẹ qua, nhưng là lập tức biến mất. Phúc Hy trầm giọng nói, nhân đế, cơ xương bị hạo thiên cùng câu trần hại chết, thù này nhất định phải báo, làm phiền nhân đế nhìn cửu châu cùng tổ điện. Đế tân nghe vậy, kinh ngạc cùng lửa giận nhất nhất nẹ qua, khá là ngưng trọng gật đầu, được. Tam hoàng gật đầu, lập tức hóa thành quan mang, mang theo làm người ta sợ hãi khí thế biến mất. Ổn định Tây bá hầu phủ khủng bố lực lượng, cũng bắt đầu thối lui. Đế tân trong đôi mắt lại lóng lánh lên kim quang, nhìn về phía cơ phát, một tia nhàn nhạt sát ý thăng lên, lại lập tức bị bóp nát. Ngẩng đầu nhìn về phía đông phương cùng thiên Đình, bàn cờ này còn rất xa không có kết thúc. Bây giờ còn không phải là giết hắn thời điểm. Xoay người cất bước rời đi, bất quá nhàn nhạt nghi hoặc lại thăng lên. Tự mình giết chết cơ sương, cùng nhân tộc trở thành tử địch, gợi ra đại chiến. chen ép cô cùng nhân tộc, vượt qua đại kiếp. Hạo thiên, Tam thanh, các ngươi mục đích chỉ đến thế mà thôi. Mấy hơi thở về sau, Tây Bá Hầu phủ khôi phục bình thường, nhưng cũng lộ ra sợ hãi không nớt vẻ mặt. Vừa cơ phát ánh mắt sâu thẳm, nếu như vô sự, bắt đầu sắp xếp lên Hầu phủ mọi việc. Không để cập tới kinh hoàng Tây Bá Hầu phủ, Tam hoàng trở về trong lúc, thương nghị một khắc không có từng đứt đoạn. Tạm thời xem ra, cùng người đế không liên quan. Thần nông có thở một hơi ý tứ. Cơ xương chết đi là đại sự, nhưng nếu như theo người đế có quan hệ, cái kia chính là càng lớn đến hơn cực điểm, tình huống việc xấu nhất. Hừng, mặc kệ hắn có biết hay không, chỉ cần hắn không có nhúng tay là tốt rồi. Hiên viên mở miệng, có ý riêng. Bọn họ cũng đều biết đế tân ở cơ xương trong cơ thể hạ Phương ấn, có thể hắn biết rõ cơ xương có chuyện thời gian sớm nhất. Nhưng thúc thủ bàng quan mặc dù cũng làm cho bọn họ chưa đầy, có thể kiểm tra lo đến tình huống thực tế, cũng là có thể tiếp thu. Chỉ cần không tự mình nhúng tay trong đó, ra tay hại cơ xương đi chết là tốt rồi. Phục Hi hơi gật đầu, trầm giọng nói, hạo thiên đơn độc không thể lá gân đó. Phía sau hắn tất nhiên có người, ẩn chứa càng to lớn hơn tinh kế. Thần nông, hiên viên ánh mắt mãnh liệt, minh bạch Phục Hy ám chỉ trong lời nói. Có thể cho hạo thiên chỗ dựa làm ra việc này, chỉ có hai phe. Một người là hợp đạo hồng quân. Một người. Bất kể là ai, việc này cũng tuyệt không giảng hòa. Luôn luôn tính khí nhất là ôn hòa thần nông lạnh lùng nói. Phục Hy hai người gật đầu, tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Không lâu lắm, liền tiến vào nhân tộc tổ địa, ngũ đế bát tổ lập tức tới rồi. Phục Hy ngón tay một điểm, bọn họ chứng kiến một màn truyền cho ngũ đế bắt tổ. Thoáng chốc, từng luồng từng luồng kinh thiên tức giận cùng sát ý trùng lên. Được lắm gan lớn bằng trời Hạo Thiên. Muốn chết. Hạo Thiên, câu trần. Hai người đáng chết. Xem ra ta nhân tộc lâu không lộ ra phong mang, có người không nhẫn lại được. Phục Hy, hạ lệnh đi. Chờ mọi người thanh âm hơi rơi, tọa nhân giả yếu khuôn mặt nhìn về phía Phục Hy, bình tĩnh trong ánh mắt đều là băng lãnh. Vị này nhân tộc mới bắt đầu tam tổ bên trong không thể nghi ngờ uy vọng rất cao, lời vừa nói ra, mọi người đều không nói lời nào, nhìn về phía Phúc Hy. Phúc Hy trịnh trọng gật đầu, uy nghiêm khí tức triển lộ, như chặt đinh chém sắt nói, thiếu hạo, thương hiệt, gừng, vọ bốn người đi vào tinh thần thiên, tìm kiếm câu trận, nợ máu trả bằng máu. Ba vị lao tổ, các ngươi lưu lại chấn thủ tổ địa, nhân đế biết chấn thủ cửu châu, thời khắc tất yếu, cửu châu cũng phải vàng các ngươi Những người còn lại, cùng đi thiên đỉnh mười mấy người gật đầu, không tiếp tục nhiều bất kỳ phí lời, cùng đi ra nhân tộc tổ địa. ầm, ra tổ địa một khắc đó, mười ba đạo khí thế ngút trời mà lên, không hề che giấu chút nào, như là ở hướng về toàn bộ hồng hoang dương diệu, ngập trời khí thế trong nháy mắt kinh động đông đảo tồn tại, cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang đều bị mạnh mẽ kinh động. bọn họ hai mắt trừng lớn, cũng không dám có chút mạo phạm, nồng đậm kiên kỵ tâm ý tràn ngập toàn thân. Nhân tộc tam hoàng ngũ đế ngũ tổ, vô số năm qua. Lần thứ nhất đồng thời xuất động. Nhân tộc, nộ. Cũng thật, gia thiên đại sự tình. Tứ di trốn nơi sâu xa, mấy vị tồn tại vô ý thức cẩn tàng sâu hơn một chút. Đến đây cửu châu quan sát tình huống tồn tại, lập tức hướng về xa xa tối lui, tuyệt không bước lên trung thổ thiên châu một bước. Đông đảo dưới ánh mắt, mười ba đạo thân ảnh hướng về cửu tiêu phóng đi. Băng lãnh bước người khí thế, liền hư không tựa hồ cũng không dám ngăn tại trước mặt bọn họ. triều ca thành nhân đế điện. Đế tân cùng rất nhiều quan viên nhìn phương xa cái kia cách vô số khoảng cách, vẫn cứ có thể cảm thấy kinh thiên động địa khí thế phương hướng. Chúng thần vẻ mặt đều là ngưng trọng, đông đảo vấn đề muốn hỏi, cũng tại lúc này không dám hỏi. Tứ hải, minh giới, Tây Thiên chờ chút địa phương, từng kia ánh mắt ít có như vậy chăm chú. Phía xa trong trời sao, câu trần tự nhiên cũng cảm giác được cỗ này cường đại đến khí thế khủng bố, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng đậm. Thiên đình, hạo thiên ngồi cao ngự tọa bên trên, vẻ mặt lãnh đạm dường như chưa từng xảy ra gì cả. Một bên, một vị ung dung hoa quý, kim sắc hoa lệ bảo phục tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt có chút lạnh lùng, ánh mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng rõ ràng, một luồng nộ khí ở nàng quanh thân vần quanh. Mỗi một khắc, thiên đỉnh cái kia vô số lít nha lít nhít trận pháp, bắt đầu lóng lánh bị công kích thời gian mang. 33 trọng thiên hư không, thật giống ở hơi rung động lên. Cái này tia rung động, vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tăng mạnh. Đột nhiên, ầm một luồng cực kỳ khí thế mạnh mẽ như mũi tên kinh động thiên hạ mạnh mẽ đâm vào toàn bộ thiên đình bên trên tứ thiên môn rung động 33 trọng thiên sở hữu địa phương cũng rung động lên phảng phất động đất giống như vậy thiên đình vô số người kinh hoàng hạo thiên còn không ra tràn ngập tức giận cùng uy nghiêm thanh âm nổ vang thẳng quét phía chân trời chín đạo vĩ đại thân ảnh đứng ở nam thiên môn ra khí thế khủng bố liên tục không ngừng trúng kích thiên đình thiên đình như sóng to gió lớn bên trong thuyền lớn đúng là dung chuyện Thiên đình nội bộ, 33 trọng thiên lay động càng thêm kịch liệt, một khắc liên tục. Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là thờ ơ không động lòng. Ngoại giới, bốn phương tám hướng, thường kia ánh mắt tâm tình khác nhau. Nhân tộc muốn tiêu diệt Thiên đình à? Một bên khác, trong tinh không, bốn bóng người liên hợp, khí thế hung hung, thẳng đến tinh thần thiên nơi sâu xa. Câu Trần, đi ra. Thiếu Hạo quát lạnh âm thanh, đã hướng về toàn bộ tinh hải. Vũ trụ mênh mông bên trong, Từng vị tồn tại thấy bốn người như vậy hoành hành bá đạo, không hề giấu người, nhưng không một người dám đảm vào lúc này biểu lộ ra. Nơi sâu xa, một tòa cung điện, câu trần sắc mặt băng lãnh, còn mang theo một tia bất ức, mạnh mẽ trừng mắt về phía thiên đỉnh phương hướng. Lúc này hắn, gần như cũng đã đoán được. Người chết, đích thị là cơ xương, Mà hắn, cũng bị mạnh mẽ dính lĩu vào. Hạo thiên. Hừ. Ánh mắt nhìn phía cái kia vọt tới ngập trời khí thế, bất ức cảm giác càng dày đặc. Nhất Đế tổ. Hôm nay chương 1, chương 2, chương mai cảng, Chương 480, nhiều năm hữu nghị, một ngày diệt hết. Dù cho hắn tự tin đi nữa, nơi này vẫn là hắn địa bàn sân nhà, cũng rõ ràng đối mặt nhất đế tam tổ, không có gì phần thắng. Đây là hôn nguyên chi cảnh quy tắc. Cung tâm thứ, ở tình huống bình thường, hầu như không ai có thể lấy một tròi hai. Nhân số, có thể quyết định tất cả. tỷ như nhân tộc, mấy lượng áp đảo tất cả. tỷ như tam thanh, chất lượng đỉnh phong, cũng cần thêm vào mấy lượng. Tam Thanh một thể mới có lớn như vậy uy danh, nhưng muốn tránh ra trận chiến này, dường như cũng không thể cách nào. Lúc trước ở cơ xương trong cơ thể ra tay chân, thật có hắn một phần. Bây giờ cơ xương chết đi, nhân tộc tức giận cũng rõ ràng cho thấy muốn lập vi tình huống. Biết nghe hắn giải thích, thân sắc biến ảo bất định, mãi đến tận lại mắt nhìn thiên đỉnh phương hướng, cảm giác cái kia chín đạo vô địch khí thế về sau vừa mới dễ chịu một ít. Ánh mắt chuyển qua, cả người lực lượng phun trào, sở hữu đại trận mở ra. Bản thân lại càng là cùng đại trận này cùng với câu Trần Tinh hỏa làm một thể. Hắn không thể trốn, bằng không vô số năm vì danh, biết nhất chiều mất hết. Bất quá cũng không nghĩ tự chuốc khổ đi chính diện nên chiến. Thiên đình nam thiên môn ở ngoài. Tam hoàng chín người khí thế càng thêm sôi trào mãnh liệt, thiên đình cũng càng như là lục bình không dễ, theo gió phiêu lãng. Hạo thiên, còn không ra, liền đừng trách chúng ta trực tiếp công phá thiên đình. Hiên viên ở tam hoàng bên trong không thể nghi ngờ tính tình nóng nảy nhất, sát phạt coi trọng nhất. Lạnh giọng quát, thanh âm trực tiếp quét ngang phía chân trời, cùng với thiên đỉnh 33 trọng thiên, để thiên đỉnh bên trong vô số người kinh hoàng Nam thiên môn bên trong, giữ cửa tướng sĩ lại càng là sợ hãi không nớt. Lăng tiêu điện, hạo thiên mặt trầm như nước, cũng không thể lại thở ơ không động lòng, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị đến đây ta thiên đỉnh, đây là ý gì? ngươi hại người tổ cơ xương vẫn cần hỏi chúng ta ý gì? Nam thiên môn, phục hy trầm giọng mở miệng nói. Bốn phương tám hướng. Đông đảo tồn tại lập tức minh bạch. Nhưng là có nghi hoặc xuất hiện, Hạo Thiên vì sao lúc này hại chết cơ xương? Hắn làm sao dám? Lại sao sẽ như thế không khôn ngoan, trực tiếp cùng nhân tộc không chết không thôi? Đến cùng có mục đích gì? Chấm không có hại chết cơ xương. Hạo Thiên bình tĩnh nói. Hừ, còn muốn ngụy biện, ngươi ngụy biện được sao? Hiên viên lạnh lùng nói. Chấm không có làm, nếu như không tin, chấm cũng vô pháp. Hạo Thiên thanh em bình tĩnh như trước, thật giống cũng không e ngại. Được. Hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu, nhìn ngươi còn làm sao ngụy biện." Hiên Viên cả giận nói, thủ trưởng đã khoác lên bên hông này thanh màu vàng nóng trên chuôi kiếm. "Đạo hữu đừng nộ." Đột nhiên, một thanh tĩnh vô vi thanh âm hở hững vang lên, như là một luồng xuân phong, đem cái kia rút kiếm nộ cái, trầm trọng không nứt bầu không khí, cũng mạnh mẽ thổi đi rất nhiều. Tam hoàng chín người vẻ mặt khẽ biến, cũng rất nhiều tồn tại theo tiếng kêu nhìn lại. Đạo bào màu nhũ bạch, tiên phong đạo cốt, cùng cái này thiên điệu tự nhiên như một thể, Tam thanh chi thủ, thái thanh Lão tử. Chậm rãi hướng về tam hoàng đi tới. Đột nhiên, không ít người minh bạch hạo thiên vì sao dám. Tam hoàng chín người mặc dù hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là quả thế sau càng thêm ngưng trọng. Phục hy đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn phía khoảng cách Lão tử không xa hai cái phương hướng, lạnh nhạt nói, tam thanh đạo hưu vừa đều đã đến, sao không hiện thân. Phục hy đạo hưu tu vi quả nhiên cao thầm. Sang sảng bên trong mang theo sắc bén khí tức thanh âm tử hư không truyền ra. Hai bóng người từ lao tử hai bên trái phải phương hướng đi ra. Một tôn quý vĩ đại, một sắc bén trùng thiên. Chính là Tam Thanh thứ hai, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên. Đông đảo tồn tại hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh, Tam Thanh đến, nhân tộc Tam Hoàng Tứ đế nhị tổ ở đây, một cái khác đế Tam Tổ đi tinh không. Còn có nhất đế Tam Tổ hẳn là ở chấn thủ cửu châu cùng nhân tộc Tổ địa, tuy thời có thể lấy điều động. Chẳng lẽ đại kiếp trực tiếp muốn triển khai cuối cùng chém giết? Không ít người kinh hồn vía có càng rời xa một ít tâm tư. Nếu thật là như vậy, bọn họ bất cứ lúc nào sẽ bị lan đến. Lúc này, sở hữu tồn tại cũng đều minh bạch hạo thiên vì sao. Nguyên lai like hắn từ lâu không biết lúc đó cùng Tam Thanh liên thủ ở cùng một nơi. Mà vô số năm trước không hợp tách ra Tam Thanh, cũng ở nhân tộc cùng đại kiếp áp lực khổng lồ dưới, lại một lần nữa liên thủ. Hay là cùng nhân tộc đối lập. Không ít tồn tại cao hứng. Những người còn lại thì là lo lắng. Phục Hi âm thầm nhẹ hút khẩu khí. Nhìn tam thanh nghiêm nghị nói, tam thanh đạo hưu đây là ý gì? Thiên đỉnh chính là thiên đạo biến thành, trong hồng hoa khu, không thể có mất, các vị đạo hưu không thích hợp kích động. Nguyên thủy mở miệng khá là trịnh trọng nói. Cũng chính là thiên đỉnh trọng đại, vì lẽ đó chúng ta mới không có trực tiếp đánh vào thiên đỉnh, nhưng hạo thiên giết ta nhân tổ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Hiên viên ngưng âm thanh nói. Hạo thiên nói hắn cũng không từng làm, đại kiếp phía dưới, thiên cơ hỗn loạn, các vị đạo hưu sao không lại điều tra rõ ràng? Nguyên Thủy nghiêm nghị nói, đã rất rõ ràng, Tam Thanh Đạo Hưu thật muốn ngăn cản chúng ta. Hiên Viên hai mắt híp lại, trầm giọng nói, Đại Kiếp sẽ tới, Hạo Thiên chính là đạo tổ lập Thiên Đế, không thể sai sót. Lao Tử hờ hững mở miệng, nhưng lại có vô pháp ngôn ngữ không thể nghi ngờ, hai mắt nhìn Phục Hy, như là đang hỏi, cũng giống là ở thương nghị. Phục Hy thở dài một tiếng, mục quang lãnh lệ, nhân tổ vẫn lạc, nhất định phải có cái giao cho, xem ra cần là muốn cùng Tam Thanh Đạo Hưu so sánh lượng một hồi. Thanh âm hạ xuống, bên trong đất trời hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trầm trọng đến cực điểm. Thư không bất động, vạn vật động lại. Chu vi đông đảo tồn tại cao hứng càng cao hứng, luôn luôn liên thủ, là minh hữu nhân tộc cùng Tam Thanh rốt cục muốn ồn ảo lật. Đây cũng chính là nói, bọn họ rốt cục có cơ hội. Lo lắng cũng là càng lo lắng, từ Vu Diêu, Hồng Hoang có thể đủ càng ngày càng bình tĩnh nguyên nhân, chính là nhân tộc cùng Tam Thanh liên thủ, trấn áp tất cả. Song Vương trở mặt, cũng là biểu dương Hồng Hoang từ đây sẽ không lại bình tĩnh. Đại kiếp thời điểm còn tốt, không ai dám manh động. Đại kiếp về sau. Rất nhiều tồn tại đã có thể nghĩ đến khi đó hỗn loạn tràng diện. Đến lúc đó, người nào lại còn có thể chỉ lo thân mình. Phục hy chín người pháp lực bắt đầu điều động, khí thế cũng bắt đầu thu lại. Nhưng cái này thu lại, chỉ là tạm thời, chính là đối mặt một cái khắc cường đại vô số địch nhân. Tam thanh cũng khí tức ba động dưới, ánh mắt nghiêm túc hạ xuống. Lao tử ánh mắt nhất động, nhìn về phía một chỗ hư không, lạnh nhạt nói, nữ hoa sư muội tâm ý làm sao. Ai? Nhân tổ vất lạc, nhân tộc tất không cam lòng bỏ qua, tam thanh sư huynh, hà tất phải như vậy đây Ôn nu tiếng thở dài lướt qua, thật giống nỗ lực muốn hòa tan cái kia động lại hư không, nhưng cũng không thể ra sức Nữ hoa thân ảnh từ hư không đi ra, ấm áp, tràn ngập sinh mệnh khí tức, tựa hồ đang diễn dịch thế gian mỹ hảo Nhân tổ vất lạc, lại cùng tam thanh, hạo thiên đối đầu, thân là nhân tộc chi mẫu, tự nhiên không thể thở ơ không động lòng Ánh mắt nhìn về phía tam thanh, phối hợp, có ý riêng Lão tử vẫn là lạnh nhạt nói, đại kiếp phía dưới tất cả đều có khả năng, nhân tộc cùng tam giáo phạm kiếp vậy dĩ nhiên cần phải đi tranh. Chuyện đến nước này, hắn cũng rốt cục mở miệng nhắm thẳng vào sự tình bản chất. Tranh cũng không cần như vậy, quá mức. Nữ hoa khẽ nhíu mày, tam hoàng chín người cũng giống như thế, bao hàm độ khí. Tranh không sai, ai cũng muốn độ an toàn quá lớn kiếp nhưng vừa bắt đầu liền giết nhân tổ cơ xương, chính là đang gây hấn với nhân tộc phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ rất rõ ràng, hại chết cơ xương. Hạo thiên là mặt ngoài đao, câu trần là tiện thể, khả năng còn muốn lui ra. Tam Thanh mới thật sự là hậu trường trung tâm. Nhưng bọn họ cũng không có đem đầu mâu chỉ về Tam Thanh, một là không có chứng cứ, hai là ảnh hưởng quá lớn, nhân tộc cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Tạm thời lựa chọn nhẫn mại. Có thể Tam Thanh hiện tại nhảy ra, lão tử lại mở miệng nhắm thẳng vào sự tình bản chất, bọn họ cũng không cần áp chế phẫn nộ. Từng vị căm tức Tam Thanh. Đại kiếp vô tình, hôn nguyên vẫn lạc nhìn như trọng yếu. Kỳ thực bình thường, nữ hoa sư muội, các vị đạo hữu, nên minh bạch. Lao tử thản nhiên nói, băng lênh cùng cực lời nói để nữ hoa ánh mắt ngưng lại. Tam hoàng chín người tức giận càng lớn, phục hy âm thanh lạnh lùng nói, thái thanh tâm ý nói là đại kiếp phía dưới vô số năm hữu nghị một ngày diệt hết. Tức giận dưới, xương hô cũng trực tiếp biến, triệt để xuất lên song phương cái kia cuối cùng che lấp. Tam thanh trầm mặc chốc lát, tựa hồ khá là không bình tĩnh, nhưng không có ai mở miệng phản đối, chính là ở ngầm thừa nhận. Được, tam thanh thánh nhân quả nhiên là dạy chúng ta một lần. Phục hy giận dữ mà bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, đại kiếp phía dưới, mỗi người dựa vào thủ đoạn, ta nhân tộc cùng tam giáo tranh chấp không nữa nói bất kỳ tình cảm. Nên như vậy, Nguyên Thủy mở miệng bình tĩnh nói, trong thiên địa ngột ngạt, càng ngày càng đậm. Bốn phương tám hướng tồn tại từ lâu yên tĩnh đến mức tận cùng, lặng lặng nhìn, nghe, trong lòng cực không bình tĩnh. Cái này trong hồng hoang mạnh mẽ nhất hai phe thế lực, chính thức cắt đứt Nhân tộc Tam giáo tranh chấp đặt ở ngày khác không đổi, hôm nay chúng ta cần phải để Hạo Thiên trả giá thật lớn." Hiên Viên lệnh nhặt nói, trong tay Hiên Viên kiếm hung hãn ra khỏi vỏ. "Vậy cũng chỉ có thể hôm nay đánh qua một chút." Nguyên Thủy Túc Câm Thanh nói. Vừa nãy vẫn không mở miệng thông thiên ánh mắt như kiếm, trực tiếp nhìn phía Hiên Viên, cùng trong tay han kiếm, chiến ý hiện lên. Hiên Viên cũng giống như thế, hai cỗ vô hình kiếm thế, trong nháy mắt va chạm ở cùng một nơi không nhượng bộ chút nào. Nhiều năm chi nguyện, hôm nay cuối cùng có thể một Thông Thiên khoẹt miệng hiện ra lên từng tia từng tia ý cười, như là khá là hưng phấn, cũng làm cho không khí hiện trường đột nhiên biến một tia đồng dạng. Hiên Viên trong mắt chiến ý phun trào, thân thể vị Hồng Hoang cường đại nhất hai vị kẻ dùng kiếm, không muốn là ảnh hưởng quá lớn, Song Vương đã sớm giao thủ không biết bao nhiêu lần. Được, vậy thì đi. Thông Thiên kiếm chỉ vạch một cái, trước mắt hư không phá thoái, một cái đi về hỗn độn đạo lộ ra hiện, cất bước có đi vào. Hiên Viên cũng không do dự, trường kiếm vạch một cái. Tương tự thông đạo xuất hiện, cất bước đi vào. Mọi người thấy, Phục Hy Túc gâm thanh nói, Nghiêu, Thuấn, Vũ, theo ta cùng một nơi. Trong lòng bàn tay bắt quái đồ án nhất chuyển, trước người hư không phá thoái, thông đạo xuất hiện. Một cái khác trưởng mang theo Nghiêu Đế, Thuấn Đế, Vũ Đế đi vào. Ngày hôm qua chương 2, chương 481, đại chiến mở ra. Những người còn lại nhưng mà, thần nông nhìn lão Tử, Nguyên Thủy hai người, chỉa tay ra. lão Tử hai người mắt nhìn thiên đỉnh Trước người hư không phá toái, hai người đồng thời đi vào. Thần nông tiếp theo mở ra thông đạo, thân ảnh biến mất. Nữ hoa nhẹ nhàng thở dài, theo mà đi. Trong ngay mắt, tại chỗ chỉ còn dư lại nhân tộc nhất đế nhị tổ. Chuyên húc đề đính thị đồng tinh thị. Ẩm. Đột nhiên, một luồng mơ hồ ba động từ hỗn độn phương hướng truyền đến, sắc bén kiếm ý có thể thấy rõ ràng. Thông thiên cùng hiên viên giao thủ, đông đảo tồn tại ánh mắt nhìn về phía tinh thần thiên gia, mơ hồ lộ ra chờ mong. Từ Vũ Diêu Chi chiến về sau, hồng hoang quy mô to lớn nhất chiến đấu đột nhiên mà lên. Thậm chí nếu luận mũi về trí cường giả, Vũ Diêu Chi chiến, thậm chí mấy lần trước đại kiếp lúc, đều cơ hồ không sánh được trận chiến này. Tam Thanh, Nữ Hoa, nhân tộc Tam Hoàng, Tam Đế. Một ít tồn tại cũng mặc kệ biết không sẽ phải chịu liệt lụy, lập tức hướng về hỗn độn ở ngoài chạy đi. Cái này vô số năm qua trước nay chưa từng có nhất chiến, không có người nào muốn bỏ qua. Trong Đông Hải, một đạo long âm, không gian thông đạo xuất hiện. Tứ Hải, từng đạo tồn tại bay đi hỗn độn. Cửu Thiên thập địa, hoàn toàn như vậy. Đương nhiên, cũng có một chút tồn tại không có đi, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Nam Thiên Môn ra, cùng với Tinh Thần Thiên. Nơi này đại chiến, cũng đồng dạng hấp dẫn người. Truyên Húc ba người có chút trầm trọng mắt nhìn hỗn độn phương hướng, liền liếc mắt nhìn nhau, đưa mắt đặt ở Nam Thiên Môn, cường thế bức người. Tam thanh rất mạnh, mạnh đáng sợ. Vô luận là ở hoàng giả, vẫn là tại thánh nhân, cũng mạnh công nhận là tối cao cấp 1 cấp bậc. Nhưng nhân tộc đã không nó đường có thể đi, cũng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng tam hoàng loại người. Mà bọn họ cũng có chính mình nhiệm vụ. Công phá thiên đỉnh, đánh bại Hạo Thiên. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho trong hỗn độn chiến đấu ngừng lại. Hạo Thiên còn chưa cút đi ra. Chuyên Húc đã không còn một tia khách khí, quát lạnh xuất khẩu. Lăng Tiêu Điện, nguyên bản ánh mắt cũng nhìn phía hỗn độn Hạo Thiên, vẻ mặt lạnh lẽo, chuyển hướng Nam Thiên Môn ở ngoài. Chuyên Húc, chỉ bằng ba người các ngươi, có thể làm sao được chứ? Lệnh nhạt uy nghiêm âm thanh vang lên, không chút nào yếu thế, càng có vô cùng sức lực tự tin. Vậy lăn ra đây thử xem. Đề Đĩnh Thị quát lệnh. Đề Đĩnh Thị cùng Đồng tính Thị mặc dù ở bắt tổ, danh tiếng nhỏ nhất, nhưng tính khí cùng thực lực cũng không phải là như vậy. Trẫm tác thành các ngươi. Hạo Thiên thân thể lên, ngữ khí băng lãnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía cái kia kim bảo nữ tử. Kim bảo nữ tử hừ nhẹ một tiếng, xoay người hướng ra phía ngoài bay đi, chỉ có lệnh lùng thanh âm hạ xuống, đây là bản cung một lần cuối cùng giúp ngươi. Hạo Thiên không để bụng, không hoảng hốt không nổi, cất bước đi ra ngoài. Kim quang cùng bạch quang đan dệt, Nam Thiên môn ầm ầm mở ra. Hạo Thiên trước tiên đi ra, một chút nhìn phía chuyên húc, lạnh lùng bên trong bá khí cuốn thân, hôm nay chấm liền để ngươi xem một chút, đế cảnh trong lúc đó trên lệnh. Hưu quyền nắm chặt, trước tiên đánh ra. Vô tận uy nghiêm như sóng biển giống như vậy, dâng tới chuyên húc. Chuyên húc không sợ chút nào, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chính diện đón nhận. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang dền nổ tung. Hư không phá thoái, lưới pháp tắc tiêu tan Hạo Thiên vẫn không núp ních, chuyên húc thân thể lui về phía sau một ít. Đế cảnh đỉnh phong. Có chút trầm trọng thanh âm từ chuyên húc trong miệng phun ra. Hạo Thiên không nói, lại là một quyền hung hãn đánh ra, đặt đến đế cảnh đỉnh phong khủng bố lực lượng không giữ lại chút nào, như quần quận dòng nước lũ, đổ xuống mà ra. Chuyên húc vẫn là không chút nào yếu thế, chính diện đón nhận. Đề đỉnh thị, đồng tính thị thấy vậy, liền muốn ra tay giúp đỡ. Vèo hạn tiếng xe gió bất chợt tới lên, thẳng hướng hai người. hai người như là sớm có phòng bị, một quyền một trưởng cùng đánh ra. với ảnh, tiếng va chạm, đề đĩnh thị hai người lông tóc không tổn hại. nam thiên môn trên người mặc kim bào, khí chất cao quý uy nghiêm tuyệt mỹ nữ tử trong ngọc trưởng, một đội màu trắng quân cờ chuyển động, tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. vương mẫu, đề đĩnh thị lạnh lùng nhìn nữ tử, cũng không ngoài ý muốn, người cho rằng dựa vào tố sắc vân giới kỳ, liền có thể cản xuống được hai chúng ta? Từ bọn họ quyết định công lên thiên đình lúc, liền từ không có quyên giao chỉ vương mẫu vị này. Các ngươi có thể thử xem. Nữ tử đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, chính là thiên đình nữ chủ nhân giao chỉ vương mẫu. Nói, phía sau thiên đình, một cỗ vô hình lực lượng, hướng về trong cơ thể nàng tuấn tới, làm cho nàng cả người khí tức càng ngày càng cường đại. Đề Đỉnh thị hai người cũng càng ngưng trọng, vương mẫu thực lực đồng dạng là tổ cảnh, thậm chí có khả năng mạnh hơn so với bọn họ nhưng dù cho cầm trong tay cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Tố Sắc Vân giới kỳ, cũng không thể nào là hai người bọn họ liên thủ chi địch. Nhưng nếu như thêm vào không biết ít nhiều thiên đình bổn nguyên lực lượng, có thể sẽ không nhất định. Cực kỳ hiểu ngầm, hai người lựa chọn lập tức đồng loạt ra tay. Vẫn là một quyền một chưởng, đánh về phía Vương Mẫu. Vương Mẫu phượng nhãn trưởng, một luồng bá đạo cường thế khí thế trùng lên, Tố Sắc Vân giới kỳ chính diện đón nhận. Ầm ba. Hai nơi kéo dài không dứt tiếng va chạm, tại đây thiên đỉnh phụ cận nổ vang. Vô số hư không vỡ tan, Nam Thiên môn một lần nữa đóng thiên đỉnh, cũng nhận kịch liệt trùng kích, nhưng không còn xem vừa nãy như sóng gió bên trong thuyền. Mà là đại phong gợi lên dưới đại thụ che trời, đã không thể lại cho mang đến quá to lớn dung chuyển. Thêm vào Hạo Thiên, vương mẫu hưu ý vô ý phía dưới, song phương giao chiến địa phương, cũng dần dần rời xa thiên đỉnh. Hạo Thiên cùng chuyên húc trong lúc đó, mấy nhận đi qua, Hạo Thiên liền từ từ chiếm thượng phong. Nhưng là chỉ là thượng phong, ở hắn không có lấy ra càng mạnh mẽ lực lượng trước trong thời gian ngắn, căn bản không làm gì được chuyên húc. một bên khác, đề đỉnh thị, đồng tính thị ngược lại là rất nhanh liên thủ chiếm thượng phong. vương mẫu cuối cùng là một người, dù cho nắm giữ tô sắc vân giới kỳ, cùng điều động một phần thiên đình bổn nguyên lực lượng, vẫn là phải không cùng nhị tổ liên thủ. bất quá đồng dạng, nếu như nhị tổ không thể lấy ra càng mạnh mẽ lực lượng, thượng phong chỉ là thượng phong, trong thời gian ngắn, hoàn toàn không làm gì được vương mẫu. đang tại năm người giao thủ kịch liệt thời gian, tinh thần thiên nơi sâu xa. Một hồi công phòng chiến cũng bắt đầu. Hơn trăm tức trước, 365 viên khai thiên tinh thần bên trong, câu trần tinh, thiếu hạo mang theo tam tổ đi tới nơi này. Câu trần, lan ra đây. Nhìn mắt thiên đình phương hướng, nhận ra được tam thanh khí tức, thiếu hạo cũng không có một kia khách khí, trực tiếp quát lạnh nói. Câu trần tinh, câu trần vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh, trong lòng ngất ức cũng càng thêm nồng nặng, lạnh lùng nhìn bên ngoài, thiếu hạo, cơ xương cái chết, cùng chấm không có quan hệ, sao dám như thế bắt nạt chấm chớm. Ừ. Ngươi tại cơ xương trong cơ thể ra tay chân, hại hắn vẫn lạc, còn dám nói không có quan hệ, thiếu hạo quát. Vậy là trước kia sự tình, câu trần trong lòng không khỏi có một tia hối hận. Những cái tay chân vốn là vì là bá ấp khảo làm, nhưng bá ấp khảo chết, hắn lập tức lui ra cùng hạo thiên liên thủ. Vốn tưởng rằng những cái tay chân không có cái gì, nhưng không nghĩ tới bây giờ hay là gài bẫy hắn. Đi ra tự đoạn hai tay, giao ra tinh thần đổ, việc này thôi. Thiếu hạo quả đoàn nói, câu trần ngẩn ra. Lập tức chính là giận tím mặt, làm càn, dám như vậy bắt nạt chấm, thật sự cho rằng chấm sợ các ngươi. Tự đoạn hai tay là tại đánh hắn mặt, tinh thần đổ là hắn bản mệnh cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hai loại, hắn căn bản cũng không có khả năng hoàn thành bất luận một loại nào. Được, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thiếu hạo không còn phí lời, cùng thương hiệt ba người hơi gật đầu, trường kiếm trong tay xuất hiện, trước tiên một kiếm chém đúng ra. Thương hiệt, gừng, võ ba người cũng đồng loạt ra tay, tấn công về phía câu trần chân tinh. Viên này lấy câu trần tên làm tên khai thiên tinh thần, đã sớm hầu như cùng câu trần dung hợp, cũng là hắn trong tay duy nhất còn lại một viên khai thiên tinh thần. Bên trên bố trí không biết ít nhiều trận pháp cấm chế, thêm vào câu trần tự mình trường khống, phòng ngự lực kinh người. Coi như cái này nhất đế tam tổ cùng ra tay công kích, chấn động nửa cái tinh thần thiên nổ vang bên trong, cũng chỉ là rung động, mà không có phá toái dấu vết. Thiếu hạo bốn người ngưng trọng nhưng không ngoài ý muốn, đường đường thượng cổ lục ngự bên trong, tự nhiên có đông đảo kinh người thủ đoạn Sẽ không bị bọn họ dễ dàng đánh bại. Nhưng bọn họ có tự tin, nhất định có thể công phá cái này cầu trần tinh. Lúc này, bốn người không chút nào lưu thủ, công kích liên miên bất tuyệt. Nhất là cảm giác được hỗn độn ở ngoài cái kia càng ngày càng mạnh ba động về sau, càng là như vậy. Tam Thanh ra tay. Muốn đánh bại Tam Thanh, có thể nói khó đến trong hồng hoang không có mấy người dám đi nghĩ. Cho dù là tự tin bốn người, cũng rõ ràng một điểm, nhân tộc muốn đánh bại Tam Thanh, trừ phi toàn lực ưng phó. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ thêm vào nhân mẫu, nhân đế cùng xuất hiện, mới có hơn nửa năm chắc. Bây giờ chỉ có thể nói tam hoàng loại người ngăn cản, ngăn cản tam thanh, bọn họ nhất định phải nhanh đánh bại câu trần cùng hạo thiên. Như vậy, có thể đạt đến bọn họ mục đích. Câu trần tinh bên trong cung điện. Thiếu hạo bốn người cấp thiết, câu trần lại càng là bất ức. Lại không khỏi hơi có chút hối hận, sớm biết sẽ không nên lui ra cùng hạo thiên liên thủ. Lúc này hạo thiên có tam thanh ở sau lưng chống đỡ, hắn có cái gì? Cái gì đều không có. Hạo Thiên làm ra sự tình để hắn đọc một phần cũng không để ý hắn, mặc cho thiếu hạo bốn người tấn công hắn, càng muốn hắn lại càng ngất đức. Một bên khống chế đại trận, gắt gao đẩy bên ngoài thiếu hạo bốn người công kích, vừa nghĩ đối sách, hắn không thể cứ như vậy chờ đợi, bằng không đại trận sớm muộn biết phá. Ánh mắt nhìn trước mắt Phương Hiệp trợ hắn khống chế đại trận chín vị thuộc hạ, Nữu Nữu mày, Ôn Bình, Tất Vong, Thiên Không bọn họ liên thủ còn chưa đủ lấy quân lấy một vị nhân tổ. Nếu như khẽ cắn răng phân ra một kia thần niệm cấu kết tại phía xa tử vi tinh bên trong mấy người câu trần tinh cùng tử vi tinh là huynh đệ tinh thêm vào câu trần thần thông rất nhanh sẽ liên lạc với hữu thánh thiên đồng thiên hữu dự thánh nhân tộc xâm lấn, các ngươi cứ như vậy thúc thủ bảng quan nhìn trước mắt đã sớm tụ tập ở cùng một nơi bốn người câu trần thần niệm nghiêm nghị nói câu trần tử vi chính là huynh đệ đều là một phương đế vương nắm trong tay một phương quốc độ hai người thủ hạ mỗi người có bốn vị mạnh mẽ nguyên soái bị ngoại nhân gọi chung là bát đại nguyên xoáy, hưu thánh bốn người chính là tử vi thủ hạ tứ đại nguyên xoáy, một mực ở chăm chú chú ý câu trần tinh động tinh tứ đại nguyên xoáy, ánh mắt liếc mắt nhìn nhau đều là ngưng trọng, hưu thánh mở miệng nghiêm nghị nói, xin lỗi câu trần bệ hạ, chúng ta cần chấn thủ tử vi tinh, không thể ra tay, Ừ, câu trần tinh như quả bị công phá, tử vi tinh sẽ có kết quả tốt sao? câu trần âm thanh lạnh lùng nói, hưu thánh bốn người yên lặng một hồi, nhân tộc khí thế hung hùng. Hơn nữa chúng ta từ lâu cùng người đế kết thù lúc này nếu như không đánh đuổi bọn họ, hai chúng ta phương quốc độ sớm muộn cũng phải hủy diệt Câu Trần tiếp tục nói, tứ đại nguyên xoáy trong mắt xuất hiện do dự, trầm mặc chốc lát, còn lại tam đại nguyên xoáy đều đem ánh mắt nhìn về phía hưu thánh. Chương 1, chương 2, trưa mai chương mới, nghỉ sớm một chút. Chương 482, ba thanh mạnh, không hề góp chết. thấy vậy, câu Trần lập tức hẹp dán mắt vào hưu thánh, hưu thánh, nhân tộc tuy mạnh. Nhưng có tam thanh hạo thiên ở mặt trước đây, bọn họ không có tinh lực tới đối phó chúng ta. Chỉ cần chúng ta đánh đuổi thiếu hạo bốn người, là có thể vượt qua này khó. Hữu thánh vẻ mặt cũng xuất hiện do dự, hắn rõ ràng, câu trần nói tới nửa thật nửa giả. Nhân tộc hiện tại cũng không sẽ tìm bọn họ tử vi một mạch sự tình. Nhưng câu trần tinh cùng tử vi tinh, câu trần quốc độ cùng tử vi quốc độ, là một mạch liên kết. Nhất là tại đây đại kiếp sẽ tới, nhân tộc cùng tam thanh đối lập động thủ, hồng hoang đem loạn tình huống. Song phương đem lại càng là một quang vinh cộng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Chỉ có Song phương liên thủ, có thể càng chắc chắn an toàn vượt qua lần này đại kiếp. Vì lẽ đó, hắn do dự, chân chơ một hồi, trầm giọng nói, nguyên mẹ rời đi, lấy thực lực chúng ta, sợ không phải là bọn họ đối thủ. Câu Trần trong lòng hơi mừng, nghiêm nghị nói, Hữu Thánh ngươi đã thành tựu hôn nguyên, khả năng ngăn cản thương hiện. Hữu Thánh không do dự kiên định nói, ta mặc dù có thể có thể không là hắn đối thủ, nhưng ngăn cản hắn, tuyệt không là vấn đề. Được. Câu trần một chút gật đầu tán thưởng, đã như thế, thiên đồng ba người, thêm vào ôn quỳnh bốn người, còn có thiên không năm người, có thể liên thủ cuốn lấy võ tổ, chấm đối phó thiếu hạo cùng binh tổ khương. Nhất thời, hữu thánh cao mày, thiên đồng ba người cũng cao mày. Câu trần bệ hạ, chúng ta cho dù liên thủ, sợ cũng không đủ ngăn lại võ tổ. Thiên đồng nghiêm nghị nói, tám xoáy bên trong trừ hữu thánh ra, còn có câu trần thủ hạ ngũ cực chiến thần, nếu như dựa theo hiện tại càng ngày càng lưu hành thương đỉnh cấp độ thực lực phân chia Có bốn người đạt đến chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, còn lại đều là chuẩn thánh đệ ngũ, cấp độ thứ sáu. Nay có thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt hôn nguyên chi cảnh, cho dù là tổ cảnh. Chính bọn hắn cũng rõ ràng, không được. Nhiều lắm có thể ngăn cản nhất thời giữa biết, liền sẽ bị giết sạch. Câu trần sớm có cách nào, tự tin nói, chấm sẽ đem tinh thần đồ cho các ngươi, tam tổ, võ tổ yếu nhất. Nơi này là tinh thần thiên, tinh thần chi lực nồng nặc nhất, lấy câu trần, tử vi tinh làm trung tâm thêm vào các ngươi 12 người lực lượng, nhất định có thể dựa dẫm tinh thần đồ ngăn cản võ tổ một quãng thời gian. Chúng ta nơi này không phải là chủ yếu, chỉ cần kéo dài tới Hạo Thiên cùng hỗn độn nơi đó ra kết quả là có thể. Có thể, chính bọn hắn liền biết trước tiên lui, đi đối phó Hạo Thiên cùng Tam Thanh. Hữu Thánh bốn người muôn dưới, liếc mắt nhìn nhau, Hữu Thánh kiên định nói, "Được, chúng ta nguyện trợ Câu Trần bệ hạ đẩy lùi địch đến." Câu Trần trong lòng âm thầm thở một hơi, lập tức mắt nhìn Hữu Thánh, lại có chút thở dài, đưa cao Hữu Thánh nếu như ở dưới chương hắn, chỉ sợ cũng không có hôm nay hắn bị chắn ở nhà cửa tình huống. Cũng chính là Hưu Thánh tồn tại, tử vi mới có thể an tâm chuyển thế, mới khiến cho hắn vừa nhất định phải thương lượng đi. Vàng không, bọn họ thì lại làm sao dám cãi lời mạng hắn khiến. Đáng tiếc. Lập tức, đệ xuống những cái nhiều dư tâm tư, nghiêm nghị nói, được, các ngươi lập tức đi câu trần tình, xem các ngươi đến về sau, chẳng biết trước tiên đẩy lùi thiếu hạ bọn họ. Vâng. Hưu Thánh bốn người được bán lê nói. Câu Trần tâm niệm tối lui, Hưu Thánh nhìn về phía Thiên bồng Ba người trầm giọng nói: "Trợ Câu Trần bệ hạ là thật, nhưng là ngàn vạn cẩn thận." Thiên bồng Ba người nhưng mà gật đầu. Song Vương là vinh lục cùng hưởng, nhưng cảnh giác nhưng cũng là thời khắc cũng không thể thiếu. Huống chi tử vi chuyển thế thất bại, trở về không biết chuyện gì tình huống, lại cẩn thận thương lượng lượng vài câu, bốn người hướng về Câu Trần tinh bay đi. ầm, từng trận càng ngày càng mãnh liệt nổ vang, từ tinh thần thiên ngoại hỗn độn chuyển đến, kéo toàn bộ tinh thần thiên cũng bắt đầu hơi rung động lên. Vô cùng vô tận hỗn độn hải bên trong, tới gần hồng hoang thế giới to lớn khu vực, dĩ nhiên biến thành một mảnh khu vực chân không. Vô số hỗn độn chi khí bị mạnh mẽ phai mở, không gian pha toái, không bên ngoài mấy giặm hỗn độn hải bị lực lượng dư âm quấy lên, lan loạn không thôi, như cuồng phong mưa to dưới đại hải. Tàn phá bửa bãi lực lượng khắp nơi bảo khiếu, vô cùng kinh khủng. Nhưng vẫn bị càng mạnh mẽ giao thủ dư âm, càng ép càng xa, chỉ có thể phát sinh càng thêm không cam lòng tàn phá bừa bãi rít gào. Hồng Hoang hàng rào cũng phát sinh nhàn nhạt, nhạt, nhưng cứng rắn không thể phá vỡ quan mang, chống đỡ nhằm phía Hồng Hoang lực lượng dư âm. Lúc này, mảnh này quần cuộn địa phương, dĩ nhiên bị đánh nghiêng trời lệ đất. Mười đạo vĩ đại thân ảnh làm ba chỗ chiến trường, tiến hành cái này khiến Hồng Hoang chấn động, khiến vô số cao cao tại thượng đại nhân vật kinh tâm động phách nhất chiến. Đi tới hỗn độn hải, không có bất kỳ cái gì nhiều dư, Hiên Viên cùng Thông Thiên song kiếm giao chiến, càng đánh càng hưng phấn. Kiếm ý hoành không, kiếm khí trực kích ba triệu giảm. Phúc Hy loại người đến về sau, cũng không nói lời nào, liền bắt đầu đưa trước tay. Mười mấy nhận về sau, liền hình thành cái này gần như cố định ba chỗ chiến trường. Phúc Hy, thần nông đối phó Lão Tử. Nữ Hoa, Nghiêu Đế đối phó Nguyên Thủy. Hiên viên, Thuần Đế, Vũ Đế đối phó Thông Thiên. Mà Trang Diện, tạm thời tới nói, không nghi ngờ chút nào là nhân tộc một phương chiếm cứ ưu thế. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đỉnh ở phía trên, từng đạo huyền hoàng chi khí buông xuống, chống đỡ Phúc Hy, thần nông công kích. Thái cực đồ hoành không, vô tận âm dương trí lý cùng ổn định thời không sức mạnh to lớn để phục hi hai người khó chịu. Tiên tiên bắt quái đồ, hoặc là nói phục hi đồ, cùng với thần nông sử tuy nhiên vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế thượng phòng, nhưng là vô pháp thật lay động lão tử, cần thời gian. Chỗ xa xa, nguyên thủy bàn cổ phiên hoành không, che khuất bầu trời, khuấy lên ngàn tỷ dặm hỗn độn chi khí, hóa thành vô tận đáng sợ hỗn độn kiếm khí. Nhưng nữ hoa, niêu đế vẫn là chiếm cứ lấy thừa phòng tự phẩm tiên thiên linh bảo hồng tú cầu mạnh mẽ đánh tan hỗn độn kiếm khí. Niêu Đế cầm trong tay thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Niêu Đế kiếm từ bên hiệp trợ, Bước Nguyên Thủy chỉ có thể cái lên nước vạn đạo kim sen chống đỡ, do đó cũng vô pháp toàn lực thôi thúc bản cổ phiên. Một cái khác chỗ xa xa, bốn cái trường kiếm dường như muốn khai thiên tích địa, không đoạn giao đấm, kiếm khí va chạm dưới, từng cái từng cái đại thiên thế giới, trong nháy mắt sinh ra, lại trong nháy mắt phá diệt. Hiên Viên, Thuần Đế, Vũ Đế ba thanh kiếm. Đem thông Thiên trong tay thanh bình kiếm gắt gao đặt ở hạ phòng, hầu như không có quá nhiều phản kháng chỗ trống. Thoải mái. Thông Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dường như càng thêm hưng phấn. Xem tràng diện bên trên, nhân tộc một phương toàn diện chiếm thượng phong. Nhưng nhân tộc một phương nhưng không có vui sướng chút nào tâm ý, trái lại càng thêm ngưng trọng. Càng ngày càng nhiều đi tới hỗn độn xem trận chiến tồn tại, cũng không có cảm thấy tam thanh biết bại, nhân tộc chiếm thượng phong. Hôn nguyên chi cảnh, nhân số có thể quyết định tất cả. Cung tăng thứ, ở tình huống bình thường hầu như không người nào có thể lấy một địch hai, tổ cảnh có thể còn có thể, mà lẫn nhau thực lực trên lệnh càng ngày càng nhỏ đế cảnh hòa hoàng cảnh, gần như tuyệt đối không thể. Lao tử lấy một địch hai, dù cho có tiên thiên Chí bảo thái cực đồ cùng tương đương với tiên thiên Chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, cũng không thể nào là đối thủ. Nguyên thủy cùng nữ hoa thực lực không so cao thấp, tuy có tiên thiên Chí bảo bản cổ phiên, nhưng yêu đế tồn tại, đủ để xóa đi phần này ưu thế, cũng vượt qua một ít. Thông Thiên lấy một địch tam, đối mặt nhất hoàng nhị đế, bị áp chế mới là bình thường. Tam thanh lúc này, gần như đã đem tự thân bản thân thực lực, phát huy đến một cái đỉnh phong. Nhưng điều này cũng chỉ là bọn họ bản thân thực lực, bọn họ thế nhưng là thánh nhân. Vượt lên trên chúng sinh thánh nhân. Hiện tại một màn, trong con mắt của mọi người, chỉ là tam thanh đang tại thăm dò tam hoàng loại người thực lực cử động. Quả thật đúng là không sai. Lại là mấy chục nhận, nguyên thủy trước tiên vận dụng toàn lực. Nữ hoa sư muội đừng trách sư huynh không khách khí. bàn cổ phiên vô tận hỗn đốn kiếm khí bạo phát, mạnh mẽ bức lui nữ hoa, nghiêu đế, nguyên thủy thản nhiên nói. nữ hoa hướng về ôn nhu ánh mắt ngưng lại, to âm thanh nói, nguyên thủy sư huynh cứ việc ra tay. nguyên thủy không nói, đột nhiên, dường như liên thông cái gì tồn tại, cả người khí thế ầm ầm tăng mạnh, nữ hoa cũng giống như thế, trên người hai người khí thế dường như không có phần cuối giống như vậy, điên cuồng tăng cường. nguyên thủy mãi cho đến tăng cường một nửa tả hữu vừa mới đình chỉ. Nữ hoa kém một chút, nhưng là có bốn phần mười năm. Đây là thánh nhân. Được thiên đạo tán thành, thu được thánh nhân quả vị, có thể mượn thiên đạo chi lực. Bất quá cùng là thánh nhân, lẫn nhau trong lúc đó cũng là có tranh lệch. Tỷ như lúc này, nguyên thủy hiển nhiên càng được thiên đạo tán thành, tăng cường một nửa, cũng chính là trường năm thành. Nữ hoa chỉ tăng cường bốn phần mười năm, nhìn như tranh lệch không lớn, nhưng là có thể vĩnh viễn bước không qua đi mấu chốt, điểm quyết định, đây là xuất sinh nguyên nhân cũng là tam thanh cường đại đến cực điểm nguyên nhân chỗ bên trong. Mỗi một phe mặt đều là đỉnh phong, không hề bất kỳ góc chết thiếu hụt, xem chu vi đông đảo tồn tại, đều là ước cao ghen tị. Không sai, chính là như vậy. Trở thành thánh nhân, pháp bảo là tiên tiên trí bảo. Tự thân tu vi ở hoàng giả bên trong đỉnh phong, rõ ràng so với tam hoàng, nữ hoa cũng mạnh. Theo hầu bắt nguồn từ bản cổ, không có tồn tại có thể cao hơn bọn họ quý, trở thành thánh nhân sau cũng càng được thiên đạo tán thành. Hay là có cùng nguồn gốc thân Tam huynh đệ, dù cho náo mâu thuẫn, cũng là thân huynh đệ, trợ thủ chưa bao giờ thiếu. Mọi phương diện, có lẽ có tồn tại ở một phương diện khác có thể với bọn hắn so với. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể đủ mỗi một phe mặt toàn bộ cùng bọn họ so với. Đây là Tam Thanh, cường đại đến gần như vô địch Tam Thanh. Từ xưa tới nay, để vô số người ước ao ghen ghét kiếm kỵ, nhưng không thể làm gì Tam Thanh. Trong chớp mắt, ba người lần thứ hai đại chiến đến cùng một nơi. Nhưng cục diện lại là xoay ngược lại lại đây, Nguyên Thủy chiếm cứ một đường thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nhiên đồng dạng truyền chuyển thiên đạo chi lực, nhưng nữ hoa bản thân thực lực kém Nguyên Thủy một điểm, tăng cường kém Nguyên Thủy một điểm, phát bảo cũng không bằng Nguyên Thủy. Ba chỗ gặp lại, trên lệnh sẽ không nhỏ. niêu đế tồn tại, cũng không đủ hoàn toàn bù đắp những này trên lệnh. Đương nhiên, niêu đế bù đắp sau còn sót lại trên lệnh rất nhỏ, nhỏ đến trong thời gian ngắn khó có thể phân ra th Cầm trong tay bản cổ phiên Nguyên Thủy cũng chỉ có thể chiếm cứ một đường thượng phong. Mấy hơi thở về sau, thông thiên cũng thuyên chuyển thiên đạo chi lực. khí thế tăng vọt ngũ thành, cục thế triệt để xoay ngược lại, đem hiên viên, thuần đế, vũ đế mạnh mẽ đặt ở hạ phong. Bốn cái kiếm giao chiến càng thêm kịch liệt rất nhiều. Một bên khác, Phục Hy hai người ánh mắt xéo qua quét mắt, lại nhíu mày, nhưng là không nhiều lo lắng. Hiên viên ba người không phải là đối thủ sớm có dự liệu, có thể đem hết toàn lực, ngăn cản đối phương một thời gian cũng là có thể. Hiện tại bọn hắn muốn, chính là trì hoãn thời gian. Vì lẽ đó hai người cũng không có quá mức bức bách lao tử, đối phương điều động thiên đạo chi lực, cho dù là bọn họ hai người liên thủ, cũng không có cái gì phần thắng. Còn không bằng hiện tại, song vương lẫn nhau kéo lẫn nhau. Bọn họ còn có dư lực, cũng có thể trợ giúp hiên viên ba người một cái, đối phó thông thiên có thể khiến ra, thần bí kia chu tiên kiếm trợ. Trường 483, thêm vào cô đây, mà lao tử cũng là không nóng không đội, không có thuyên chuyển thiên đạo chi lực ý tứ, tựa hồ cũng muốn liền như bây giờ rằng có nữa. đi tới hỗn độn, hoặc là ở hồng hoang thiên địa quan sát đông đảo tồn tại, không khỏi căng thẳng nhiều hơn, lại càng là cảm giác được một luồng trầm trọng áp lực. thứ nhân tộc quật khởi, trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc, liền cùng tam thanh như hai tòa bất chu chi sơn gắt gao chấn áp ở tất cả mọi người, sở hữu thế lực trên đầu, liền lay động, vươn mình thời cơ đều không có. từ xa xưa tới nay, một ít tồn tại đã thỉnh thói quen. Thậm chí cảm thấy được cũng không tệ lắm, ít nhất làm cho hồng hoang bình tĩnh. Cũng có một chút tồn tại, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới phản kháng. Lần này song phương trở mặt đại chiến. Có thể nói khiến những người này đại hỉ, bọn họ rốt cục có cơ hội. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy song phương thực lực, bất kể là ai, dù cho đã sớm rõ ràng, cũng không nhịn được đều có chút trầm mặc. Tam thanh mạnh, mạnh không chê vào đâu được. Vu yêu đỉnh phong lúc, cũng không dám khiêu khích tam thanh. Cho tới nay, đều là mạnh như vậy. Nhân tộc đồng dạng mạnh, luận chất lượng một người thực lực là không bằng Tam Thanh. Bất quá bọn hắn cường giả nhiều không kể xiết. Luận đến hôn nguyên mấy lượng, đứng đầu hồng hoang từ xưa đến nay đệ nhất. Nơi này Tam Hoàng Tam Đế nhân mẫu, liền miễn cưỡng chống lại Tam Thanh. Hồng hoang nhưng còn có nhân đế, thiếu hạo, chuyên húc cái này Tam Đế cùng bắt tổ. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho người tê cả da đầu. Nếu như toàn bộ tập hợp, Tam Thanh có thể địch. Cho dù là đối với Tam Thanh địa vị thực lực lại Tán Thành tồn tại, vậy không quá xem trọng tăng thanh. Đương nhiên, song vương thực lực như vậy, cũng là hồng hoang duy hai, hoàn toàn có thể nói có thể đơn độc tiêu diệt trong hồng hoang bất kỳ bên nào thế lực. Đây đối với cao cao tài thượng những này tồn tại, không thể nghi ngờ là trên đầu đại sơn, gông xiềng Bọn họ lại làm sao có thể không trầm trọng, trầm mặc. Hồng hoang nhân đế điện, đế tân hai mắt vẫn hiện ra kim quang, xem thiên đỉnh cuộc chiến, xem tinh không cuộc chiến, càng nhìn hỗn độn nhất chiến. Lúc này tình huống, Là hạo thiên cùng tam thanh liên thủ tạo nên, mục đích vì sao, ở bề ngoài là áp chế nhân tộc, vượt qua đại kiếp. Cấp độ càng sâu, bởi vì liên quan đến quá nhiều trở nguyên nhân, đế tân có chút suy đoán, bất quá còn chưa xác định. Hiện tại cục diện, không thể nghi ngờ cũng coi hắn giúp đỡ thúc đẩy, cố ý hết sức tùy ý, thậm chí phối hợp hạo thiên tam thanh công lao. Mục đích rất nhiều, một trong số đó, cũng không tránh khỏi không phải là muốn nhìn một chút những người này thực lực chân chính. Mà cái này mục đích, cũng đại thể đạt đến. Cùng những cái tồn tại một dạng, hắn cũng ở kiên kỵ, kiên kỵ Tam Thanh, cùng với nhân tộc thực lực. Dù cho hắn tự thân chính là nhân tộc, hay là nhân đế. Nhưng hắn rõ ràng mình muốn là cái gì, nhân tộc tổ định thực lực quá mạnh, cũng nhất định là sẽ đối với hắn mục đích, tạo thành áp lực cùng trở ngại. Đương nhiên, song phương đều là nhân tộc, hắn lại có tiếng nghĩa, thực lực và thích hợp hoàn cảnh, vì lẽ đó mặc dù kiên kỵ, lại cũng chỉ là phổ thông kiên kỵ. Đối với Tam Thanh thì lại khác. liền hắn không thừa nhận cũng không được. Tam thanh mạnh không chê vào đâu được, không có nhược điểm. Muốn đối phó bọn họ, thật sự rất khó khăn. Nhưng bọn họ tồn tại, đối với bất kỳ hồng hoang hùng tâm tráng trí người, đều là quấn không qua. Đế tân đã từng không ngừng nghĩ tới một lần, cũng không có cái gì dễ làm phương pháp. Tạm thời đè xuống những này suy nghĩ, sâu sắc liếc mắt nhìn hỗn độn, liền chuyển hướng thiên đỉnh cùng tình không cuộc chiến. Hắn rõ ràng, muốn phá này cục, hay là cái này hai nơi. Tam hoàng loại người không cùng tam thanh chính thức nhất quyết sinh tử tâm tư. Tam thanh đồng dạng, e sợ, bọn họ cũng ở chờ có người đến đây pha củ. Bằng không, bàn cờ này, cũng sẽ không tốt dưới. Mà tốt nhất cũng là duy nhất nhân tuyển, tự nhiên là hắn. Ánh mắt thu hồi, nhìn về phía phía dưới chúng thần, uy nghiêm nói, xem trọng triều ca, bất kỳ dám đảm sao động người, giết. Vâng. Thâm tư dị biệt, nhưng đều là ngưng trọng chúng thần lập tức đáp lại. Bọn họ minh bạch, vậy hạ muốn xuất thủ. Đế tân ánh mắt chuyển động, mắt nhìn một chỗ khác phương hướng. Lưu thủ tam tổ ánh mắt cũng nhìn sang, song phương hơi gật đầu. Tất cả tất cả đều như mà, đứng dậy, một bước bước ra, biến mất không còn tâm tích. Nhân đế điện bên trong, chúng thần vẻ mặt càng thêm ngưng trọng không ít. Rôn dập nhìn về phía thiên đỉnh cùng tinh không phương hướng. Tuy nhiên bọn họ không nhìn thấy cái gì, nhưng này từng đạo không hề che giấu chút nào, thẳng đẵng phía chân trời khí tức, cùng với lực lượng va chạm, kinh thiên động địa kịch liệt dư âm, trong đó mấy vị đại thần vẫn có thể thoáng cảm ứng được. Có chút ít còn hơn không? Trong tinh không, thiếu hạo bốn người chính đánh mạnh câu trần tinh. Ba chỗ chiến trường đem so sánh mà nói, tạm thời, bọn họ nơi này ngược lại là có khả năng nhất đạt được bật phá. Hắn không thể nhóm không liều mạng. Câu trần tinh ở bốn người đánh mạnh phía dưới, tầng tầng trận pháp không ngừng phá toái. Mặc dù vẫn cứ cứng chắc, nhưng như vậy tiếp tục nữa, nhất định có thể công phá câu trần tinh. Đột nhiên, thiếu hạo vẻ mặt khẽ biến, gầm thét một tiếng, lùi. tam tổ không do dự lập tức bốn người cùng một nơi lui về phía sau. Cùng lúc đó, câu trần tinh tầng tầng trận pháp một trận kịch liệt lấp lóe, hơn một nửa ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ huy lực cùng một cỗ trời dung đất chuyển pháp lực đánh về thiếu hạo bốn người. Thiếu hạo bốn người lập tức ra tay, thêm vào tách ra chút, rất dễ dàng liền giải quyết này cô bạo phát. Bất quá bốn người vẻ mặt lại là càng ngưng trọng chút, chăm chú nhìn cái kia từ câu trần tinh đi ra, cùng với thừa dịp vừa đánh tan cô này bạo phát, từ đằng xa đến hội tụ đến cùng một nơi mười mấy người. Hữu Thánh, ngươi tử vi một mạch cũng phải đến cùng ta nhân tộc là địch. Thiếu hạo lạnh lùng nhìn về phía câu trần bên cạnh người. ngươi tới chính là theo câu trần thương nghị tốt Hữu Thánh bốn người. Hữu Thánh thần sắc bình tĩnh nói, tử vi một mạch vô ý cùng nhân tộc là địch, nhưng câu trần một mạch cùng ta tử vi một mạch vinh nục cùng hưởng, chỉ có thể xin lỗi. Mong rằng chư vị thối lui, để tránh khỏi dẫn trông canh một lớn phân tranh. Một bên câu trần trầm mặc, mặc dù không thích thiếu hạo bốn người tấn công hắn, nhưng là lựa chọn ngầm thừa nhận. Thiếu hạ bốn người có thể trực tiếp tối lui, hắn không truy cứu. Thiếu hạ bốn người trong lòng cảm giác nặng nề, hay là xuất hiện không tốt tình huống. Thử vi một mạch đến đây trợ giúp câu trần. Bất quá còn chưa có xuất hiện xấu nhất cục diện, câu trần, hữu thánh cùng với 12 vị chuẩn thánh, vẫn còn ở bọn họ trưởng khống bên trong phạm vi. Đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta. Thiếu hạ không nói nhảm, một kiếm trực tiếp chém về phía câu trần. Kiếm thế trực tiếp để trăm triệu giảm tinh không sản sinh dung chuyện, câu trần thần sắc cứng lại. Một trưởng sắp xếp ra, phảng phất có vô tận tinh thần ở trong lòng bàn tay, găng đón đỡ chiêu kiếm đó. Đồng thời, một cái khác trưởng cuốn một cái, lực lượng nhằm phía binh tổ khương. Gừng thân thể khôi ngô, quanh thân khí chất đều là vô tận sát phạt chi ý. Thế vậy, cũng không do dự, một quyền hung hãn đánh ra. Ờm ba, lực lượng va chạm, nửa cái tinh thần thiên dường như đều tại chấn động, vô số ngôi sao phai mở, tinh không pha thoái. Câu trần thân thể run lên, nhưng lập tức lại là song trưởng cùng xuất hiện tấn công về phía thiếu hạo cùng gừng thiếu hạo trong lòng hai người ngưng trọng nhất là thiếu hạo đều là đế cảnh câu trần lại là ở trên hắn không hổ là thượng cổ lục ngự bên trong hắn thành đế mặc dù cũng thời gian không ngắn nhưng so với câu trần bực này thượng cổ liền thành đế cổ lão tồn tại mà nói hay là kém một chút chuyên hút đối mặt hạo thiên lúc, tương tự như vậy bất quá hưu thương trợ giúp hắn có lòng tin đánh bại câu trần hai người không cần ngôn ngữ lần thứ hai liên thủ công đi tới hôm nay chấm liền nhìn các ngươi có gì bản lĩnh như vậy bắt nạt trẫm? câu trần không chút nào yếu thế, một trưởng đánh ra, băng lãnh bí mật mang theo tức giận âm thanh vang lên, mặc dù vẫn chưa tới đế cảnh đỉnh phong, nhưng là cách biệt cũng không nhiều khủng bố lực lượng đổ xuống mà ra, hại ta nhân tổ còn dám ngụy biện, thiếu hạo quát lệnh nói, trường kiếm đâm thẳng, giao ra tinh thần đổ, tự đoạn hai tay, chúng ta lập tức thối lui, gừng trầm giọng quát, khôi ngô thân thể, nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ, đâm ra một quyền, chính là nhục thân đạo, ừ. Chỉ bằng các ngươi. Ngươi nếu là chân chính binh tổ, chấm kỵ ngươi ba phần, lúc này ngươi, còn không được. Câu Trần hừ nhẹ một tiếng, tự tin vô cùng. ầm, Tiếng nổ vang dền càng ngày càng mãnh liệt, câu Trần lấy một đích hai, không rơi xuống hạ phòng, hơn nữa có ý phía dưới, đem thiếu hạo hai người mang hướng về phương xa. Thương hiệt, võ tổ xem vài lần, liền không có có nhiều hơn nữa xem, ánh mắt chuyển hướng hưu thánh loại người. Không chờ bọn họ xuất thủ trước, hưu thánh đã một kiếm chém đúng ra. Một rùa một xà hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện, lao thẳng tới Thương Hiệt. Nghe tiếng đã lâu văn tổ uy danh, hôm nay vừa vận linh giáo. Hưu Thánh trầm giọng nói, dường như cũng không quá nhiều để ý. Thương Hiệt lại nhíu mày, mắt nhìn Võ tổ nghiêm nghị nói, "Cẩn thận." Lập tức liền đón nhận cái kia một rùa một xà. Vô số màu trắng văn tự, tản ra nóng dục khí tức, như mênh mông dòng nước lũ nhằm phía Quy Xà. Võ tổ gật đầu, không có bất cẩn. Hắn hiểu được Thương Hiệt ý tứ, nếu câu Trần loại người dám xuất chiến, Cái kia đích thị là chắc chắn. Bây giờ chỉ còn dư lại hắn một người, đây cũng là có đối phó hắn phương pháp. Ánh mắt nhìn về phía cái kia 12 người, chỉ thấy cái kia 12 người trên khoảng không đột nhiên xuất hiện một trường làm sát đồ. Đồ bên trong hạo hãn vô biên, tản ra lít nha lít nhít vô cùng vô tận quang mang tinh thần. Chính là câu trần cực phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần đồ. Sau một khắc, 12 người liền vọt vào tinh thần đồ, tinh thần đồ lập tức hào quang trói lọi. Cùng chu vi cái này tinh thần thiên dường như cũng có một loại liên hệ, khí thế gắt gao khóa chặt võ tổ. Võ tổ không có tránh thoát, trong lòng dĩ nhiên mình, trong mắt chiến y phun trào, lạnh nhạt nói, tiểu xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Một quyền đánh về phía tinh thần đồ, tinh thần đồ quang mang càng dày đặc một ít, nhằm phía võ tổ. ầm Dường như trong ngáy mắt, tinh thần thiên, liền triệt để rung động. Ba chỗ chiến đấu kịch liệt, cũng đem không ít ánh mắt hấp dẫn lại đây. Nhất là tinh thần thiên bên trong một ít tồn tại Ánh mắt có chút không vui, nhưng là không có ngăn cản. Mạnh mẽ đến đâu tự tin kêu ngạo người, đối mặt việc này tình thế, cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào, chỉ có thể nhịn. Thiên đình cách đó không xa. Trong tinh không đại chiến, cũng làm cho hạo thiên năm người chết hiện nay. Hạo thiên tình nguyện thấy chi, chính là câu trần tồn tại, phân tán một nhóm người tộc lực lượng, giảm bớt hắn và tam thanh áp lực. Bằng không tam thanh chỉ sợ cũng muốn dẫn đi nhân tộc cường giả đi vào hỗn độn đại chiến. Lại liếc mắt nhìn. Liền đem hầu như sở hữu chú ý lực chuyển hướng chuyên húc. Ánh mắt tham thẳm khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Một trường đánh ra, đem chuyên húc bước lui, trong tay trước người, từng người sáng lên một đoàn quan mang, xuất hiện một kiếm nhất kính. Chuyên húc, các ngươi không nữa thối lui, liền đừng trách chấm không khách khí. Hạo thiên đưa tay một cái nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói. Lùi! Hôm nay ngươi trốn không, ai cũng giúp không ngươi. Chuyên húc lạnh lùng nói. Bà ngươi! Hạo Thiên trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị phân tán, tựa hồ chính tức nộ, trong giọng nói mang theo tia hứa xem thường. "Thêm vào cô đây." Đột nhiên, chuyên húc còn chưa mở miệng, lạnh lẽo mạc bá đạo âm thanh vang lên. Phảng phất nhất là khí thế hùng vĩ dòng nước lũ, vỡ bờ toàn bộ thiên địa. Chương 1. Chương 484, số mệnh chi lực gia trì, ba nơi chiến trường. Chỉ một thoáng, thiên địa yên tĩnh. Một bóng người từ đằng xa đi tới, to lớn áp bách lực, che khuất bầu trời, khiến vạn vật thất sắc. Hạo Thiên vẻ mặt khẽ biến, từng tia từng tia kiêng kỵ tâm ý thăng lên, ánh mắt như kiếm nhìn tới, "Đế Tân." Truyên húc, đề đến thị, đồng tính thị ánh mắt sáng, bọn họ chờ đợi một lúc lâu, chính là đang đợi Đế Tân đến. Không ít tồn tại vẻ mặt cũng là khẽ biến, đưa mắt từ hỗn độn chỗ chuyển đến nơi này. Nhân Đế đến, thiên đình nơi này, hiển nhiên trưởng thành tộc phá cục tốt mà nhất phương. Đế Tân ánh mắt như nước, lãnh đạm lại bình tĩnh, nhưng lại có không nói ra được vô cùng cường đại áp bách lực, nhìn về phía Hạo Thiên đạm mạc nói, Giao ra hạo thiên cảnh, hạo thiên kiếm, tố sắc vân giới kỳ, thiên đình thập trọng thiên, can nguyện bị trấn áp ngàn vạn năm, cô làm chủ, việc này thôi. Hạo thiên ánh mắt trừng, suýt nữa có chút giận quá mà cười, si tâm vọng tưởng, chấm chưa từng làm, chính là chưa từng làm, đế tân, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đem chấm thế nào. Chuyên hút ba người ngược lại là cảm thấy khá là hợp tình hợp lý, lựa chọn ngầm thừa nhận, vương mẫu lạnh lùng nở nụ cười, không nói một lời, vẻ mặt cực kỳ không quen. Vậy thử xem. Đế tân vẻ mặt mánh liệt, thiếu quyền nhấc lên, hung hãn nổ ra, lại không có nhiều lời bất kỳ một câu phí lời. Đơn giản một quyền, vùng thế giới này đống nhiên vì đó run dậy. Hạo thiên, chuyên húc bọn người là hơi run, tựa hồ không nghĩ tới, đế tân như vậy quả đoán đất ra tay. Bất quá lập tức đồng thời ra tay, chuyên húc trường kiếm chém ra, căn bản không có cái gì một đối một suy nghĩ. Hạo thiên trường kiếm trong tay đón nhận, bên người hạo thiên cảnh hào quang chói lọi, quang mang đem hạo thiên chăm chú bao vây vào giữa. ầm! Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, không gian pha toái, thiên địa rung chuyển. Hạo thiên kiếm quang mang bị đế tân một quyền cùng chuyên húc một kiếm trực tiếp nát tan, còn lại lực lượng mạnh mẽ đánh vào hạo thiên kính hộ thể quang mang trên. Đem đánh lộ ra vết rách, hạo thiên thân thể về phía sau đẩy lui. Hiển nhiên một chiêu phía dưới, hắn liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chuyên húc trong lòng chấn động mạnh, vừa bị áp chế phiền muộn quét qua mà khoảng không, đều là phân chấn, đuổi tới một kiếm lần thứ hai chém đúng ra, đế tân cũng giống như thế. Hạo thiên ánh mắt có chút tâm trầm, gắt gao trừng mắt hai người, nhất là đế tân. Quả nhiên là đế cảnh lực lượng đỉnh phong. Không thể so hăn kém chút nào. Dù cho đã sớm biết, giờ khắc này tự mình đối mặt, cường đại trong nội tâm cũng không nhịn được có chút buồn bực. Song Vương sử dụng thời gian, trải qua khó khăn, thật giống căn bản là không có cách nào so với. Tự thân trải qua trăm cây nghìn đắng mới vừa đạt tới, đối phương dễ dàng một bước liền đạt đến, làm sao có thể không phiền muộn. Hay là quan hệ thù địch. Đè xuống nhiều dư tâm tình, lập tức đem hết toàn lực thôi thuốc Hạo Thiên kiếm cùng Hạo Thiên cảnh. Nhưng trong tiếng nổ, kiếm quang vẫn là bị đánh nát, thân thể bị đẩy lui. Đối mặt hai vị cùng tầng thứ cường giả, trong đó một vị còn chưa so với mình kém, tuy nhiên cầm trong tay hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, Hạo Thiên cũng chỉ có thể bị hoàn toàn gắt gao đặt ở hạ phong. Quyết định thật nhanh, thiên đình bên trong cái kia cường đại bổn nguyên chi lực, cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn. Hạo Thiên thực lực nhất thời tăng mạnh, không giống với Vương Ngẫu. Thiên đỉnh 33 trọng thiên, Vương Mâu chỉ nắm giữ ngũ trọng thiên bổn nguyên chi lực, mà hắn thì là nắm giữ 15 trọng thiên bổn nguyên chi lực, thêm vào hắn thân là thiên đế, có thể đủ đem chuyển hóa thành thực lực hiệu suất càng cao hơn. Giao thủ lần nữa phía dưới, Đế Tân liền cảm giác Hạo Thiên tăng cường nhị đỉnh lực lượng. Phần này tăng cường hiệu suất, xác thực khá cao. Chớ xem thường cái này nhị đỉnh lực lượng, lại trải qua hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo tăng cường, tiếp theo nhận, Hạo Thiên tình huống lập tức liền tốt không ít. Thấy vậy, Chuyên Húc lập tức cũng vận dụng chính mình nắm giữ nhân tộc số mệnh lực lượng. Bất quá hắn nắm giữ cũng không nhiều, chuyển hóa phạm vi cũng không cao, cũng là tăng cường giữa đỉnh lực lượng. Đế Tân vẻ mặt nhất động, mang đại khí vận lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, khí thế tăng vọt. Đấm ra một quyền, thêm vào thần thông, đạt đến 22 đỉnh. Hạo Thiên vẻ mặt biến đổi, liền chuyên húc đều là khiếp sợ. Đế Tân đến cùng nắm giữ ít nhiều số mệnh chi lực. Hơn nữa phần này chuyển hóa thành tự thân thực lực phạm vi, nhất định rất cao một quên phía dưới, so với vận dụng cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Hạo Thiên, lực lượng cũng lớn mạnh một chút. Phải, nên biết Hạo Thiên cùng Hạo Thiên cảnh, Hạo Thiên kiếm độ cấp phi thường cao. Lẫn nhau phối hợp phía dưới, thế nhưng là có thể tăng cường hắn sắp tới 3 phần tà hữu thực lực. Không nghi ngờ chút nào, nguyên bản tình huống khá hơn chút Hạo Thiên, tình huống càng kém một ít. Ở chuyên húc dưới sự phối hợp, Đế Tân đơn giản đất xuất quyền, liền đem hắn chấn áp ở bên dưới phong, có chút chật vật. Trong lòng lại càng là thật nhiều hứa phiền muộn. Đối phương tuyên chuyển số mệnh chi lực, có rất lớn một phần, chính là hắn thân thủ đưa cho đế tân. Thì như 108 tầng tinh thần thiên, động thiên phúc địa, nguyên bản kế hoạch, cũng có chút bị đánh loạn. Đế tân thực lực, lần thứ hai ra ngoài hắn dự liệu, dùng không bao lâu, hắn nhất định phải sẽ bị thua. Trong ánh mắt suy tư không ngừng, ánh mắt xéo qua nhìn mắt hốn độn phương hướng. Chỉ có thể nhìn bọn họ, đánh lên toàn bộ tinh thần, ứng phó đế tân, chuyên húc. Hắn nhất định phải kiên trì lâu hơn một chút. May mà hắn mặc dù không địch lại hai người liên thủ, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại hắn, cũng không phải đơn giản như vậy. Rất nhanh, mấy chục nhận đi qua, hạo thiên càng chật vật một ít, nhưng cũng không có trong thời gian ngắn liền bị thua xu thế, vương mẫu cũng giống như thế. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại nhưng càng thêm không coi trọng bọn họ, mắt nhìn tinh thần thiên vậy có chút rằng coi đại chiến, phá cục không chừng là ở đây. Dù sao đế tân bọn họ đã hoàn toàn chiếm thượng phong, nhân tộc nhưng còn có tam tổ không có tới, không cần toàn bộ điều động chỉ cần trở lại một hai vị liền có khả năng trong thời gian ngắn phá củng trong huấn luyện thời khắc chú ý thiên đỉnh cuộc chiến tam hoàng tam thanh người tương tự xem phương pháp tam hoàng loại người càng thêm tập trung chú ý lực quyết định chú ý không cho tam thanh người viện thủ thời cơ lao tử nhàn nhạt một chút thờ ơ không động lòng dường như không có gì suy nghĩ nguyên thủy ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đảng mắt nhìn một chỗ phương hướng thông thiên nở nụ cười như là không để ý chút nào cầm trong tay thanh bình kiếm càng đánh càng hưng phấn Đã lâu không có ai, hoặc là nói từ hắn thành đạo, liền không có có rưu, có thể như vậy cùng hắn tận hứng so kiếm. Tinh thần thiên. Thiên đình cuộc chiến tình huống, thiếu hạo loại người đều nhìn thấy. Thiếu hạo bốn người trong lòng cảm giác gấp gáp, cũng thoáng lòng một ít, bất quá vẫn là đem hết toàn lực. Thiếu hạo cùng gừng liên thủ, chậm rãi đối với câu trần chiếm cứ một đường thượng phong. Thương hiệt đối với hưu thánh cũng chiếm thượng phong. Võ tổ càng là như vậy, áp chế gắt gao tinh thần đồ, nếu như không phải là trừ thiên đồng 12 vị. Câu trần lại triệu tập hơn 30 vị chuẩn thánh tiến vào tinh thần đồ, cùng thôi thúc, thêm vào tích lũy nhiều năm tinh thần chi lực, bất kể đại giới tiêu hao, e sợ không cần bắt nhận, võ tổ liền có thể sống miễn cưỡng đánh chết bọn họ. Lúc này thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hôn nguyên cùng hôn nguyên phía dưới, thực lực cuối cùng là cách biệt hơi lớn. ở ba, không bố kịch liệt lực lượng va chạm ở hôn đột hải, thiên đình, tinh thần thiên, cái này ba châu địa phương liên miên bất tuyệt. Vô số không gian phá thoái, lưới pháp tắt phai mở, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Liên toàn bộ hồng hoang cũng chịu ảnh hưởng. Hồng hoang hàng rào rung động càng lúc càng lớn, thiên đỉnh, tinh thần thiên cái này hai trận chiến ảnh hưởng nghiêm trọng nhật nguyệt tinh thần, cũng do đó ảnh hưởng hồng hoang vạn vật sinh linh. Đến đây xem trận chiến tồn tại càng ngày càng nhiều, ai cũng không biết cái kia chỗ tối đến tụt cùng ẩn tàng ít nhiều cổ lao tồn tại. Có thể từ bàn cổ khai thiên tích địa, hồng hoang sinh ra liền tồn tại nhân vật cũng có, không, là nhất định có. Những này tồn tại nhìn ba chỗ chiến trường, trong lòng tâm tình cũng là càng ngày càng không bình tĩnh, càng không thể bình tĩnh. Tam thanh cùng nhân tộc tồn tại, thật sự, quá phá hoại thăng bằng. Một ít cổ lão không khỏi nhẹ nhàng thầm than. Đảo mắt, chính là gần nửa canh giờ đi qua, ba chỗ trên chiến trường, từng người chiếm cứ ưu thế càng to lớn hơn chút, nhưng muốn hoàn toàn biến thành thế thắng, hay là cần đại lượng thời gian. Thiên đình, đế tân nhìn chật vật hạo thiên, lại mắt nhìn xa xa vương mẫu, một tia hỏa nhiệt ở trong lòng thăng lên. Ánh mắt xéo qua liếc mắt hỗn độn phương hướng, không tiếp tục nhiều rằng có nữa tâm tư. Tam Thanh Hạo Thiên nhất định có đánh vỡ cục thế, hoặc là nói để đại chiến dừng lại phương pháp. Nếu như hắn không thể sớm phá cục, rất có thể trận chiến này, hắn liền không chiếm được cái gì về thực chất chỗ tốt. Chuối Ngọc trên mũ miệng phía dưới, ánh mắt lấp lóe dưới, âm thầm một đạo truyền âm cho chuyên húc. Chuyên húc vẻ mặt do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Chương 485: Lấy thương đổi thương, hai thánh đứng ra. Đế Tân thần sắc cứng lại, Nghiêm nghị cực kỳ, từng tia từng tia hung lệ chi khí lấp loé. Một bước bước ra, thân thể hóa thành một vệt kim quang nhằm phía thiên không, biến mất không còn tăm tích. Hạo Thiên ánh mắt khẽ biến, từng tia từng tia dự cảm không tốt thăng lên. Chỉ thấy chuyên húc đã tấn công tới, Hạo Thiên kiếm chém ra bước lui đối phương, trong lòng dự cảm không tốt bỗng nhiên tăng nhanh, liền muốn né tránh. Nhưng dĩ nhiên muộn. Một cái hoàn toàn không nhìn thấy đầu và đuôi, cao đến mấy vạn trượng, Tản ra cực kỳ phong cách cổ xưa to lớn mạnh mẽ trưởng thành đống nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời ai cũng không biết hắn đến tột cùng là lúc đó xuất hiện càng giống như là từ vừa mới bắt đầu từ thượng cổ thời kỳ nó liền sừng sững ở đó ngàn tỷ năm bất hủ chấn thế thiên thành lần thứ hai xuất hiện ở cái này mênh ngông hừng hăng làm nó xuất hiện cái kia một sát na cực kỳ vĩ đại lực chấn áp xuất hiện như quần quần thủy triều tuôn ra mở dâng lên chỗ tất cả mọi thứ bất động hạo thiên cùng chuyên hữu đề đính thị Đồng tính thị cùng vương mẫu, mỗi một tất không gian, thậm chí mỗi ngay mắt thời gian. Toàn bộ bất động. Thời khắc này, trong hỗn độn trong tinh không, bốn phương tám hướng sở hữu ánh mắt, cũng lập tức nhìn sang. Kinh ngạc, thán phục, chấn động chờ chút tâm tình không đồng nhất mà cùng, chăm chú nhìn cái kia chấn áp tất cả chấn thế thiên thành. Cùng với thiên thành bên trên, cái kia sừng sững vĩ đại thân ảnh. Hai chân đặt thành, thân thể như cột, chống đỡ lên toàn bộ thiên, chấn áp lại vô tận địa. Vĩ đại vô biên Kinh Diễm Thiên địa phong thái, để trong hỗn độn, Tam Thanh ánh mắt cũng xuất hiện dị dạng hào quang. Cái này một thần thông sức mạnh to lớn, tiếp cận hoàng giả lực lượng. Một ít tồn tại tâm lý cả kinh nói, Tam Hoàng thì là ánh mắt có chút vẻ kinh dị, bất quá trong thời gian ngắn, liền biến thành kinh hỉ, thật giống những cái vẻ kinh dị là ảo giác một dạng, chưa bao giờ từng xuất hiện. Tam Thanh ánh mắt xéo qua tụi hồ lơ đãng tiếp xúc một chút, đặt thành một cái nào đó ước định. Thiên đình cách đó không xa. Chấn Thế Thiên thành phía dưới, trong ngáy mắt bất động, Hạo Thiên, Vương mâu ánh mắt khôi phục tâm tư, thăng lên cực kỳ kinh hãi giật mình. Hạo Thiên cảnh, tố sắc vân giới kỳ phóng ra vừa không có hào quang óng ánh, chống lại cái kia từ trên xuống dưới, lại từ bốn phương tám hướng đến trung gian lực chấn áp. cùng thời khắc đó, chuyên Húc, Đề Đỉnh Thị, Đồng Tính Thị ba người kinh hãi nhiều hơn, liền phát hiện mình đã khôi phục năng lực hoạt động, cũng không được cái kia sức mạnh to lớn chấn áp. Chuyên Húc vẻ mặt lo lắng trợn lóe lên, ngay lập tức quát, ra tay. thanh âm hạ xuống. Trường kiếm trong tay chém về phía Hạo Thiên, vô số tồn tại kinh hãi bao quát đề đính thị, đồng tính thị. Lúc này công kích, ầm! Một kiếm phía dưới, cái kia chấn áp sức mạnh to lớn thăng lên nhàn nhạt cọn sóng. Lập tức, chiêu kiếm này liền chém tới Hạo Thiên trước người. Hạo Thiên vẻ mặt lại càng là kinh hãi, may mà lực chấn áp nhỏ hơn một chút, vội vã miễn cưỡng phân ra tâm thần, pháp lực khống chế Hạo Thiên kiếm chống đối. Cũng là ở hắn phân ra tâm thần pháp lực đồng thời, Hạo Thiên cảnh quang mang lở chút bị cái kia chấn áp sức mạnh to lớn cứ thế mà chấn áp mà xuống bên này hạo thiên sắc mặt một liếc hạo thiên kiếm cũng không thể hoàn toàn đỡ chuyên húc một kiếm thân thể bị chém trúng một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra trước đó không ai từng nghĩ tới tình huống phát sinh sở hữu ánh mắt bao quát chuyên húc đều nhìn về đế tân chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới tuy nhiên rất nhiều người không nhìn ra cái gì đế tân dị dạng nhưng chấn thế thiên thành hư huyễn mấy phần lại là không thể tránh được bất luận người nào con mắt quả nhiên Đế tân chấn áp Hạo Thiên, Vương Mẫu. Lúc này công kích Hạo Thiên Vương Mẫu, đầu tiên phải đối mặt. Tất nhiên là Đế tân chấn thế thiên thành sức mạnh to lớn. Dù sao này cỗ sức mạnh to lớn, theo chuyên húc, theo ngoại nhân lực lượng là không giống nhau, không thể bao quát. Dù cho Đế tân môn thần thông này như thế nào đi nữa huyền ảo, cường đại, cũng không thể không có ảnh hưởng để chuyên húc công kích Hạo Thiên. To lớn nhất khả năng, chính là Hạo Thiên bị thương tổn, Đế tân đồng thời phải bị chuyên húc nhất kích. Xem chấn thế thiên thành hư huyễn mấy phần liền biết. Đế tân tất nhiên cũng là được chuyên hút một kiếm. Chỉ là không biết, trong đó nếu có rời đi loại hình lực lượng tình huống, đế tân bị thương tổn đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu. Nói liếc, chính là lấy thương đổi thương. Cũng là nhanh nhất thắng lợi phương pháp. Sở hữu tồn tại cũng nhìn ra đế tân, chuyên hút mục đích. Đây chính là vì lấy tốc độ nhanh nhất đạt được thắng lợi. Lấy đế tân bị thương, đổi lấy hạo thiên vương mẫu bị thương, hơn nữa chuyên hút ba người, có thể lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy bọn hắn Chuyên hút đè xuống do dự. Kiên định mắt nhìn Đế Đĩnh thị nhị tổ, lần thứ hai một kiếm chém ra. Hắn tuy nhiên không hy vọng Đế Tân bị thương, nhưng cái này thật là nhanh nhất ổn thỏa nhất cách nào. Đề Đĩnh thị hai người sâu sắc mắt nhìn thật giống đã nhắm hai mắt lại Đế Tân, cũng không do dự nữa, mãnh liệt tấn công về phía Vương Mẫu. Ờ ba. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang rền, Hạo Thiên Vương Mẫu thương thế cực tốc tăng cường. Bọn họ căn bản không thể cách nào chống đối cái kia chấn áp sức mạnh to lớn đồng thời, lại đi chống đối chuyên húc ba người công kích. Nếu như không chống đối lực chấn áp, càng thảm hại hơn, trực tiếp cái gì cũng không động đậy, chỉ có thể cứ thế mà chịu đòn. Vẻ mặt khiếp sợ lo lắng nhiều hơn, nhưng cũng không thể ra sức. Hạo thiên trong ánh mắt, đều không khác mấy là lần đầu tiên xuất hiện nôn nóng, vô lực tâm tình. Duy nhất để bọn hắn còn có thể kiên trì, chính là cố này lực chấn áp rõ ràng cũng càng ngày càng yếu, hiện nhiên đế tân thương thế càng ngày càng nặng. Vì lẽ đó bọn họ còn có thể kiên trì, bằng không không ra mấy kích bọn họ phỏng trừng cũng không có cái gì sức phản kháng. Lúc này, hơn nửa ánh mắt cũng chuyển hướng nơi này, nhìn đế tân bọn họ ai có thể kiên trì càng lâu. Mười cái hô hấp về sau, chấn thế thiên thành lực lượng tiểu nhất giữa, Hạo Thiên Vương mẫu thương thế rất nặng, ở cắn răng kiên trì. Đột nhiên, hỗn độn chi chiến xuất hiện biến cố. Bàn cổ phiên chấn động, tại đây trong biển hỗn độn, vô tận hỗn độn khí chống đỡ dưới, cái này tiên thiên chí bảo sức mạnh to lớn triệt để bạo phát. Vô số hỗn độn kiếm khí lít nha ứ nhất, phóng tầm mắt nhìn tới Khắp nơi đều là, dường như trải rộng gần phân nửa hỗn độn hải. Như lại như điên hướng về nữ hoa, nhiều đế công tới. Nhưng bởi vì số lượng quá lớn, rất nhiều cũng lan đến gần những phương hướng khác, cùng với hồng hoang hàng rào. Lần này, lập tức bước ra không ít ẩn tàng tồn tại. Hai vị thân mang cùng tam thanh, tam hoàng chờ tồn tại phong cách dị dạng đạo nhân, hiện thân ở hồng hoang hàng rào trước, dường như là bị hỗn độn kiếm khí bức bách đi ra. Nhất cước đạp kim liên, trên khuôn mặt phảng phất vĩnh viên có một vẻ sầu khổ một chắp tay trước ngực, trên khuôn mặt phẳng phất vĩnh viên có một vẻ ôn hòa ý cười. hiện thân về sau, hai người vẻ mặt né qua một tia bất đắc dĩ. ôn hòa kim quang ở trên người hai người xuất hiện, đỡ sở hữu nhằm phía hồng hoang hàng rào hỗn độn kiếm khí. lập tức, không ít ánh mắt nhìn phía bọn họ. tam hoàng loại người là cảnh giác kiên kỵ. Thầy phương nhị thánh, tam thanh ánh mắt chính là bình tĩnh hờ hững, nhưng không khỏi mang theo một luồng áp lực. này hai vị tồn tại chính là hồng hoang lục thánh, phía tây hai vị tiếp dẫn chủ đề. Hai người ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, đón ánh mắt mọi người, như có chút bất đắc dĩ. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, thở dài nói, "Các vị đạo hữu, nếu như đánh tiếp nữa, gặp nạn chính là Hồng Hoang Vạn vật Sinh Linh." Mang theo từng tia từng tia thương hại thanh âm, rõ ràng có thể nghe vang ở tất cả mọi người bên hai. Lập tức lại hấp dẫn đông đảo ánh mắt trở lại trong hố đốn. Tây phương nhị thánh chẳng lẽ muốn ngăn cản trận chiến này? Không ít tồn tại cao mày, đăm chiêu. Cái này vẫn bị Tam Thanh áp chế. Áp chế đến chỉ có thể nuốt ở Tây Như Hạ Châu một phần nhỏ khu vực, có thể nói là thê thảm hai chữ Tây Phương Nhị Thánh lại sẽ ngăn cản. Bọn họ không muốn nhìn thấy Tam Thanh cùng nhân tộc trở mặt tử chiến. Cái ý niệm này vừa xuất ra, bọn họ liền vứt bỏ. Tây Phương Nhị Thánh tuyệt đối tình nguyện cùng cực nhìn thấy. Nếu như nói bị Tam Thanh áp chế thảm nhất, dù cho lại căm thù Tam Thanh tồn tại, cũng không thể không nói là Tây Phương Nhị Thánh. Đường đường Thánh nhân chi tồn, hay là hai người liên thủ. Sáng lập Tây Phương Giáo. Lại chỉ có thể nút ở Tây Như Hạ Châu một phần nhỏ khu vực, còn chỉ có thể ghé vào cùng một nơi, dừng lại ở cửu thiên bên trong Tây Thiên, không dám nhiều làm cái gì. Dẫn đến hồng hoang đông đảo tồn tại cùng vạn vật sinh linh, đối với cái này Tây Phương Nhị Thánh Ấn Tượng, cũng không làm sao cao. Rất nhiều khi lợi, thậm chí sau đó ý thức không chú ý hàn nhóm. Nhìn như không thể, nhưng đây cũng là thật sự sự tình. Vu Yêu Chi chiến về sau, loại này áp chế từ từ lớn lên, nhất là nhân tộc quật khởi về sau. Loại này ngột ngạt lại càng là dần dần đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, so sánh với đó, Tây Phương Nhị Thánh bị áp chế có bao nhiêu thảm. Tam Thanh một người nắm giữ cửu thiên bên trong một ngày. Tây Phương Nhị Thánh hợp ở cùng một nơi nắm giữ một cái. Tam Thanh giáo phái hầu như chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, liên quan đến Tứ Hải cùng vô số địa phương. Tây Phương Nhị Thánh giáo phái, chỉ có thể rùa rụt cổ với Tây Như Hạ Châu một phần nhỏ. Như vậy tình huống... Bọn họ như thế nào không muốn nhìn thấy Tam Thanh cùng nhân tộc trở mặt từ chiến? Vậy bọn họ lúc này đứng ra? Nguyên nhân đã đáng giá dư vị. Lập tức, Tam Hoàng loại người trong lòng cảm giác nặng nề nhìn về phía bình tĩnh Tam Thanh. Chẳng lẽ là Tam Thanh liên hợp bọn họ, muốn áp chế nhân tộc? Có thể Tây Phương Nhị Thánh Thật sẽ cùng Tam Thanh liên thủ? Song Phương mâu thuẫn, đã sớm lớn đến vô pháp ngôn ngữ. Bất quả nếu là có đủ đủ lợi ích, ngược lại cũng không phải là không được. Kiên kỵ trầm trọng phía dưới. Phục Hy một bên áp chế lao tử, một bên ngưng âm thanh nói: "Hai vị đạo hữu ý gì?" Tiếp dẫn không nói, chuẩn đề mang theo ôn hòa mỉm cười nói: "Các vị đạo hữu, chuyện gì không thể dừng lại chậm rãi trao đổi. Các vị đạo hữu đều là hồng hoang cột trụ lương đống, nếu như đánh tiếp nữa, hậu quả khó mà lường được, mong rằng các vị đạo hữu cân nhắc." "Hạo Thiên, câu Trần hại ta nhân tổ, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua." Phục Hy lại nhướn mày, nghiêm nghị mà vô cùng kiên định nói: "Nguyên thủy thanh âm hờ hững vang lên, đại kiếp phía dưới, Tất cả đều có khả năng, hồn nguyên vẫn lạc, quả thật thái độ bình thường, cơ xương vẫn lạc, là hắn tự thân mệnh số cũng hóa thành vượt qua đại kiếp một công. Hừ, đại kiếp, khó nói vì là vượt qua đại kiếp, là có thể liều lĩnh. Bản hoàng mặc kệ cái gì đại kiếp, hại ta nhân tổ, liền tuyệt đối không thể buông tha. Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, tràn ngập không hề che giấu chút nào đi ý. Song Vương vô số năm liên minh hữu nghị, hôm nay có thể nói là nhất triều diệt hết. Hạo Thiên chính là Thiên Đình chi chủ không thể có mất. Nguyên Thủy bình tĩnh nhưng đồng dạng kiên định giọng nói. Mà ở Tinh Thần Thiên Đại chiến thiếu Hạo, ngừng, nhưng phân Tâm quan tâm hỗn độn tình huống câu trận, một cái hờn rỗi hầu như điên cuồng tăng vọt. Đây là nói hắn có thể có sai lầm. Một đám vô liêm sỉ. Một vệ tối tâm vẻ mặt né qua, cũng bởi vì phân thần, dẫn đến lại bị thiếu Hạo hai người chiếm cứ càng lớn hơn hơn phong, nhất thời có chút chật vật. Chương 1, chương 2, hơn 1 giờ chương mới. Chương 486, trao đổi Có thể lại không thể không phân ra tâm thần, quan tâm trong hỗn độn tình huống. Bởi vì nơi đó mới thật sự là quyết định tất cả đại chiến. Nhất là tây phương nhị thánh đứng ra, rất có thể dẫn đến đại chiến đỉnh chỉ tình huống. Hắn nhất định phải biết rõ bất cứ lúc nào tình huống, tốt làm ra ứng đối, vì lẽ đó chỉ có thể chống. hỗn độn bên trong, mắt thấy bởi vì hiên viên, nguyên thủy lời nói, chiến ý càng thêm bước lên, tiếp dẫn than nhẹ, đại kiếp khó khăn, bất luận người phương nào, đều có nguy cơ vỡn lạc. Lúc này bất quá là đại kiếp vừa mở ra, nếu như các vị đạo hưu thật không chịu bỏ qua, tiếp tục đại chiến xuống. Đại kiếp uy lực khả năng sẽ bị các vị đạo hưu, trong khoảnh khắc toàn bộ dẫn ra, đến lúc đó hậu quả làm sao. Chư vị nên biết được. Lời này vừa nói ra, tam hoàng loại người, tam thanh, thậm chí bao gồm cái kia trong bóng tối quan sát đông đảo tồn tại, đều là thần sắc cứng lại, có chút trở nên trầm mặc. Thật giống, thật có khả năng. Lúc này đại kiếp vừa mở ra, bình thường, là một chuyện một chuyện. Nhất chiến tiếp theo nhất chiến, đem những cái tích lũy kiếp khí, chậm rãi phát tiết ra ngoài. Giảm thiểu một ít, lại giảm thiểu một ít, hạ thấp kiếp khí uy lực. Nếu có thể, thậm chí biết liên tục như vậy, không tạo thành quá to lớn nguy hại, đem kiếp khí phát tiết sạch sẽ. Đương nhiên, mấy lần trước đại kiếp, ai cũng không có thể làm đến như vậy. Chỉ là phát tiết phóng thích một phần, liền triển khai cuối cùng đại chiến, gợi ra toàn bộ kiếp khí bạo phát. Có thể điều này cũng có thể là phát tiết phóng thích một phần về sau. Không tới trình độ nhất định đại chiến, liền phát không còn xót lại kiếp khí phát tiết phóng thích. Nhưng lúc này nhân tộc cùng Tam Thanh tiếp tục đại chiến xuống, lấy bọn họ tầng thứ, đại chiến kịch liệt tới trình độ nhất định, lập tức làm nổ sở hữu kiếp khí. Cũng không phải là không được phát sinh. Khi đó, đồng nhiên, đông đảo tồn tại trong lòng đều là mắt lạnh. Bởi vì khi đó, ở đây xem trận chiến bọn họ, khả năng cũng sẽ nhận kiếp khí ảnh hưởng. Tam hoàng loại người cũng là như thế, khi đó, hậu quả khó mà lường được. Ai cũng không biết biết đại chiến tới trình độ nào. Hậu quả gì? Bọn họ cũng không có có chuẩn bị sẵn sàng cùng Tam Thanh tử chiến. Tam Thanh ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, xem cũng là do dự. Bọn họ đồng dạng không có làm tốt cùng nhân tộc tử chiến chuẩn bị. Nhẹ hít một hơi, Phục Hy nghiêm nghị nói, đa tạ hai vị đạo hưu nhắc nhở. Thiên Hoàng đạo hưu khách khí. Tiếp dẫn hai người thái độ ôn hòa nói. Phục Hy vừa nhìn về phía Tam Thanh, vẫn kiên định, bất quá nhân tổ vẫn lạc, nhân tộc tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Hạo thiên, câu trần nhất định phải trả giá thật lớn. Đại kiếp phía dưới, tất cả đều có mệnh số, đã phát sinh, chính là định số, hạo thiên không sai. Lao tử mở miệng, nhìn như có chút không nói đạo lý, nhưng nhắm thẳng vào vạn vật vạn sự chân lý bản chất. Thiên hạ nào có đạo lý có thể nói, chết cũng chỉ có thể nói đáng đời vô năng. Giết người người, lại nào có sai. Nếu như giết người người có lỗi, muốn trả giá thật lớn, hồng hoang sở hữu cường giả, cũng nên đi chết. Phục hy loại người tất nhiên là minh bạch cái này chân lý bản chất, bất quá đó là đối với những các người. Nhân tộc, tuyệt không tiếp thu. Nói liếc, hay là xem song phương thực lực, thực lực càng mạnh hơn một phương, mới có thể lựa chọn giảng đạo lý, hoặc là không nói đạo lý. Nhìn song phương giao thủ trình độ kịch liệt chậm xuống đến, nhưng vẫn là kia không lùi một phân. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Đột nhiên, một ánh mắt mọi người đều là hơi biến, nhìn về phía hồng hoang thiên đỉnh cách đó không xa. Tam Hoàng loại người vui vẻ, Tam Thanh nhăn dưới lông mày, chỉ thấy cái kia chấn thế thiên thành phía dưới, Vương Mẫu trước tiên không chống đỡ nổi, tố sắc vân giới kỳ quang mang hoàn toàn đạm đạm xuống, không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho lực chấn áp đưa nàng gắt gao chấn áp. Đề Đinh Thị, Đồng Tinh Thị thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, một người ra tay phong ấn Vương Mẫu, một người ra tay thu lấy tố sắc vân giới kỳ, mà theo Vương Mẫu không chống đỡ nổi bị phong ấn, sở hữu lực chấn áp toàn bộ dâng tới Hạo Thiên, hắn cũng không chịu được nữa. Lần thứ hai gặp chuyên húc một kiếm, hạo thiên kiếm tuột tay mà bay, bị chuyên húc lập tức nắm lấy. Hạo thiên cảnh quang mang cũng hoàn toàn mở đi hạ xuống, bị lực chấn áp chấn ở hư không, nhúc nhích không được. Hạo thiên cũng giống như thế. Chuyên húc liền vội vàng tiến lên phong ấn hắn. Phong ấn tốt về sau, chấn thế thiên thành biến mất, đế tân thân thể khó mà nhận ra loáng một cái, lập tức liền tiếp tục đứng thẳng tắp rơi vào chuyên húc ba người bên cạnh. Lập tức, ba người đem vây vào giữa, hơi có chút bận tâm nhìn hắn cái kia loáng một cái có thể người khác không có nhìn thấy bọn họ nhưng thấy rất rõ ràng đế tân tuyệt đối bị thương nặng chỉ bất quá ở cứng rắn chống đỡ thôi trong hỗn độn tam hoàng loại người cơ bản yên tâm hạo thiên bị bắt quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ trong tay bọn hắn tam thanh cũng minh bạch điểm ấy lao tử bình tĩnh nói thôi trao đổi đi vừa dứt tiếng tam hoàng loại người triệt để thở một hơi lao tử lời này chính là biểu dương bọn họ đồng ý lùi một bước trao đổi đón lấy đồng ý trả giá thật lớn tiếp dẫn hai người cười khẽ Nhìn như có chút vui mừng Không ít tồn tại nhìn bọn họ ánh mắt Thì là hơi khác thường Hai người này đến cùng tâm tư gì Tuy nhiên cũng có chút bận tâm lập tức đem kiếp khí làm nổ Ảnh hưởng đến chính mình Nhưng xem tam thanh cùng nhân tộc liền như vậy ngưng chiến Hay là cảm thấy không cao hứng Chết để ngưng tay Thông thiên còn giống như có chút chưa hết hứng Song Vương cũng không để ý tới biết còn lại tồn tại Bao quát vừa điều định bọn họ Tây phương nhị thánh Chỉ là gật đầu ra hiệu dưới Liền trực tiếp hướng về thiên Đình mà đi Tây Phương Nhị Thánh cũng không thèm để ý, thân ảnh rất nhanh sẽ biến mất không còn tâm tích, còn lại tồn tại, yên lặng trở về hướng hoang, tiếp tục quan sát tình huống. Lúc này buồn bực nhất phẫn nộ, không thể nghi ngờ chính là câu Trận. Thời khắc chú ý trong hỗn độn tình huống hắn minh bạch, nhân tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ đến tìm hắn để gây sự. Thầm nghĩ cách nào, cho tới nay cũng chưa hề nghĩ tới chạy trốn tâm tư, cũng bắt đầu thăng lên. Bực này tình huống cũng không cần thiết như vậy kiêng kỵ mặt mũi. Bất quá cho dù có chạy trốn suy nghĩ lại bị đồng dạng biết được hỗn độn tình huống thiếu hạo mang theo gừng kéo chặt lấy hắn để hắn chạy trốn cũng nhiều phiền phức chính hắn ngược lại là có thể nhưng hắn thủ hạ tứ đại nguyên soái ngũ cực chiến thần làm sao làm còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều trở về hồng hoang tam hoàng loại người dừng lại ánh mắt nhìn về phía tinh không cuộc chiến phương hướng hơi gật đầu thần ông hiên viên thuần đế vũ đế lặng yên không một tiếng động đi hướng về tam thanh mắt nhìn thờ ơ không động lòng một bộ hoàn toàn mặc kệ câu trần chết sống răng rớp tiếp tục hướng thiên đỉnh phương hướng mà đi, phục hi nữ hoàng lưu đế cùng. Làm phát hiện thần nông bốn người lúc, Câu Trần kinh hãi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tam hoàng sẽ đi thiên đỉnh cùng Tam Thanh trao đổi tốt sau mới qua. Không nghĩ tới trực tiếp liền đến, cũng triệt để để hắn chạy trốn đều không thời cơ. Bị thông thiên áp chế gắt gao, trong lòng phiền Muộn Hiên Viên ba người không chút khách khí, giống như là muốn đem những này phiền Muộn cũng phát tiết đến Câu Trần trên thân. Đối mặt hai hoàng tam đế, Câu Trần không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hai hoàng tam đế cũng không để ý cái gì lấy nhiều khỉ. Ngược lại nhân tộc hướng về lấy cường giả nhiều chứ danh, hơn nữa còn là bực này đặc thú thời điểm. Trực tiếp tới hai hoàng nhị đế, chính là vì không cho câu trần chạy trốn thời cơ. Bất quá mấy chục nhận, câu trần đã bị trọng thương bắt giữ.